Chính Hải Dương kiên quyết phản đối cái này quảng cáo thả xuống đi ra ngoài, nề hà hắn chỉ là cái hài tử, các đại nhân sẽ không nghe hắn ý kiến, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không có biện pháp giải thích cái kêu cơ rốt cuộc là ý gì. Trải qua vài tháng bận rộn, nhất Dương tại Thượng Hải chi nhanh trước hết khai trường, mọi người một ủng mà đi, đều chạy tới Thượng Hải. Sớm mấy năm cờ ép cờ đã tại Thượng Hải ngoại than đông phong tiệm cơm khai trương xinh ý kêu kêu cái hòa bạo mà nhất dương cửa hàng tuyển ở nhân dân công viên nơi đó, phủ một khai trường, cửa chính là trường Long giống nhau đội ngũ. Lâm Quân cùng Lâm Yến cũng tới, cắt băng thời điểm hai cha con đứng chung một chỗ, thế nhưng còn có phóng viên tới chụp ảnh, vây xem cùng xếp hàng mua đồ vật người có không ít đều nhận ra Lâm Yến cái này ngôi sao nhí, đều tưởng ngôi sao nhí tới làm quảng cáo. Cắt băng sau khi chấm dứt, cửa xếp hàng ngũ càng thêm chặt chẽ lên, Lâm Quân bị hàn trị quân bọn họ kêu đi rồi. Lâm Yến liền cùng Trịnh Hải Dương bọn họ ở bên nhau. Lâm Yến vừa thấy này ca nhi hai cái liền nhướng nhướng mày, nói, như thế nào lại béo. Liền không thể ăn ít điểm sao. Hắn nhắc hừ hừ, quay đầu không để ý tới hắn, Trịnh Hải Dương nói, hiện tại gầy một ít, không trước kêu béo. Lâm Yến liếc liếc miệng, phi đến cùng cái cầu dường như. Trịnh Hải Dương dở khóc dở cười, Lâm Yến này há mồm thật là càng thêm tùy hắn lao tử. Há mồm là có thể phi đao tử đã thương người. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này nhi, kia quảng cáo muôn ba sao. Trinh Hải Dương còn nhọc lòng hắn đỉnh đầu cái kia cơ, bởi vì chụp hai đoạn quảng cáo, nghe nói có thời gian hạn chế khả năng chỉ bá một đoạn, hắn nhưng thật ra hy vọng ngàn vạn đừng đem mặt sau cái kia gà quảng cáo cấp bá ra tới. Lâm Yến xem hắn nói, Thượng Hải cửa hàng khai, nguyên đán thời điểm thâm quyến một nhà cửa hàng cùng Bắc Kinh hai nhà cửa hàng đều phải khai trương. Liền chọn ngày đó thả xuống. Trinh Hải Dương, kia quảng cáo từ ai ngờ. Quá hố cha, trước nay chưa từng nghe qua như vậy hố cha quảng cáo tử còn tạc gà chung chiến đấu gà, quả thực phải bị cái kia gà cấp tẩy não. Lâm Yến quay đầu xem hắn, đột nhiên thử miệng lộ một hàm răng trắng, khoe khoang nói, ta tưởng, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Trinh Hải Dương đặc biệt tưởng hồ hắn vẻ mặt chứng thúi. Thượng Hải cửa hàng một khai trương liền rất hòa bạo. Nhưng thật ra một chút không thể so Bắc Kinh cùng ép thị cửa hàng kém, bởi vì khẩu vị hảo cộng thêm cơm điểm nhiều, nhưng thật ra một chút không bị cờ ép cờ so đi xuống. Chờ tới rồi nguyên đán, chính là Tam gia chi nhánh đồng thời khai cửa hàng thời khắc, Hàn trị quân tọa trấn Thâm quyến, Trịnh Bình cùng Lâm quân phụ trách Bắc Kinh cửa hàng, kia một ngày, vừa hảo chính là trung ương đài truyền phát tin tạc kê điếm quảng cáo Nhật tử. Trịnh Hải Dương không đi Bắc Kinh cũng không đi Thâm Uyên, lưu tại tỉnh thành quá nguyên đán. Sáng sớm lên liền chạy đến phòng khách mở ra tivi, ngồi xổm nơi đó chờ quảng cáo. Hắn đời trước cộng thêm đời này, thật đúng là lần đầu ngồi xổm điểm chờ quảng cáo xem. Nhân sinh quả thực là mỗi phân mỗi khắc đều đặc biệt xuất sắc. Chờ ai chờ, thật vất vả chờ tới rồi, chỉ nhìn đến ngắn ngủn vài giây quảng cáo. Tivi màn hình Lâm Yến hỏi hắn nhất, "Ăn ngon sao?" Hắn nhất vừa nhấc lần đầu, "Ăn ngon." Tiếp theo chính là cái kia gà quảng cáo, chỉ thấy ba cái hài tử song, song đứng mà Trịnh Hải Dương đỉnh đầu đỉnh cái thạc đại cơ. Trịnh Hải Dương một fan ấn TV, quyết định ở quảng cáo đỉnh ba phía trước, không bao giờ nhìn chúng ương đài. 92 năm nguyên đán liền như vậy ở nhất dương cơ, gà quảng cáo trong tiếng đã đến, sáng sớm, liền nghe được dưới lầu liền phong tháo rất xa cũng có thể nghe được pháo đốt phanh phanh trầm đục thanh, bọn nhỏ ở dưới lầu vui mừng chơi đùa, các đại nhân trên mặt dương đối năm đầu hy vọng. Nay một năm nếu sử dụng một câu ca từ tới hình dung nói, chính là quần quận Xuân Triều, nguyên Mông Bồm, khắp nơi tình thế một mảnh rất tốt. Nhất Dương sinh ý như đoán trước bên trong như vậy thật sự càng làm càng lớn. Bắc Kinh tam gia cửa hàng Thượng Hải thâm quyến S thị cửa hàng sinh ý đều thập phần hòa bạo. Nhất Dương cơ thành cái đại gia trong miệng thời thượng từ ngữ, có tiền không có tiền, đều hãy đi trong tiệm xếp hàng mua tạc gà mua hamburger. Nông lịch tân niên thời điểm Trung ương trên đài nhất dương quảng cáo đổi thành ba cái hài tử ăn mặc hồng y y phục trong tay cầm đèn lồng cho đại gia không lưng trăm năm, lúc này đây cái kia cơ tự rốt cuộc xuống dốc đến trịnh hải dương trên đầu, lại đổi thành hàn nhất. Trịnh hải dương chính mình ở nhà xem thời điểm thấy thế nào như thế nào biến níu, hàn nhất lại view không tự biết, tất cả mọi người cảm thấy khá tốt, trịnh hải dương chính mình ở trong lòng thở dài, nghĩ tính, dù sao đầu năm nay cái gì đều thực thuần khiết, 20 năm lúc sau rồi nói sau. Ba tháng, Thâm quyến thông tin báo đã phát một thiên thông tin, tên là Phương Đông Phong tới Mãn Nhãn Xuân, đặng tiểu bình đồng chí ở Thâm quyến kỳ thực, đưa tin phủ một phát ra, liền khiến cho khắp nơi chú ý, này một năm Nam Tuần chú định lại là một cái trọng đại biến chuyển, cấp kinh tế đánh thượng một châm thuốc kích thích. Nhất dương quảng cáo lúc ấy thả xuống 3 tháng, cũng đã mới gặp hiệu quả, Nam Tuần đưa tin lúc sau, Hàn Trị Quân cùng Trịnh Bình một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Thâm quyến mặt khác hai nhà chi nhánh cũng khai. Khai cửa hàng ngày đó hỏa bạo trình độ Thượng Hải Bắc Kinh thế nhưng cũng chưa biện pháp so. Lâm Quân ở trong điện thoại nói, chờ, lại chờ 3 tháng, tháng 6 phân thời điểm khẳng định có người tìm tới môn. Lâm Quân ở Trung ương Đài thả xuống quảng cáo lựa chọn là chính xác, nhất dương phát hỏa, hiện tại liền trên đường nhảy dây tiểu hài tử đều biết nhất dương cơ, gà câu này quảng cáo tử mà Bắc Kinh một nhà cửa hàng ngày buôn bán ngạch một ngày nào đó đột nhiên bạo thượng 7 vạn xíu chút nữa đem hàng trị quân bọn họ hù chết. Cả nhà đều vội đến gà bay chó sủa kiếm tiền, mà Trịnh Hải Dương trong khoảng thời gian này, như cũ cẩn cụ chăm chỉ làm cho hắn mãi ba. Chỉ là hiện giờ ba tuổi Hàn nhất đã rõ ràng không có trước kiệt như vậy ngoan như vậy nghe lời, Trịnh Hải Dương mang theo hải tử cảm thấy có điểm cố hết sức. Trước kia Trịnh Hải Dương nói đông Hàn nhất liền hướng đông đi, hướng tây liền hướng tây, cái nuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn rào giặt ca, Hiện tại Trịnh Hải Dương một câu muốn nói ba lần trở lên, hắn nhất mới có thể thật sự nghe đi vào, có đôi khi mang đi dưới lầu ngọn nhi, làm hắn chơi pha lê cầu thời điểm không cần đem mặt dán trên mặt đất, tiểu tể tử liền cùng hoàn toàn không nghe được giống nhau chính mình chơi chính mình. Hai tử càng lớn tiếp xúc chung quanh hoàn cảnh cùng người càng nhiều, liền sẽ càng độc lập càng muốn làm chính mình trong lòng tưởng sự tình, Trịnh Hải Dương cảm thấy chính mình thao nát một phên tâm, nói chuyện đã không dùng được. Hiện tại phải nhờ vào giống, giống thượng một câu, hắn nhất nhưng thật ra nghe lời. Trước kia Trịnh Hải Dương đem tiền giấu ở tiểu hùng trong túi, ẩn giấu vài ngàn. Thời tiết có điểm nhiệt thời điểm ban ngày sẽ có người đẩy xe bán đồ uống lạnh, tiểu tể tử thế nhưng sẽ trở về lén lút từ nhỏ hùng trong túi bỏ tiền đi mua băng côn, còn thỉnh một đống tiểu bằng hưu ăn. Trịnh Hải Dương cảm thấy chính mình cái này ra trưởng hiện giờ đặc biệt vô dụng, hoán hận mà rời đi tàng tiền địa điểm. Hắn nhất tìm không thấy tiền, liền tới đây dán hắn kêu ca ca, ca ca, cho ta hai khối tiền, ta đi xuống mua bằng con an. Trịnh Hải Dương lạnh mặt, tìm không thấy tiền biết hỏi ta cầm, ngươi ngày hôm qua lấy tiền thời điểm như thế nào liền không nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Hắn nhất dán trịnh Hải Dương, lập tức rào biện, kia không phải ta cưới vợ tiền sao, còn không phải là ta chính mình tiền. Ta lấy ta chính mình tiền có thể bất hòa ca ca nói a Nói xong còn đỉnh vẻ mặt thiên chân tươi cười hướng tới hắn rào dạ ca. Chính hải dương trong lòng tức chết rồi, năm trước thời điểm này tiểu hải tử còn đem tiền nhét vào trong tay hắn nói đều là ca ca, mới qua cái năm mà thôi, này tiểu tể tử thế nhưng liền thay lòng đổi dạ, nói tiền là chính hắn. Xú nhai con, qua cái lớn tuổi một tuổi như thế nào liền không trước kia như vậy đáng yêu đâu. Chính hải dương trong lòng khí, trên mặt nghẹn, muộn thanh không vui nói, ngà rốt cuộc là ngươi tiền vẫn là tiền của ta. a Hàn nhất vốn dĩ rửa gần hắn ca dựa vào, lúc này vừa nghe lời này, ngừng đầu nhìn xem Trịnh Hải Dương, lập tức dán lên đi la lộn, ca ca ca ca, đều là ca ca. Trịnh Hải Dương trong lòng tiểu hư một tiếng, khỏe miệng mới miễn cưỡng kéo kéo, bị hàn nhất đẩy xô đẩy tễ, mới cuối cùng có điểm tươi cười. Hắn từ trong túi móc ra tam đồng tiền, đưa cho tiểu thể thử nói, đừng ăn quá lạnh, tiểu tâm tiêu chảy. Hắn nhất đem tiền tiếp nhận đi, lập tức biết nghe lời phải thuận cột hướng lên trên bò, ca ca, lại cho ta hai khối tiền, thấu cái năm khối. Trinh Hải Dương lần này trực tiếp dầm chân, Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì nha? Đầu năm nay một lần muốn năm khối tiền tiêu vật đã không ít, tiểu tử này mới điểm điểm đại thế nhưng liền có phú nhị đại diễn xuất, quả thực gọi người tức giận. Hắn nhất nói, tiểu mai các nàng muốn mua vịt con, ta cũng tưởng mua vịt con trở về. Không được mua. Tiểu tử này chính mình tiêu tiền mua thế nhưng còn giúp người tiểu nữ Hải nhi đại thọ. Hiện tại liền biết đem muội về sau con phải. Chính hải dương như vậy nghĩ liền đi bẻ Hàn nhất tay, tiền cho ta, không được mua, băng côn cũng không cho mua. Hắn nhất thấy tình thế không ổn lập tức nắm chặt tiền bắt đầu hừ hừ chiều hắn ca làm lũng chơi xấu. Chính hải dương hoàn toàn không ăn này bộ, hắn nhất thấy lây không được mặt khác hai khối tiền, nắm chặt trong tay tiền xoay người liền chạy. Kỳ thật hàn nhất cùng Trịnh Hải Dương vẫn luôn là ở bên nhau ngọn nhì, chỉ là Trịnh Hải Dương hiện giờ trọng sinh, buộc tự hạn chế, mỗi ngày đều phải xem điểm thư mới xuống lầu. hắn biết chính mình không phải cái chỉ số thông minh siêu quần hài tử, liền nghĩ một lần nữa bắt đầu đánh hảo cơ sở, tương lai hảo hảo đi học, không thể bạch bạch ở trường học hoảng mấy năm. Hôm nay hàn nhất méo tiền chạy, Trịnh Hải Dương gần nhất khí liền không cao hưng xuống lầu, ở phòng trên giường nằm, qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hàn Nhất chính mình chạy trở về, đẩy ra phòng môn trộm nhìn trên giường Trịnh Hải Dương, đợi trong chốc lát, mới đẩy cửa ra, đầu vói vào đi, nhỏ giọng hô một câu, "Ka ka." Trịnh Hải Dương nằm chỗ đó không lúc nhích. Hàn Nhất đẩy cửa lót chân đi đến, một tay bối ở sau người đi đến mép giường, duỗi dài cổ vừa thấy, Trịnh Hải Dương đôi mắt mở đại đại nằm ở nơi đó, căn bản không ngủ. Trịnh Hải Dương trong mắt vừa chuyển, hung tợn trừng mắt nhìn hài tử liếc mắt một cái, nói: Làm gì? Hắn nhất lập tức liền cười, đặc biệt ngọn, con tay từ phía sau lấy ra tới, đem trong tay đậu xanh băng côn đưa tới hắn trước mắt, nói, Kaka kem em. Trinh Hải Dương nằm trên giường nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, không tiếp, một lát sau mới hử một tiếng tiếp nhận đi, nói, còn biết đi lên. Hắn nhất lập tức bỏ lên trên giường, cười tủng tìm hống, Kaka đừng nóng giận từ trong túi đem tiền móc ra tới, không mua vì con, tiền đều là ca, ca. Trịnh Hải Dương dơ tay khỏe hắn đầu một chút, lúc này mới tính có chút cao hứng, cảm thấy này tiểu tử ngốc không phí công nuôi dưỡng. Hàn nhất liền nằm xuống tới, một chân đập vào hắn trên đùi, dựa vào ca ca. Tục nữ giảng, hai tử lớn liền lưu không được, ba tuổi Hàn nhất rõ ràng không giống qua đi như vậy dính người, nhưng vẫn là không rời đi trịnh Hải Dương, ít nhất hiện tại không rời đi. Tháng tư thời điểm cao tính tuyển từ Hải Nam gọi điện thoại lại đây. Nói muốn làm hai đứa nhỏ đi Hải Nam ngoạn nhi, Trình Bảo Lệ hỏi hai đứa nhỏ có đi hay không, kết quả Trình Hải Dương lắc đầu nói không đi, Hàn Nhất lập tức cũng nói không đi, muốn đi theo ca ca. Trịnh Hải Dương không đi đương nhiên là có lý do, hắn tưởng đi theo Hàn Đình Đình đi thượng Hải đầu cơ cổ phiếu. Hàn Đình Đình gần nhất khó được phóng một lần đại giả, nhưng cũng không nhàn rỗi, nghỉ ngơi hai ngày, liền tính toán đi thượng Hải đầu cơ cổ phiếu. Chuyện này Hàn Trị Quân bọn họ cũng đều biết. Vừa vận dư thu đem Nhi tử đưa đi Bắc Kinh cũng tính toán đi Thượng Hải sao cổ, hai người liền kết bạn đồng hành. Nhưng kết bạn đồng hành không đại biểu muốn mang theo hai đứa nhỏ. Chính Hải Dương mang theo hàng nhất đặt mông ngồi ở nàng Dương Hành lý thượng, chính là không cho nàng đi, trừ phi cũng mang lên bọn họ. Hàn Đình Đình quả thực dở khóc dở cười, ngồi sồn xuống, xuống, khuyên can mãi, hai vị tiểu tổ tông, ta lại không phải đi ra ngoài ngoạn Nhi không mang theo các người, ta là đi làm chính sự được chứ. Trinh Hải Dương gật gật đầu, nói, ta cũng phải đi xào cổ. Hàn Đình Đình, có ngươi cái tiểu thí đầu chuyện gì nhi à? Trinh Hải Dương liền ngồi tại hành lý thượng bất động, Hàn Đình Đình kéo cũng kéo không đứng dậy, ôm cũng ôm bất động, quả thực sắp tức chết rồi, còn không có sửa sang lại đồ vật hướng trên giường một ném, nói, nói đi. Rốt cuộc muốn làm gì? Sợ các ngươi còn không được sao? Trinh Hải Dương liền nói, xào cổ a ta cũng muốn xào cổ. Ngươi dẫn ta đi, ta liền không nháo. Hàn Đình Đình, sao cậu ngươi có tiền A? Trinh Hải Dương đặc biệt nghiêm túc mà vươn ba ngón tay đầu, ta có 3.000 nghìn. Hàn Đình Đình phụt một mụn cười, thật là bại cấp này hai cái hôn tiểu tử, rốt cuộc gật đầu, nói, hành hành hành, mang các ngươi mang các ngươi, cùng mẹ ngươi nói đi cho các ngươi thu thập đồ vật mang lên các ngươi của nhỏ. Trinh Hải Dương mang theo Hàn Nhất Hoan Thiên Hỷ Điệu Chạy. Trình bảo lệ nghe nói nhi tử muốn đi Thượng Hải cũng không để trong lòng, dù sao bọn họ tại Thượng Hải cũng có tạc kê điếm cũng có nhận thức người, coi như đi chính mình ra giống nhau hoàn toàn không lo lắng, cấp hai đứa nhỏ thu thập đồ vật, vô vô mông nhỏ làm cho bọn họ không cần lịch ngợm, liền đưa bọn họ đi rồi. Dư thu thấy hàn đình đình mang theo hai hài tử cũng giở khóc giở cười, nói, chúng ta là đi xảo cổ lại không phải đi chọn mua tả, dẫn bọn hắn làm gì. Hàn đình đình học trịnh Hải Dương vươn ba ngón tay đầu, bất đắc dĩ lại chua sót nói, rào giặt nói hắn có 3.000 nghìn đâu đầu, xảo cũng phải đi đầu cơ cổ phiếu. Như vậy vừa nói, nói thật là đem dư thu chọc cười, nàng liền biết này tiểu tể tử không bình thường. Đi thượng Hải xe lửa thượng, trịnh Hải Dương cùng Hàn nhất giữa gần ngồi ở cùng nhau, trịnh Hải Dương áo khoác có cái nghiêng bối bọc nhỏ, bên trong là hắn mấy năm nay nhiều tới tổn sở hữu tiền, suốt 3.000 nhiều. Hắn nhất mấy ngày hôm trước chọc hắn rào rạt ca không vui, hôm nay nháo cũng muốn cùng lại đây, liền thập phần chân chó, dựa vào trịnh Hải Dương, nhỏ giọng hông nói, ca ca, tiền đều là của ngươi. Trịnh Hải Dương hừ hừ một tiếng, ân một chút. Hắn nhất gửi, đầu cách ở trịnh Hải Dương trên vai, hoảng cẳng chân, trong lòng chồng nghĩ, tiền là ca ca, ca ca là của ta, như vậy tiền cũng đều là ta, lặp lặp lạp, ta thật sự quá thông minh, lặp lặp lạp. lạp, lạp. 92 năm Trịnh Hải Dương 6 tuổi, đời trước hắn còn loa ở Lam An huyện Cái kia Giang Bắc Tiểu huyện thành, căn bản không biết bên ngoài thế giới như thế nào, càng thêm sẽ không biết 92 năm thị trường chứng khoán là tình huống như thế nào. Có chút người trọng sinh tự mang bàn tay vàng, có chút người trọng sinh vừa vận tốt có thể sử dụng thượng chính mình biết đến đồ vật, trước kia hắn ở trang web xem tiểu thuyết thời điểm trọng sinh vai chính mỗi người như bức ngoại quải chất ních, chờ đến Trịnh Hải Dương chính mình trọng sinh mới phát hiện bàn tay và ngoạn ý nhi này cũng rất ngạo kiểu, thế nhưng còn chọn người. 92 năm thị trường chứng khoán, lão cổ tân cổ tổng cộng 15 chi cổ phiếu, con mẹ nó hắn thế nhưng một chi cũng không biết, trong lòng ngược xùy hắn mấy năm nay thật vất vả tàng 3.000 khối chơi xấu ra giống nhau đi theo hàn đỉnh đỉnh bọn họ đi tới Thượng Hải, nhưng rốt cuộc nên mua nào một chi cổ phiếu hắn căn bản là không rõ ràng lắm, lúc ấy Thượng Hải đại bàn nhiều ít điểm hắn cũng không biết, hắn chỉ biết, này một năm thị trường chứng khoán khẳng định sẽ đại kiếm. Hàn Đình Đình cùng Dư Thu mang theo hai đứa nhỏ tới rồi Thượng Hải, gần nhất Thượng Hải chỗ nào cũng không đi, tìm chiếc xe kéo đi sở giao dịch chứng khoán, trừ bỏ nơi giao dịch lúc ấy Thượng Hải còn có tam gia chứng khoán công ty, thân bạc vạn quốc hải thông, mỗi cái công ty đều có buôn bán bộ có thể mua bán cổ phiếu, mà mỗi ngày buôn bán bộ môn khẩu đều là một đống người vây quanh, người tế người. Bọn họ hai nữ nhân mang theo hải tử căn bản chen không vào. Dư thu một hỏa liền nói đi trước nhà nàng, nhà nàng tại Thượng Hải cũng có phòng ở, trước dàn xếp xuống dưới lại nói, cùng lắm thì ngày mai buổi sáng sớm một chút đi nơi giao dịch. Hàn đình đình cùng dư thu hai nữ nhân đứng ở hai bên từng người nắm hải tử, kẹp ở bên trong trịnh hải dương còn muốn nắm hắn nhất, từ nơi giao dịch bài trừ tới một thân hãn xú siêu xú vị, quả thực không giống như là tới mua cổ phiếu. So tể heo chàng còn muốn sú còn muốn loạn. Chính Hải Dương ở trong đám người bị đẩy tới đẩy đi hướng phía trước đi, trước mắt tất cả đều là người bên thai đều là nói chuyện với nhau cổ phiếu thanh âm. Hắn nghe được rất nhiều người đều ở đề một chi cổ phiếu, duyên trung cổ, cơ hổ môi hướng phía trước đi một đoạn liền sẽ nghe được các loại người ở thảo luận này chỉ cổ phiếu. Có người nói, duyên trung trướng đi lên lúc sau liền vẫn luôn ở ngã, ta phải bán, đợi không được ngày mai, hôm nay liền bán. Có người nói, không bán. Kiên quyết không bán. Lao tử 100 nhiều mua tăng tới 3.8, liền tính ngã nói hiện tại 300 ta còn là kiếm. Lao tử cũng không tin nó còn có thể tiếp tục ngã. Ngã A, còn ở ngã, ta vừa mới qua bên kia nhìn, Duyên Trung hôm nay lại ngã. Thảo luận nhiều nhất cơ bản đều là Duyên Trung, còn có Tiểu Phi Nhạc, Đại Phi Nhạc, Thân Hoa, Phượng Hoàng, Trân Khung. Này đó từ đối đời trước cơ hồ không xảo cổ trịnh Hải Dương tới nói đều là xa lạ, một đường đi xuống tới hắn một bên chịu đựng cái mũi hạ Han xú vị một bên trong lòng âm thầm hộp máu ảo não, nếu lúc trước biết chính mình sẽ trọng sinh, hắn như thế nào này cũng đến đem 92 năm thị trường chứng khoán tư liệu tìm kiếm một lần, hiện tại hảo, hắn cùng cái ngu ngốc giống nhau cái gì, cũng không biết, còn không bằng ngồi ở nơi giao dịch những người này. Dư thu mang theo Hàn Đình Đình cùng hai đứa nhỏ về nhà, đơn giản quét tức một chút vệ sinh ăn chút gì, Hàn Đình Đình không chịu ngồi yên thay đổi giày cầm bao liền phải ra cửa, chính Hải Dương lập tức đổi kịp, tử khí bạch lại chính là muốn đi theo. Dư thu đã đi không đặng ngồi ở ghế rưỡi là cái nào xoa bàn chân, nhìn cửa Hàn Đình Đình nói, cũng không cần như vậy cấp đi. Hàn Đình Đình nói, có thể không đội sao, ta đi trước làm cái cổ phiếu tài khoản. Ta hai cái tẩu tử còn có chỉnh ra ra chỉnh mãi mãi thân phận chứngng đều bị ta mang ra tới còn muốn đi mua nhận mua trứng ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi ta trước mang drào dạt qua đi ngươi xem tiểu nhất nhất ai u ta mẹ dư thu bụ bấm thân thể đứng lên không thể nề hàm mà đi cầm bao cùng quần áo một bên xoa chân một bên nói đi thôi đi thôi cùng đi ai còn cùng tiền không qua được à ta cũng đi đem cổ phiếu tài khoản làm hàng nhất có chút mệt mỏi Đứng ở Trịnh Hải Dương bên cạnh một tay lôi kéo hắn quần áo một tay che miệng ngáp một cái, Trịnh Hải Dương liền đối với hắn nói, ngươi ở nhà ngủ, đừng đi. Hắn nhất gật gật đầu, đương nhiên cảm thấy hắn rào rạt ca khẳng định sẽ lưu lại buổi hắn, kết quả về phòng tử cởi giày quần quần áo bò lên trên giường, Trịnh Hải Dương vô vô hắn ngông, quay đầu liền đi rồi. Hắn nhất, lại mệt lại vây, ở trên giường kêu, ca ca. Một đôi con ngươi lấp lánh đáng thương, ngươi không ngủ sao. Chính Hải Dương nửa điểm đều không vây, vừa mới đi nơi giao dịch bị kích thích tới rồi, lúc này cả người trên mặt đôi mắt đều ở sáng lên, vì thế quay đầu nói, ngươi hảo hảo ngủ, tỉnh ngủ bên ngoài trên bàn có trái cây sữa bò cùng bánh quy, chính mình xem tivi, không được chạy loạn, ta buổi chiều liền đã trở lại biết sao. Hàn nhất nhăn cái mũi nhỏ vẻ mặt không vui, nhưng thật sự vây mà đôi mắt không mở ra được, vừa nói không được không được ca ca không được đi một bên nằm xuống đi thực mau ngủ rồi. Trịnh Hải Dương liền tay chân nhẹ nhàng chạy ra đi đóng cửa, đi theo Hàn Đình Đình các nàng ngồi xe đi ra ngoài. Bọn họ không đi phủ cận thân bạc buôn bán bộ, trực tiếp đi nơi giao dịch, làm cổ phiếu tài khoản. Hàn Đình Đình cùng dư thu một người làm một cái cổ phiếu tài khoản. Trịnh Hải Dương biết Hàn Đình Đình cầm nàng mẹ nó thân phận chứng ra tới, liền xảo muốn nàng lấy thân phận chứng cũng cho hắn nửa một cái chính mình cổ phiếu tài khoản. Hàn Đình Đình trước kia chưa bao giờ cảm thấy trịnh Hải Dương phiền nhân. Hôm nay lại phát hiện Trịnh Hải Dương nói phá lệ nhiều, muốn đi theo tới xảo cổ còn muốn đi theo mua cổ phiếu tài khoản, thật giống như quyết tâm muốn ở thị trường chứng khoán trộn lẫn một chân dường như. Nhưng vấn đề là, đứa nhỏ này mới 6 tuổi. 6 tuổi. Hàn Đình Đình quả thực phải cho hắn quỳ, dư thu ở một bên nhìn, nhưng thật ra đặc biệt thưởng thức Trịnh Hải Dương đứa nhỏ này, thấy Trịnh Hải Dương liên tiếp cầu Hàn Đình Đình, liền nói, ngươi làm hắn thử xem. Sau tuổi hài tử cũng phân người nhà ta kia tiểu tử thúi liền biết suốt ngày run dậy, khai cái tài khoản lại không có gì, dù sao kia 3.000 khối cũng là chính hắn tiền. Hàn đình đình thở dài một hơi, chạy tới cấp trịnh Hải Dương làm cổ phiếu tài khoản đem hắn 3.000 khối đều bỏ vào đi. Trịnh Hải Dương đứng ở một bên ngẩn đầu nhìn dựa vào cửa sổ trước nữ nhân, tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói, cô cô, ngươi lại cho ta mượn 3.000 đi. Thấu cái 6.000. Kia khẩu khí quả thực cùng lúc trước hàn nhất cầu lại muốn hai khối thấu cái năm khối mua vịt con giống nhau như lúc. Lại là ngồi xe lại là trốn chạy vội ban ngày, hàn đình đình bốn dĩ đã rất mệt, lúc này nơi giao dịch đều là người thập phần oi bức, nàng bốn dĩ liền thể sắc và tinh thần mỏi mệt Kết quả vừa nghe trịnh hải dương nói thật là tưởng cấp này tiểu tổ tông dọc đầu, nàng con lưng cúi đầu bắt lấy trịnh hải dương cánh tay, vẻ mặt đưa đam nói, giao ra ra. Ngươi tinh lực có phải hay không quá tràn đầy một chút, không hay sao? Nếu không ngươi cũng trở về ngủ đi. Chính Hải Dương đôi mắt phát ra lục quang, nếu không lại cho ta mượn 2000 thấu cái 5000. Hàn Định Định đứng lên, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được, Dư Thu ha ha ha ở phía sau cười điên rồi, hướng cửa sổ lại đệ 2000 khối, sờ sờ hai từ đầu, nói, "Được rồi, ta cho mượn ngươi." Hàn Định Định quay đầu, Mệnh này tiền ta nhưng không phụ trách con A. Dư thu, ta mới không sợ, chúng ta rào rạt còn có hắn hai cái mẹ đâu. Xong xuôi cổ phiếu tài khoản liền đi mua nhận mua chứng, tháng tư phân đã sớm không có đối ngoại tiêu thụ nhận mua chứng, đều là ngầm mua bán, nơi giao dịch bên cạnh liền có cái căn nhà nhỏ, cái gì thẻ bài cũng chưa quải, nhưng chỉ cần mua cổ phiếu người đều biết bên trong là bán nhận mua chứng. Mua nhận mua chứng thời điểm muốn xếp hàng, nhưng người cũng không nhiều như vậy. Xếp hàng thời điểm phía trước là cái hơn 30 tuổi nam nhân, quay đầu tới cùng bọn họ nói chuyện tiếm, cũng là cái người bên ngoài. Hắn nói, các ngươi vừa tới Thượng Hải đi, phía trước không mua quá cổ phiếu đi. Ta 90 năm liền bắt đầu mua cổ phiếu, mỗi ngày buổi tối đều thu ra đi ô nghe cổ phiếu, trước kia không nhận mua chứng, ra nhận mua chứng, mua cổ phiếu người liền không trước kia như vậy nhiều. Hắn đình đình có chút không rõ, vì cái gì? Nam nhân nói, Nhận mua trứng tháng 1 ra tới thời điểm 1/30 mau, hiện tại nơi này xếp hàng mua muốn 50 khối một quyển, còn muốn Diêu Hảo chúng thăm mới có thể mua, có xác suất, ngươi tưởng đầu năm nay 50 mau một quyển nhận mua trứng nhiều quý a, còn muốn Diêu Hảo, ngạch cửa một cao, vốn dĩ tưởng mua một ít người đều không mua, có chút nhập cổ không như thế nào kiếm được tiền người cũng không nghĩ mua. Trịnh Hải Dương nghĩ thầm một phần nhận mua chứng muốn 50 khối, còn muốn Diêu Hảo Kia Diêu không đến hảo nhận mua trứng không phải bạch hoa kia khối. Trinh Hải Dương tâm đều ở lấy máu. Bài đến nam nhân thời điểm hắn một hơi mua 20 phần, cùng Hàn Đình Đình các nàng chào hỏi một cái liền đi rồi. Hàn Đình Đình không chút nghĩ ngợi liền móc ra thân phận trứng mua 20 phần. Trinh Hải Dương ở bên cạnh đáng thương vô cùng kéo kéo nàng quần áo. Hàn Đình Đình liền cho hắn cũng mua thập phần. Dư thu đi theo mua 20 phần. Xếp hàng ra tới thời điểm trịnh Hải Dương méo trong tay 14 nhận mua chứng tâm xôn sao mà ở lấy máu, thập phần 500 khối A. 500 khối A. Kia nhận mua chứng phản diện thế nhưng còn viết thị trường chứng khoán có nguy hiểm, thiệp thị cần cẩn thận, thiệp thị ngươi cái đại đầu quỷ A. Mua nhận mua chứng lại không đại biểu là có thể mua cổ phiếu, ngươi hẳn là viết nhận mua có xác suất mua sắm cần cẩn thận mới đúng đi. Từ xếp hàng địa phương ra tới lại chạy tới nơi giao dịch. Còn muốn ở cửa sổ tuần tra bọn họ mua nhận mua trứng có hay không giêu đến Hạo, vừa vặn tốt lại đụng phải phía trước nam nhân, kia nam nhân nhéo mấy phân nhận mua trứng ra tới, cười ha hả, đối với các nàng nói, mua 20 phân chúng 5 buồn, còn hành, so lần trước Hạo, lần trước mua 20 bổn mới chúng 2 buồn, ta hay đi trước. Hàn Đỉnh Đỉnh đầy đầu là hãn, dưa thu cởi áo khoác sần có màu đen bao gia, vô nông cùng đùi, hiển nhiên cũng là muốn chết rồi. Đi cửa sổ vừa hỏi, các nàng hai người thêm lên 40 bổn nhận mua chứng chúng 6 bổn, mặt khác toàn bộ cũng chưa dùng. Hàn Đình Đình ghé vào cửa sổ lầm bẩm một câu bạch hoa tiền, kia cửa sổ người bán hàng cho bọn hắn mở hầm phiếu, nói, hiện tại còn hảo, vốn dĩ nhận mua chứng chúng tham suất là 10%, bởi vì hiện tại mua ít người, cho nên chúng tham suất mới lên rồi. 40 bổn chứng 6 vốn đã kinh thực hảo, tháng sau các ngươi tưởng mua chỉ sợ đều mua không được. Trinh Hải Dương tinh thần vẫn luôn thực hảo, giờ phút này đứng ở cửa sổ phía dưới nghe xong lời này đột nhiên trong đầu linh quang trận lõe, hán tưởng tháng sau. Cái gì tháng sau, Thượng Hải nhận mua chứng tháng 1-2 tháng phân đối ngoại mở ra, bán 200 bạn buồn không phải không đối ngoại mở ra sao. Hiện tại mua nói câu không dễ nghe toàn bộ đều là hoàng ưu bọn đầu cơ, đảng đầu cơ trục lợi nhận mua chứng, nàng một giao dịch sở người bán hàng khẳng định biết này đó, vì cái gì còn sẽ nói loại này lời nói. Tháng sau muốn mua không được, vì cái gì tháng sau sẽ mua không được. Trinh Hải Dương ngẫm lại lời này liền cảm thấy không đúng, trong lòng chắc mà, cảm thấy này đó nơi giao dịch người bán hàng khẳng định biết cái gì bên trong tin tức, cho nên mới sẽ thuận miệng nói lầu miệng. Quả nhiên Hàn Đình Đình hỏi một câu, tháng sau làm sao vậy? kia người bán hàng lập tức lắc lắc tay, không nói. Trinh Hải Dương trong tay còn nhéo mười nhận mua chứng, chết sống cũng không lấy ra tới. Đặt ở chính mình tùy thân mang cái kia bọc nhỏ, Hàn Đình Đình, ngươi hôm nay không dò số, ngày mai cũng muốn dò số, ngươi cổ phiếu không mua. Trinh Hải Dương nghiêm trăng nói, ta không được, ta không được, ta vận khí quá kém, ngày mai làm Hàn nhất lại đây, Hán tương đối vượng. Hàn Đình Đình vừa nghe lời này quay đầu đối dư thu nói, ai, sớm biết rằng chúng ta cũng ngày mai dò số, nhà ta tiểu nhất nhất đặc biệt vượng, bác tự phòng trừng hảo, trước kia còn trung quá á vận hội thể dụ khoán đâu. Dư thu đương nhiên biết tá vận hội cái kia thể dục khoán, khi đó ở Bắc Kinh cơ hồ từng nhà đều mua, nhà bọn họ cũng mua quá, cấp nhi tử mua một đồng lớn, liền Trung qua mấy cái năm mau tiền một khối tiền, nàng hỏi, chúng nhiều ít. Trinh Hải Dương đặc biệt tự hào nói, 500 khối. Dư thu phụt một ngụm phun, một bên cùng hàn đình đỉnh hướng ra phía ngoài đi một bên thẳng hối hận, ai nha ai nha, sớm nói à, ta mới chúng ta buồn, không được. Ta ngày mai đến lại đi mua điểm nhận mua chứng. Hôm nay Hàn Đình Đình bọn họ đều không có mua cổ phiếu liền đã trở lại, chủ yếu là quá mệt mỏi, tính toán ngày hôm sau sáng sớm qua đi xếp hàng mua cổ phiếu lại lan lộn. Trở về thời điểm Hàn Nhất đã tỉnh ngủ, ngồi ở trên sofa kiểu chân xem TV ăn chuối, thấy Trịnh Hải Dương bọn họ vào cửa vẻ mặt không vui, cái miệng nhỏ một đô, không để ý tới người, Trịnh Hải Dương vào phòng khách còn không có mở miệng. Hàn Nhất lập tức bỏ hạ sofa phòng nghỉ gian chạy, còn đem phòng môn cấp đóng sầm. Dư thu một bên thở dốc một bên tâm tắc, hai tử sinh khí, phòng trừng cùng nhau dường không thấy được người lúc này đấu khí đâu. Hàn Đình đỉnh cả người hướng trên sofa một bò, muộn thanh dơ tay nói, không có việc gì, có rào giặt đâu, chúng ta không cần phải sen bào, có rào giặt là được, rào giặt đi hống hống bảo quản hữu dụng, chúng ta đi hống cũng chưa dùng. Trinh Hải Dương lúc này là thật mệt mỏi. Cùng cái chết cẩu giống nhau đáng về phòng, đẩy cửa ra, thấy hàn nhất thở phì phì mà ghé vào trên giường, quần áo quần ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, vỡ cũng xuyên phản, giày đá đến trên giường một con cửa một con. Trinh Hải Dương vào nhà, đem thủy thân cong bọc nhỏ ném ở trên giường, cũng bò đi lên, ghé vào hàn nhất bên cạnh, một tay đáp ở hắn trên lưng, thiếu khí vô lực nói, sinh khí lạc. Bò dậy đem vỡ mặc tốt, đều xuyên phản. Hàn nhất hai tay vô vô dường, không hề răng, cái hốt đối với hắn. Dư thu lúc này vào được, cầm hoa ha ha nước sôi để ngội cùng ăn đồ vật tiến vào. Nàng cũng không phải là hàn đình đỉnh có nhi tử người ở chiếu cố hải tử phương diện có chính mình tâm đắc. Nàng xem hai đứa nhỏ đều ghé vào trên giường, rào rạt phòng trừng là mệt, hàn nhất chính là ở trí khí. Nàng đem đồ vật phóng một bên, cấp hàn nhất một lần nữa xuyên vớ Muốn đem hải tử bế lên tới sửa sang lại một chút quần áo quần, kết quả hàn nhất vặn vẹo còn rất quật, chính là không chịu đứng lên. Trịnh hải dương nâng lên cổ, đối dư thu nói, a di ngươi đừng động, hắn hiện tại tính tình quật đâu Hống đều hống không tới. Dư thu bị trịnh hải dương tiểu đại nhân giống nhau khẩu khí cho cười, sơ soạn một chút hải tử đầu dặn dò vài câu liền đi ra ngoài. Môn mới vừa bị đóng lại, hàn nhất liền lập tức bắn lên tới bò đến trịnh hải dương trên người. Hai tay ba lôi kéo bờ vai của hắn, vẻ mặt thở phì phì nói, "Kaka ra cửa không mang theo ta." Trinh Hải Dương, không phải không mang theo ngươi, là ngươi mệt nhọc buồn ngủ. Cà ca không bồi ta. Kaka muốn đi mua cổ phiếu, cổ phiếu có thể kiếm tiền." "Tiền đâu?" Nói đi lấy trên giường cái kia bọc nhỏ, khóa kéo kéo ra, một phân tiền không thấy được, chỉ có hắn hoàn toàn không quen biết cổ phiếu nhận mua chứng cùng cổ phiếu tài khoản buồn. nhất có chút nóng nảy, Hắn tử nhỏ liền biết những cái đó tiền là hắn cưới vợ tiền, hiện tại tiền không có, không thể cưới vợ. Hai tử ngồi ở một bên, đột nhiên liền nước mắt lưng tròng lên, Chính Hải Dương vừa nhấc mắt liền thấy hắn kia phó thương tâm bộ dáng, một cái cơ linh tỉnh, biết không hảo vội vàng nhào qua đi hống, đem cổ phiếu tài khoản vợ lấy qua đi, mở ra, nói, ngươi xem ngươi xem, tiểu bảo ngươi xem, tiền ở chỗ này đâu, đều ở cái này vợ. Hắn nhất nhếch miệng, gật người Cà ca không lừa ngươi, Cà ca khi nào đã lừa gạt ngươi? A, thật sự đều ở bên trong, còn có này đó nhận mua trứng, có thể rút thăm trúng thưởng, ngày mai mang ngươi đi rút thăm trúng thưởng, Cà ca hôm nay chính mình cũng chưa bỏ được ỉu, liền chờ ngươi ngày mai đi, ngày mai đều đưa cho ngươi rút thăm trúng thưởng. Hắn nhất biết rút thăm trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng có thể lấy thật nhiều tiền, đây là hài tử đơn thuần trong thế giới đơn giản nhận chi. Hắn cũng căn bản không biết nhận mua chứng là cái gì, hắn quay đầu xem hắn rào giặt nói, thật sự sao? Đương nhiên rồi, ngày mai mang ngươi cùng nhau qua đi, ngươi ca khi nào ném xuống quá ngươi? Trịnh Hải Dương vô bộ ngực bảo đảm, hắn nhất lúc này mới không tức giận. Vậy ngươi ngày mai không được không mang theo ta? Mang ngươi mang ngươi, khẳng định mang ngươi. Hắn nhất hừ hừ, lúc này mới không tức giận, có thể thấy được không đến kia một bao tiền giấy, vẫn là có chút không vui. Thật giống như trong lòng không tin tức giống nhau, chính Hải Dương liền nói cho hắn tiền đều ở kia buồn hương vợ, hắn nhất liền chính diện phản diện phiên kia sách vợ tử, cũng không rõ như vậy nhiều tiền giấy là như thế nào nhét vào này một quyển hơi mà vợ, không ngừng hướng ca ca xác nhận tiền có phải hay không thật sự đều ở bên trong, tiền ở bên trong sao, ở, như thế nào bỏ vào đi, vì cái gì ta nhìn không tới, chính lại đây trái lại. Cung phiên không đến một cái giống tiểu hùng túi tiền một cái khẩu tử, càng thêm nhìn không tới màu xanh lục tiền giấy, còn ba lôi kéo phong bì thượng đột ra tới chữ, như là muốn moi ra một cái khẩu tử đảo tiền giấy giống nhau. Chính Hải Dương bị Hải Tử Thiên chân non nớt bộ dáng cho cười, nhịn không được ôm lấy Hải Tử hôn một mồm to hỏi, "Thích tiền vẫn là thích Kaka?" Hàn nhất lại hừ hừ, nhưng vẫn là thập phần nhanh nhẹn quay đầu nói, "Kaka." Ai u ai u Trịnh Hải Dương tiểu trường tay tiểu chân dài ôm kẹp hải tử ở trên giường lan lột. Chờ, xem ca ca cho ngươi kiếm càng nhiều tiền cưới vợ. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hàn đình đình quả nhiên xem hai đứa nhỏ lại cặp với nhau. Hàn nhất giống cái giống như người không có việc gì tiếp tục vui vui vẻ vẻ đi theo trịnh Hải Dương. Nàng lấy cái giấy ra tới viết mấy chi cổ phiếu tên. Dư thu thỏ lại gần vừa thấy, hỏi, ngươi tính toán ngày mai mua này mấy chi? Dư thu đều nghĩ kỹ rồi. Ngày mai Hàn Đình Đình mua cái gì nàng liền mua cái gì, người chính là nước ngoài từng học đại học, cùng nàng cái này sơ chung tốt nghiệp nhưng không giống nhau. Hàn Đình Đình nói, tùy tiện viết, ngày mai qua đi xem đi, dù sao cũng không mấy chi cổ phiếu. Dư thu ngẩn người, ngươi không phải sinh viên sao? Hàn Đình Đình quả thực muốn ôm đầu hết lên, nàng trở về này hơn nửa năm đặc biệt là ở Nhã Phương Thăng trước lúc sau, ghét nhất nghe được chính là những lời này, ngươi không phải sinh viên sao? Ngươi không phải lưu quá dương sao? Ngươi không phải lý a dương -E sao? Ngươi không phải học kinh tế sao? Thiên sát nàng là lưu quá dương danh giáo tốt nghiệp là sinh viên á kia thì thế nào? Nàng lại không phải toàn năng cái gì đều sẽ. Lại nói từng học đại học cùng mặt khác đổ vật rốt cuộc có cái gì liên hệ. Hàn đình đình ha hả cười gượng hai tiếng, thành khẩn nói, tỉ, này không có gì quan hệ, ta cũng lần đầu tiên đầu cơ cổ phiếu. Kinh tế học cùng cái này không có gì quan hệ. Lại nói chúng ta Trung Quốc này vẫn là lần đầu tiên bắt đầu làm tư bản cho chơi. Rất nhiều đồ vật cùng nàng trước kia ở nước ngoài học không giống nhau. Đặc biệt là hiện tại thị trường chứng khoán kia mới cũng mười mấy chi cổ phiếu, quả thực kêu nàng tương đương vô ngữ. Nàng phía trước hiểu biết hạ 90 năm mới vừa thành lập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán khi tình huống mới thật là kêu nàng dở khóc dở cười thế nhưng là không trâu bắt chó đi cải lậu mấy cái trung tiểu xí nghiệp đi đưa ra thị trường, đều không có xí nghiệp lớn công ty lớn, hoàn toàn chính là một nghèo hai trắng mà đang làm thị trường chứng khoán. Hiện giờ 2 năm một quá, cũng bất quá mới 15 chi cổ phiếu, đồng dạng không có gì xí nghiệp lớn, càng thêm đừng nói những cái đó quốc gia bồi dưỡng xí nghiệp quốc hữu. Ở nàng nhận thức, cổ phiếu là góp vốn một loại hình thức, tư bản thị trường phát triển chuẩn bị yếu tố chi nhất nhưng hiện nhiên hiện tại Thượng Hải thị trường chứng khoán mang theo nghiêm trọng trò chơi ý thức. Mọi người chen chúc lại đây người không ai minh bạch thị trường chứng khoán là cái gì, cũng không ai xem hiểu kia quanh co khúc hiệu chiều thượng Triều hạ tuyến là có ý tứ gì, chỉ biết cổ phiếu muôn trương muôn trướng, chứng lên rồi là có thể kiếm tiền. Hàn Đình Đình trong lòng thở dài, bởi vì có nhất định tri thức mặt sở hữu cảm thấy như vậy cũng không tốt, nhưng nàng cũng có thể lý giải hiện giờ muốn phát triển bức thiết tâm tình. Buồn bực lập tức cũng liền không loạn suy nghĩ, dù sao quốc gia muốn làm cái gì như thế nào làm nàng cấm không thượng thủ nhàn rỗi nhọc lòng cũng là bạch hạt công phu, quản hảo tự mình sự tình là được. Ngay hôm sau, Hàn đình đình dư thu mang theo hai đứa nhỏ sáng sớm liền đi nơi giao dịch, khi đó cửa đã có người ở xếp hàng, buổi sáng mở cửa lúc sau, một đại sóng người hùng đi vào, dư thu xếp hàng đi mua cổ phiếu. Hàn Đình Đình mang theo hai đứa nhỏ đi ngày hôm qua cửa sổ cấp trình Hải Dương mua kêu 14 nhận mua chứng giỏ số mã. Kêu 14 nhận mua chứng bị Hàn nhất nhất ở trong tay, Hàn Đình Đình ôm hắn, làm chính hắn thân thủ đem nhận mua chứng đưa tới cửa sổ. chính Hải Dương ở dưới vướt mồ hôi, cầu nguyện 14 chung 5 vốn chính là 50% xác suất vậy thật là đâm đại vận Kết quả một đôi dãy số, thế nhưng chúng 6 bùn. 6 bảng năng mua cổ phiếu 4 bùn nhận mua chứng vô dụng. Quả thực đem Trịnh Hải Dương cùng Hàn Đình Đình nhạc điên rồi, Trịnh Hải Dương ôm hải tử liền hôn vài khẩu, nói, liền hiểu được người đặc biệt Vượng Chúng sáu buồn. Hàn nhất chính mình cũng thực vui vẻ, tưởng chúng tiền, không hiểu nhận mua chứng tác dụng. Dư thu còn ở xếp hàng, Hàn Đình Đình ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà cùng nàng nói chúng rồi sáu buồn thời điểm, nàng hối đến ruột đều thanh, trong miệng vẫn luôn nhấp mãi, sớm biết rằng ngày hôm qua không dò số. Hôm nay cũng làm nhất nhất tới đúng rồi, mệt đã chết. Chúng ta bốn mươi mới chung sáu bổn, hắn 10 vốn là chung sáu bổn, ai ai ai, hối chết ta. Dư thu cùng Hàn Đình Đình mua tiểu phi nhạc, Phượng Hoàng, cùng gần nhất vẫn luôn ở chiều hạ ngã Duyên Trung, chính Hải Dương gì cũng không hiểu, trong đầu vẫn luôn bay câu kia mua ngã không mua trướng, vì thế đầu góc vừa kéo đem sở hữu tiền đều quăng vào Duyên Trung, 5.000 khối rõ ràng không đủ. Lại hỏi Hàn Đình Đình mượn điểm tiền mua đáng thương vô cùng một tay 100 cổ tổng cộng 2 vạn 8 cổ phiếu. Dù sao Hàn Đình Đình cũng mua, coi như là chính mình đầu tiền, mệnh tính nàng, kiếm lời liền cấp hai cái tiểu nhân, nàng xuất ngoại như vậy mấy năm hoa nàng ca tiền liền không biết hoa nhiều ít, hiện giờ cũng không thèm để ý này một vạn lượng vạn. Có thể ở hiện giờ nơi giao dịch mua bán cổ phiếu cơ hồ đều có thể xem như cái này niên đại kẻ có tiền. Mua bán đều là hơn 1000 ngàn thượng vạn, còn có chút trong tay nhéo mấy chục vạn mấy trăm vạn nhân dân tệ, căn bản là bên ngoài những cái đó một tháng kiếm mấy trăm khối bình thường tiểu láo bách họ không có cách nào bằng được. tiên chỉ sợ là trên thế giới này duy nhất chê ít không ngại nhiều thứ tốt. Cái này thiên nơi giao dịch người không ít, còn có rất nhiều người ở chứng khoán công ty buôn bán điểm mua bán giao hàng cổ phiếu, thân bạc. Vạn thông mấy cái có tư lịch chứng khoán công ty thậm chí ở buồn bán điểm bên cạnh một ít tiệm cơm khách sạn khai đại hộ thất, làm những cái đó đặc biệt có tiền đại lao bản có thể hưởng thụ đến đặc biệt đáy ngộ. Ở đại hộ thất uống uống trà, có chuyên môn điện thoại cùng chuyên môn người bán hàng phục vụ, mua bán đều có ưu tiên quyền, đến nỗi tán hộ. Liên tùy y tế ở trong đại sảnh mua bán giao hàng. Dư thu mang theo 20 vạn ra tới, Hàn Đình Đình mang theo bao nhiêu tiền không ai biết. Nhưng Trịnh Hải Dương suy đoán hàn trị quân khả năng cho nàng một số tiền làm nàng giúp đỡ đầu cơ cổ phiếu, khả năng còn không ngừng 20 vạn. Nơi giao dịch phía trước là không có đại hộ thất, tháng tư đế cũng khai đại hộ thất, muốn giao một số tiền mới có thể tiến, rất nhiều tán hộ luyến tiếp kia mấy ngàn khối, nhưng dư thu hàn đỉnh đỉnh bỏ được, đặc biệt bọn họ còn mang theo hai đứa nhỏ, tệ ở trong đại sảnh thật sự không có phương tiện, liền giao tiền vào đại hộ thất. Đại hộ thất từng hàng bàn ghế dùng tấm ngăn phân cách thành một đám tiểu khu vực, dư thu cùng hàn đỉnh đỉnh dựa gần ngồi, hai cái tiểu nhân liền ngồi ở bên cạnh, trên bàn có tivi còn có điện thoại, còn cung cấp miễn phí nước trà, điều hòa đều trang hảo hảo, chờ thiên nhiệt còn có thể thổi điều hòa. Mấy ngày nay đại nhân hải tử liền ngốc tại đại hộ thất bên trong nhìn tivi màn hình, chung quanh tới tới lui lui cũng vào không ít kẻ có tiền, các nàng này một bắt mang theo hai đứa nhỏ nữ nhân đặc biệt thấy được. Nam nhân nhiều nữ nhân thiếu, trung điểm chính là toàn bộ đều có tiền. Trinh Hải Dương ở Đại Hộ Thất lần đầu tiên thiết thân ở vào 90 niên đại kẻ có tiền trong thế giới, mỗi ngày sáng sớm liền có một bát người lại đây, nam nhân sẽ ở cửa sổ hút thuốc, gọi điện thoại cấp đường tàu riêng giao hàng, cũng sẽ dùng trên bàn điện thoại cùng bằng hưu thân nhân sức của đôi bàn chân thị trường chứng khoán tình huống. Trinh Hải Dương cùng hàng nhất hai tiểu hài tử ở Đại Hộ Thất chạy tới chạy lui cũng không ai quản. Đặc biệt hai hải tử còn lớn lên đẹp, trên người quần áo giày cũng tất cả đều là thường trưng hóa, vừa thấy chính là nhà có tiền hải tử. Ngẫu nhiên còn có người cho bọn hắn làm bộ quà ăn, chính Hải Dương liền trộm xem hắn nhìn chầm chầm kia chi cổ phiếu, nhìn xem người nọ trên bàn phóng giao hàng đơn, cơ hồ đều là 3 4 vạn chiều thượng, 20 vạn 30 vạn cũng thực bình thường, thật ra chưa thấy quá ai sẽ một hơi mua trăm vạn. Dư Thu mỗi ngày buổi sáng lại đây đều phải khai tivi gọi điện thoại. Nào đến nàng thập phần phiền lòng, nàng cung Hàn Đình Đình nói, tới thời điểm còn tưởng rằng mua là có thể kiếm tiền, hiện tại trong chốc lát ngã trong chốc lát trướng quả thực đem ta phiền đã chết. Hàn Đình Đình nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, hắn mua duyên chung một đường trướng một đường ngã, cuối cùng té mau 230, mặt khác cổ phiếu có trướng có ngã. Bên ngoài tán hộ mỗi ngày đều có người khóc thiên thường địa, đặc biệt là duyên chung này chi cổ phiếu. Mua sớm 100 nhiều nhập người hiện giờ 200 tăm cũng còn tinh kiếm, chỉ là kiếm không nhiều lắm, một đám đều đang hối hận lúc trước không bán đi, mặt sau 200 nhiều mua người mỗi ngày ở bên ngoài chửi má nó, mắt thấy càng mệt càng nhiều, bán đi chính là mệt một số tiền, không bán rất chính là mắt thấy một cổ giá cả càng ngày càng thấp. Dư thu ngay từ đầu là đi theo hàn đình đình mua, kết quả hàn đình đình chỉ mua không bán, nhưng đem nàng cấp vội muốn chết. Cuối cùng nàng bán đi kêu chi vẫn luôn ở ngã Duyên trùng, tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư thu đối Hàn Đình Đình nói, chính ngươi không bán, đem rào rạt Duyên trùng bán đi, bằng không nhưng may hết. Hàn Đình Đình đặc biệt bình tĩnh uống trà, nhàn nhạt nói, không bán. Trịnh Hải Dương lúc này cũng cấp A, hắn còn cùng Hàn Nhất hứa hẹn nhiều tồn điểm cưới vợ tiền đâu. Hiện tại hảo, mắt thấy một đường ngã, quả thực muốn đem quần lót cầm cố, Hàn Nhất cái gì cũng không hiểu, liền đi theo trịnh Hải Dương. Méo kia trương, cổ phiếu tài khoản buồn hắn chỉ biết cưới vợ tiền toàn bộ đều ở cái kia tiểu sách vở, tuyệt đối không thể ném. Tháng 5, Duyên Trung ngã phá 200, bên ngoài tán hộ là tình huống như thế nào bọn họ không biết, nhưng đại hộ thất một mảnh chu lên, có cái phương bác đại lao ra quăng ngã điện thoại cùng pha lên ly, bồi hơn 2 vạn, một đống người ở đại hộ thất gọi điện thoại yêu cầu đường tàu riêng viên giao hàng bọn họ trong tay Duyên Trung cổ, Hàn Đình Đình tiếp tục vững vàng ngồi bắt phong bất động. Trịnh Hải Dương trong lòng đã khóc thành biển rộng, trên mặt trắng bệnh, đối miếu tiểu vợ Hàn Nhất nói, "Nhất Nhất à, Kaka muốn phá sản." Người chung quanh nghe xong lời này đều phải cười đã chết, bọn họ cũng đều biết này hai hải tử còn có 3000 khối ở thị trường chứng khoán, Hàn Nhất cau mày, không hiểu phá sản hai chữ là có ý tứ gì, Trịnh Hải Dương liền giải thích nói, "Chính là cho ngươi cưới vợ tiền nếu không có." Hàn Nhất khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền hạ xuống, khóc tang nói, "Kaka Kìa làm sao bây giờ? Trịnh Hải Dương vô cùng đau đớn, chúng ta đem cô cô bán đi. Hàn Nhất, đem cô cô bán liền có tiền sao? Trịnh Hải Dương gật gật đầu, Hàn Nhất lập tức gật đầu nói, ơn. Tốt. Hàn Đình đình một cái tắt chụp trịnh Hải Dương sau đầu, nói bậy cái gì? Người cô cô đây là phóng trưởng tuyến câu cá lớn, tiểu bằng hưu, ánh mắt muốn lâu dài có biết hay không? Không thể chỉ xem trước mắt thích lợi, muốn mắt tương lai. Trinh Hải Dương trong lòng lấy máu, tưởng ta không xem trước mắt thích lợi, ta liền xem ta trong túi tiền. Duyên Trung Cổ làm ngay lúc đó Thượng Hải thị trường chứng khoán một lần lâm vào khủng hoảng, nay chi đã từng đại trướng cổ phiếu hiện giờ ngã phá 200, làm lúc trước tưởng dựa vào này chi cổ phiếu phát đại tài người đều bị bộ đi vào, nhân tâm hoảng hốt, càng ngã càng nhiều. Hàn Đình Đình như cũ thực bình tĩnh, mỗi ngày đối với TV uống trà, Trinh Hải Dương trong lòng tính toán nghĩ nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ thật sự không sợ? Không, hán tưởng, chỉ cần là bồi tiền đều sẽ khủng hoảng, trừ phi nàng từ lúc bắt đầu liền hy vọng này chi cổ phiếu ngã đi xuống, nhưng có loại này có thể sao? Trinh Hải Dương càng nghĩ càng không đúng, tổng cảm thấy hàn đình đình vững vàng mà quá mức, tựa hồ một chút đều không sợ cổ phiếu ngã đi xuống. Trinh Hải Dương rốt cuộc nhịn không được, hỏi nàng, cô cô. Ngươi không sợ bồi tiền sao? Đã ngã thật nhiều. Hàn Đình Đình cười cười, vỗ vô hắn khuôn mặt nhỏ, nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ kiếm tiền. Ngươi không còn phải giúp Hàn nhất tồn cưới vợ tiền, cô cô lần này giúp các ngươi một phen, nhiều tồn một chút. Trinh Hải Dương, chính là ngã. Hàn Đình Đình cười cười, chính là muốn hắn ngã đi xuống. Tháng 5 trung tuần, đại hộ thất điều hòa đã khai, nhân tâm nóng nảy. Duyên Trung ở rất nhiều người trong mắt hiển nhiên đã cứu không trở lại, Trịnh Hải Dương cấp hàn nhất mua trái cây ăn, chính uy, vừa nhấp mắt, thế nhưng thấy được vào cửa Lâm Yến. Lâm Yến ăn mặc một thân áo đen quần đen, biểu tình so quần áo nhan sắc còn khốc, đến gần lúc sau nhìn nhìn Trịnh Hải Dương lại nhìn nhìn hắn nhất, mấy không thể thấy những mày, nói, giống như gầy điểm. Hắn nhất qua non nửa năm đã có chút không quen biết Lâm Yến, lặng lẽ hỏi Trịnh Hải Dương, ca ca, hắn là ai à? Lâm Yến sờ soạn hắn đầu một phen, cô ý nói, ta là ngươi tổn tiền tương lai muốn cưới tức phụ nhì, ngươi không nhớ rõ ta sao. Đột, mánh, dựa. Trinh Hải Dương chụp bay Lâm Yến tay, đứng lên mắt trợn chẳng nói, được rồi ngươi, như vậy đầu hải tử có ý tư sao? Ngươi tới làm gì? Ngươi ba tới xào cổ. Lâm Yến lướt qua hắn, chiều Hàn Đình Đình gật gật đầu, trong túi móc ra một quyển cổ phiếu tài khoản, đưa cho Hàn Đình Đình nói. Ta ba đi Hải Nam, tạm thời cũng chưa về, tiền đều ở bên trong. Hàn Đinh Đinh lần này cười, lộ ra một cái thời gian dài như vậy tới nay phá lệ mình diễm tươi cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tiếp theo đứng lên, chiều đại hộ thất người bán hàng phất phất tay, đi làm chính mình sự tình đi. Lâm Yến đặt ngông ngồi xuống, nghiết hàn nhất khuôn mặt nhỏ, đối chỉnh Hải Dương nói, ta ba không có tới, đi Hải Nam xảo phong ở. Trinh Hải Dương có điểm đoán được Lâm Yến là tới làm gì, hắn là tới đưa tiền cấp Hàn Đình Đình, cổ phiếu ngoạn ý nhi này là mua người càng nhiều giá cổ phiếu trướng đến càng nhiều, duyên Trung hiện tại ngã đến không thành bộ ráng, chẳng lẽ Hàn Đình Đình hỏi Lâm quân cái này nhà giàu mới nổi mượn mấy trăm vạn tính toán làm đại nhà cái. Thiên A, Trinh Hải Dương phản ứng lại đây lúc sau cả người đều phải không hảo, hắn không nghĩ tới có một ngày nhà bọn họ thế nhưng có người có thể thao tung giá cổ phiếu. Này đến tạp bao nhiêu tiền A? Lâm quân tựa hồ cho tới nay đều ở kiếm đi nét bút nghiêng mà kiếm tiền. Phía trước là Hải Nam Đất, hiện tại là Thượng Hải thị trường chứng khoán. Hắn tựa hồ đặc biệt vui kiếm loại này tiền. Lâm Yến đầu đầu hắn nhất, hắn nhất không để ý tới hắn. Lâm Yến nói, ngươi như thế nào không để ý tới ta, ngươi tổn tiền còn không phải là vì về sau cưới ta về nhà sao. Trịnh Hải Dương đặt mông ngồi xuống, nhìn hắn nói, còn có thể yếu điểm mặt. Lâm Yến ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn nhất tức giận, nói, không phải ngươi, mới không phải ngươi đâu. Lâm Yến cười, quay đầu đối trịnh Hải Dương nói, ngươi thật là có bản lĩnh, này đệ đệ như thế nào dưỡng, giáo dạy ta, cho ta truyền điểm kinh. Trịnh Hải Dương, như thế nào, người ba phải cho ngươi sinh cái đệ đệ. Lâm Yến cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng lạnh lùng dương lên mi, nói, ta tính toán từ ngươi nơi này hấp thu điểm kinh nghiệm. Trở về giáo dục giáo dục ta lão tử. Trinh Hải Dương Trinh Hải Dương tổng cảm thấy hàn đình đình bọn họ lần này là muốn làm một phiếu đại. Lâm quân người này hắn xem như nhìn ra tới một chút. Tuyệt đối không phải cái loại này sẽ thành thật kiên định thành thành thật thật kiếm tiền người. Hắn so cao thính tuyển lá gan lớn hơn. Cái gì tới tiền mau liền làm cái đó. Đặc biệt giống hiện tại chế độ theo không kịp kinh tế phát triển. Càng thêm có thể toàn chế độ chỗ trống Lâm quân đi Hải Nam Lâm Yến thế nhưng cũng không đi trường học, chính mình một người tại thượng hành ốc, hắn ở nơi giao dịch bên cạnh một nhà khách sạn ở, mỗi ngày tới rồi điểm đều phải tới đại hộ thất ngồi. Dư thu hai ngày này bởi vì sinh ý tạm thời hồi tỉnh thanh đi, dư lại hàn Đình đỉnh một người mang theo hai đứa nhỏ, mỗi ngày sáng sớm, chính hải dương liền muốn mang theo hàn nhất đi theo lại đây, ăn cơm sáng còn phải cho hải tử lộng cái quả táo ăn. Trịnh Hải Dương lúc ấy cầm một phen có thể tùy thân mang tiểu tổ hợp dụng cụ cắt gọn, tiểu đao, cái muống, nĩa, kéo đầy đủ mọi thứ, phải dùng liền bẻ ra tới, không cần liền đạn trở về đặc biệt phương tiện. Hắn lấy tiểu đao cấp hàn nhất thiết quả táo ăn, từng khối nhét vào hài tử trong miệng, liền cùng cái huy thực gà mái giống nhau, lâm yến tựa như cái trà trộn vào gà con tử tiểu ưng, còn thường thường muốn đem trịnh Hải Dương đưa cho hàn nhất quả táo khối trảo qua đi chính mình ăn. Một con quả táo cuối cùng đều bị Lâm Yến cùng Hàn Nhất phân ăn, Trịnh Hải Dương không ăn đến một ngụm quả táo thịt, cuối cùng đáng thương vô cùng gặm quả táo hạch. Lâm Yến từ bên cửa sổ một nam nhân trên bàn lấy tâm sửa răng dịch, biên sửa răng biên đối Trịnh Hải Dương nói, ngươi liền không thể nhiều mang hai quả táo. Làm đến giống như ta cùng tiểu nhất nhất khi dễ ngươi giống nhau. Trịnh Hải Dương chậm gì gì quay đầu, còn không có tới kịp nói cái gì, Hàn Nhất cũng đã nhăn rún gió một trường bánh bao mặt quay đầu lại. Đặc biệt hung ác mà hồi trừng hắn. Còn thưa dịp lâm yến không ở thời điểm lén lút đối trịnh Hải Dương nói, ta không thích cái kia ca ca. Vì cái gì? Trịnh Hải Dương hỏi. hắn nhất thở phi phi bộ dáng, hắn đoạt ta quả táo ăn. Trịnh Hải Dương cười, kia đầu ngón tay đạn hàn nhất khuôn mặt nhỏ nói, một cái quả táo mà thôi, quay đầu lại ca ca lại cho người mua. Hàn nhất vẫn là mỗi ngày đều phải nhéo kia bổn cổ phiếu tài khoản tiểu sách vợ. Trình Hải Dương liền phải mỗi ngày hứng hắn, tiền đều ở bên trong, một phân không thiếu. Hàn Đình Đình ngồi ở đại hộ thất càng ngồi càng khí phái, ngồi ra một loại thiên hạ xá ta này ai hào hùng vạn trượng tới. Lúc ấy Thượng Hải hạn chế chướng giảm mức độ, duyên trung phía trước muốn ngã cũng là mỗi ngày đều ngã đến có cái hạn độ, nhưng chính là bởi vì loại này có hạn chế ngã, ngã thật sự nhiều nhân tâm đều nơm nớp lo sợ, từ 3 tháng đến tháng 4 lại đến tháng 5. Càng ngày càng nhiều người vấp đi trong tay Duyên Trung Cổ, hơn nữa lòng có xúc động. Nhưng Lâm Yến tới lúc sau, Duyên Trung Cổ thế nhưng liền không ngã, ngã phá 200 lúc sau giá cổ phiếu chậm rãi tăng trở lại, hai ngày thời gian một lần nữa thượng tới rồi 200 nhiều. Lâm Yến kia hai ngày không có tới, không biết chạy tới nơi nào, một lần nữa lại trở về thời điểm, trên mặt có một loại cùng hàn đỉnh đỉnh giống nhau như lúc vững vàng bình tĩnh. Đại hộ thất có đôi khi yên vị quá nồng. Trình Hải Dương liền sẽ mang theo hàng nhất đi bên ngoài lắc lắc, trải qua đại sảnh thời điểm, cùng bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau, lại là một đống người ở thảo luận duyên chung cổ, nhưng ngay lúc đó bầu không khí đặc biệt vi diệu, đặc biệt đường hắn nghe nói nguyên bản ngầm bán 50 nhận mua chứng đột nhiên phiên gấp đôi bắt đầu bán 100 thời điểm. Rất nhiều người đều ở thảo luận, nói những cái đó nhận mua chứng vì cái gì sẽ đột nhiên chung giới, nói bậy nói bạ chuyển thật sự mau. Chờ Trịnh Hải Dương chuyên môn chạy ra đi nghe thời điểm, phát hiện không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng có người ở chuyển giữa tháng lúc sau thị trường chứng khoán sẽ co đại hướng đi, cho nên hát, thì nhận mua chứng lại xào lên đây. Nơi giao dịch đại sảnh là tán hộ nơi tụ tập, nằm mơ phát tài địa phương, tin tức ở tán hộ gian một truyền khai nhưng đến không được, đặc biệt gần nhất Duyên Trung vẫn luôn ở chậm dãi chiều thượng trướng, ở mọi người đều cảm thấy này chi cổ phiếu khả năng căng không được mấy ngày lại sẽ ngã thời điểm. Ngày hôm sau bắt đầu phiên giao dịch lúc sau giá cổ phiếu như cũ bò lên. Thảo luận duyên chung người lại bắt đầu nhiều lên, tại đây đồng thời, vẫn luôn biểu hiện bình đảm dự viên đột nhiên bắt đầu thượng thoán, mà tới rồi tháng 5-18 hào, nơi giao dịch bên cạnh kia bán nhận mua chứng nhà ở thế nhưng đột nhiên vô thanh vô tức đóng cửa, có người đi đánh, cọc, khuôn mẫu nơi đó hỏi thăm, phát hiện ngầm hác, thì nhận mua chứng đột nhiên bán được 500 nhiều. Nhận mua chứng sao có thể đột nhiên điên trướng. Chẳng lẽ có người một hơi mua rất nhiều nhận mua chứng? Vẫn là nói thị trường chứng khoán thật sự giống trong lời đồn như vậy lập tức liền có đại hướng đi. Giao dịch trong đại sảnh âm thầm tỏa khắp một cổ nùng liệt lo âu, nay cổ lo âu giống như là lưu cảm giống nhau ở tán hộ gian cảm những khai, đại hộ thất cũng hảo không đến chạy đi đâu, kẻ có tiền chiêu số khoan, có thể hỏi thăm nói tán hộ hỏi thăm không đến sự tình. Nguyên lai like có người đem cách vách nhận mua chứng một hơi toàn bộ mua, Nhận mua chứng 3 tháng phân lần đầu tiên diêu hào, 2 tháng phân trung tuần lúc sau liền đỉnh chỉ đối công chúng tiêu thụ, có thể công khai ở nơi giao dịch bên cạnh lộng cái căn nhà nhỏ bán nhận mua chứng, có thể nghĩ tiêu căn nhà nhỏ chủ nhân là có điểm lai lịch bối cảnh, hơn nữa có thể khẳng định, trong tay hắn nắm chặt bó lớn nhận mua chứng. Thượng Hải là địa phương nào? Suốt 6 vạn nhiều người làm đánh, cọc, khuôn mẫu việc, dựa vào buôn đi bán lại kiếm tiền sinh hoạt. Chỉ cần có thể bán đồ vật liền đều có thể đảo, nhận mua chứng quan hệ xào cổ. Nhưng từ tháng 1 ra tới lúc sau thế nhưng liền không xào đến lên. Vẫn luôn liền bán 50 khối một quyển. Đại hộ thất các nam nhân đem người bán hàng chi khai ghé vào cùng nhau thảo luận. Càng thảo luận càng cảm thấy tà môn, nhận mua chứng lúc ấy sao có thể xào không đứng dậy. Duyên Trung Trướng đi lên kêu đoạn thời gian thế nhưng cũng bán 51 buồn. Còn có phượng hoàng hóa chất. Lúc ấy một đường tiêu thượng hơn 400 thời điểm, tán hộ đều mua đến rồi, hiện tại nhớ lại tới, khi đó thế nhưng cũng bán chính là 50. Hàn Đình Đình lúc ấy không ở đại hộ thất, nàng gần nhất đều không cần điện thoại, là đi theo người bán hàng trực tiếp đi giao hàng, không cần xếp hàng, đi đại sảnh mặt sau văn phòng. Chính Hải Dương kéo trưởng lỗ thai nghe kêu bắt nam nhân thảo luận, càng nói càng tà hồ, thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người cảm thấy nhận mua chứng không phải không ai sao. Hoàn toàn tương phản, là có người ở 2 tháng phân lúc sau trong tay nhéo bó lớn nhận mua chứng, cố ý không cho xào, ngầm hát, thị sở hữu nhận mua chứng chỉ sợ đều không đủ người nọ trong tay 20 phần có 1, cho nên chợ đen chứng không đứng dậy, chỉ có thể đi theo nhận tài. Nhéo bó lớn nhận mua chứng người là ai? Chính là lúc trước nơi giao dịch bên cạnh cái kia căn nhà nhỏ. Chính Hải Dương nghe được thẳng xương sở, hắn tưởng chẳng lẽ thật là như vậy. Nam nhân rốt cuộc ai à? Méo nhận mua chứng không cho xảo, này con mẹ nó là ở tạo phúc toàn nhân loại sao. Cấp cổ dân phô hảo một cái phát tài hoạn lộ thiên thang. Đại hộ thất đàn ông mỗi người xoa tay hầm hẻ, hiện giờ càng thêm khẳng định thị trường chứng khoán sắp tới sẽ có đại hướng đi. Méo nhận mua chứng người chờ tới bây giờ chỉ sợ cũng là đang đợi thời cơ, tháng 5 phân, Thượng Hải khẳng định có đại hướng đi. Lâm Yến Kiều chân ngồi ở một bên ăn trái cây, đôi mắt cũng chưa ngâng một cái. Từ khách sạn mang theo trái cây ra tới, lấy trịnh hải dương cái muỗng đào thanh long ăn, bên cạnh hàn nhất liền chuyển thân thể như vậy vẫn luôn nhìn hàn An Lâm yến ăn hai khẩu cấp hải tử đào một cái muỗng, uy mấy khẩu, hỏi, ăn ngon sao? Hàn nhất đôi mắt còn nhìn chầm chầm thanh long, gật gật đầu. Lâm yến cười, giống như cách đó không xa một bát nam nhân nói nói hắn một câu không nghe được giống nhau, cười xong hỏi, vậy ngươi là thích ngươi rào rạt ca vẫn là thích ngươi Lâm yến ca. Hàn Nhất lông mi lóe lóe, dương mắt ngây thơ mà nhìn mắt Lâm Yến, vừa vận chỉnh Hải Dương lúc này đem lực chú ý từ kêu bắt nam nhân trên người thu hồi tới, chỉ nghe thấy Hàn Nhất khô cần đặc biệt nhỏ rộng mà vô tội trả lời, ta thích Thanh Long. Trịnh Hải Dương vừa chuyển đầu nộ mục đạp Lâm Yến một chân, Lâm Yến không chút nào để ý quét quét ống quần, một bên lại cấp Hàn Nhất uy một ngụm Thanh Long, một bên đối Chính Hải Dương nói, tiểu tử này có nại chính là nương a. Chính Hải Dương nhìn hắn vô ngữ nói. Đó là bởi vì hắn trước kia trước nay không ăn qua thanh long. Lâm Yến cười, kia không phải người khác tùy tiện lấy cái thứ tốt một lửa liền lừa đi rồi. Trịnh Hải Dương biện giải nói, hắn mới 3 tuổi. Hắn nhất lúc này đã đem Lâm Yến cái muông thượng cuối cùng một ngụm thanh long tất cả đều nuốt, dư lại hai cái trống chân xác bị hắn ném vào thùng rác, hắn nhất trong miệng thỉnh thỉnh còn ở nhai, cái miệng nhỏ biên thường thường còn chạy xuống điểm nước suốt, bị Trịnh Hải Dương sở trường khăn lau khô. Trinh Hải Dương trong lòng mì sợi to, nghịt quay đầu lại nhất định phải mua hai cái thanh long, hồi tỉnh thành cũng đến tìm xem, xem đem hải tử thèm. Kết quả hàn nhất nuốt hai ngụm đem trong miệng thanh long đều nuốt, lau khô nước miếng, trong ngáy mắt kia như là một lần nữa sống lại giống nhau, dùng đặc biệt thanh thúy tiểu tiếng nói nói, An xong rồi, ta còn là thích nhất rào giặc ca. Trinh Hải Dương, hải tử quả nhiên không phí công nuôi dưỡng cờ ác Lâm Yến Hắn thế nhưng bị cái ba tuổi tiểu thí đầu cấp ngọt nhi. Trịnh Hải Dương thấp giọng hỏi Lâm Yến, cô cô giúp ngươi ba xảo cổ, vậy ngươi chính mình đâu? Không trộm làm cái tài khoản. Hắn cảm thấy Lâm Yến tuyệt độ không phải cái loại này thành thành thật thật ngồi chờ người. Lâm Yến biết Trịnh Hải Dương có cái tài khoản, chính mình tiền tổng cộng mới 3.000, chắp vá lung tung thấu cái 2 vạn tám mua duyên trung, hiện giờ đều chồng lên bên trong. Hắn vừa mới bị Hàn nhất xuyến một fan tâm tình có chút tiểu khó chịu. Vì thế nói chuyện cũng có chút hướng, hắn nói, ta ba tiền chính là của ta, xào xong cổ kiếm tiền cũng đều là ta, người nói đi. Chính Hải Dương quả thực muốn hâm mộ đã chết, lâm yến quả thực chính là 10 phần 10 phú nhị đại, tiểu bùng nổ phú. Chính Hải Dương tài khoản thượng mới có chút tiền ấy, lúc ấy cũng chỉ mua một tay, hiện tại mắt thấy Duyên Trung chướng đi lên, lại nghe nói gần nhất thị trường chứng khoán có đại hướng đi, liền nghị ở lộng điểm tiền lại đây. Trước hai ngày mẹ nó trình bảo lệ tới Thượng Hải thời điểm hắn còn mặt dày mày dạn hỏi hắn mẹ lấy tiền, nhưng mẹ nó căn bản không điều hắn, nghe nói hắn hỏi hàn đình đình cầm hơn hai vạn còn kém điểm tức giận đến muốn thu thập hắn. Lâm Yến nhìn xem trịnh Hải Dương, người muốn làm sao? Ta trong tay còn méo mấy quyển vô dụng quá nhận mua chứng đâu? Lâm Yến đã hiểu, tiểu tử này là chính mình không có tiền muốn hỏi hắn vay tiền, Lâm Yến liền nói, người cô cô trong tay tiền nhiều. Ngươi hỏi nàng mượn không phải được rồi. Trinh Hải Dương hồi hắn bốn chữ, ta mới 6 tuổi. Lâm Yến như là đột nhiên mới nhớ tới chính mình 9 tuổi, ở cùng một cái 6 tuổi tiểu hài tử đối thoại dường như, sửng sốt hảo một chút, không tiếng động thở dài, gật gật đầu nói, ta đi cùng ngươi cô nói. Kia sau lưng thâm ý chính là chắc chắn Duyên Trung khẳng định sẽ đại kiếm. Trinh Hải Dương muốn hỏi Hàn Đình đình vay tiền là khẳng định mượn không đến. Hàn Đình Đình phía trước chịu cấp hải tử khai cái tài khoản hoàn toàn chính là hương hắn, dù sao nàng có tiền. Nhưng Lâm Yến mở miệng liền hoàn toàn không giống nhau, Hàn Đình Đình giúp trịnh hải dương đem kia lão bát cổ đều mua một tay, dự viên nhưng thật ra nhiều mua một tay. Hàn Đình Đình bắt phong bất động, kia khí định thần nhàn bộ ráng thật giống như là lã vọng buông cần, chờ con cá thượng câu, mà 18 hào lúc sau kia hai ngày, rốt cuộc bởi vì nhận mua chứng tin đồn nhảm nhí. Thị trường chứng khoán đột nhiên đại bắn ngược, 20 hào đại bàn lập tức xông lên 600 nhiều điểm. Mà cùng ngày, Hàn đình đình trong tay sở hữu tiền cộng thêm lâm quân tiền đã toàn bộ đều quăng vào thị trường chứng khoán, tổng cộng 600 nhiều vạn. 21 hào là Trung Quốc thị trường chứng khoán lần đầu tiên đại nhảy động, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán tuyên bố toàn diện mở ra giá cổ phiếu, hủy bỏ phía trước chướng ngã đỉnh chế độ, tin tức vừa ra Thượng Hải cổ dân toàn bộ đều phải đến rồi. Dư thu 20 hào đã đã trở lại, 21 hào bị hàn đỉnh đỉnh sáng sớm liền kéo đi đại hộ thất, hai đứa nhỏ tóc cũng chưa tới cấp sơ mặt cũng chưa tẩy, ngồi ở đại hộ thất ăn bánh bao, hàn nhất khỏe miệng còn giữ nước miếng dấu vết. Vì cái gì muốn trước tiên sáng sớm lại đây dư thu cùng hai đứa nhỏ còn bị mông ở cốt, cái gì cũng không biết, lâm yến thực mau cũng lại đây, cũng không giống ngày thường như vậy lười nhắc tùy ý, đầy mặt đều là nghiêm túc. Thực mau. Đại hộ thất ngoại tiếng động lớn tạm thanh càng ngày càng rõ ràng, không ít nhà giàu cũng bao được, tiến vào lúc sau đầy mặt tưởng hồng vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, mà trong phòng lập tức nhiều vài cái chứng khoán người bán hàng. Dư thu còn không thể hiểu được, hỏi, bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Phát sinh sự tình gì? Ai, các ngươi vừa mới tiến vào nhìn đến bên ngoài đã xảy ra cái gì? Ngôi ở bọn họ phía trước nam nhân vừa chuyển đầu, ngạc nhiên trứng mắt, ngươi không biết. Giá cổ phiếu mở ra. Không có ngã đỉnh hạn chế, bên ngoài tán hộ đều phải điên rồi, ta cũng muốn điên rồi. Dư thu ăn bánh bao, gặm một nửa rơi trên mặt đất, kinh hãi, cái gì? Lúc này một bát người lại vọt vào tiến vào, ngồi xuống chính mình vị trí thượng, chỉ chờ bắt đầu phiên giao dịch liền lập tức chiều thị trường chứng khoán đầu tiền. Thậm chí có người cầm lấy đường tàu riêng điện thoại liền bắt điện thoại, hướng tới điện thoại kia đầu giống, cho ta đi tìm khuôn mẫu mua nhận mua chứng. Bao nhiêu tiền để mua? Nửa giờ lúc sau, nơi giao dịch đại sảnh đại môn 12 vô số người vọt vào, đại bàn 12 càng là trước mắt khiếp sợ, bắt đầu phiên giao dịch thế nhưng lập tức cao đi 842 điểm. Dư thu phỉ phỉ thân thể ngồi ở TV trước, chứng mắt chừng đến như trung đồng giống nhau đại, thậm chí đánh run run, nàng trở tay liền bắt lấy hàn đình đình, thấp giọng nói, ngươi sớm biết rằng đi. Cho nên hôm qua mới chuyên môn gọi điện thoại muốn ta trở về. Hàn đình đình khí định thần nhàn chỉ chỉ điện thoại, ta nơi này có nhận mua trứng còn không mau gọi điện thoại. Bên ngoài tán hộ điên quầng trình độ trịnh Hải Dương không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là cách tưởng hắn đều có thể nghe được thật lớn ở Mỹ Thanh. Đại hộ thất cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi người đều ở gọi điện thoại, không ngừng có người chiều người bán hàng với tay, bảy tám cái người bán hàng vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, chân không chạm đất cầm trong tay giao hàng đơn vợ nơi nơi chạy. Hắn nhất ăn xong rồi bánh bao, liếm liếm miệng, quay đầu thời điểm lại thấy Trịnh Hải Dương ngồi ở ghế trên xương sờ. Hôm nay là 21 hảo. Tháng 5 năm 21, toàn diện buông ra giá cổ phiếu, cái này nhật tử hắn nhớ rõ không rõ ràng lắm, mở ra giá cổ phiếu hắn cũng không có gì ấn tượng, nhưng làm cái Trung Quốc người hắn cũng biết 92 năm thị trường chứng khoán lần đầu phá tan ngàn điểm. Mà hiện tại thân lâm trong đó mới đột nhiên cảm thấy thời gian này cách hắn trong đầu đại bản lần đầu tiên phá tan ngàn điểm nhật tử phi thường gần. Mấy hảo. Rốt cuộc là mấy hảo đại bản phá tan ngàn điểm. Số 22. 23 hảo. 24 hảo. Vẫn là 25 hảo. Hắn đôi mắt đột nhiên căng thẳng, trong đầu nhảy ra một thoán con số, 21 hảo. Là hôm nay. Chính là hôm nay đại bản phá tan ngàn điểm. Chính Hải Dương cảm thấy trong đầu ngọng ngọng, đại hộ thất cũng không biết điều hòa rốt cuộc khai không khai, tóm lại hắn cảm thấy quanh thân đều là một cổ búp hơi nhiệt khí, bên ngoài ồn ào nhôn áo, đại hộ thất cũng là một trận ồn ào náo động, sở hữu cổ dân đều phải điên rồi, hắn cũng muốn điên rồi, máu nhắm thẳng đầu thượng hướng. Loại này nhiệt huyết sôi trảo chỉ có thân lâm trong đó nhân tài có thể minh bạch. Thị trường chứng khoán thăng 10 giờ đều có thể kiếm tiền, thăng trăm điểm chính là vàng thật bạc trắng. Thăng lên ngàn điểm, kết quả thực chính là một đống người muốn thành nhà giàu mới nổi tiết tấu Nếu lúc này hắn không phải cái 6 tuổi 2 đồng, mà là đầu tư cổ phiếu người trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên la to, mà hiện thực là hắn ngồi ở chỗ kia, nghẹn một khuôn mặt, trong lòng sắp giống điên rồi. Ngàn điểm ngàn điểm ngàn điểm. lão bát cổ toàn bộ muốn chướng đi lên A. Ta phải cho ta đệ đệ tồn tiền cưới vợ A. Dư thu hiển nhiên biết mở ra giá cổ phiếu đối thị trường chứng khoán đối cổ dân tới nói có cái dạng gì ý nghĩa, nàng đánh hai thông điện thoại, liền bắt đầu ngại chính mình tiền mang thiếu, ngồi trong chốc lát người đã chạy đi nghĩ cách đi lộng tiền. Mà lại xem hàn đình đình, như cũng là đại hộ thất nhất bình tĩnh nhất trầm mặc người, nắm chén trà uống trà, trong tay bánh bao thế nhưng còn không có ăn luôn, từng ngụm chầm dãi nuốt. Lâm Yến thời gian dài như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra khẩn trương biểu tình, nhìn chằm chằm vào bắt đầu phiên giao dịch lúc sau TV màn hình, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, thành giao lượng cũng không lớn, giá cổ phiếu cũng không có đặc biệt bay lên xu thế, trong tay hắn méo một phen hãn, nhưng thật ra cũng không so bên ngoài tán hộ muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Chính Hải Dương xem hắn, ngay từ đầu còn buồn bực, đột nhiên mới nhớ tới hắn cùng hắn lão tử ném mấy trăm vạn đi xuống. Hiển nhiên phía trước liền lộng tới bên trong tin tức liền chờ hôm nay Hàn Đin đình, đình ở một bên thổi trà nóng chậm gì gì nói yên tâm đi hôm nay không thể đi lên ngàn điểm ngày mai cũng sẽ đi lên Lâm Yến nhìn trầmầm tivi chậm rãi thu hồi tầm mắt trong mắt thế nhưng chừng đến huyết hồng hắn bắt đầu chém đinh chặt sắt nói không hôm nay nhất định có thể phá ngàn điểm nói đứng dậy tựa hồ chuẩn bị phải đi Trinh Hải Dương mạc danh nói ngườii đi đâu nhi Lâm Yến cười cười, nói, ta lão tử phía trước để lại một đống nhận mua trứng không ra tay đâu, hôm nay không ra còn chờ khi nào. chính Hải Dương sửu sốt, Lâm Yến đã đi rồi, Hàn Đình Đình vui vẻ thoải mái lại đi đổ nước, trở về thời điểm, chính Hải Dương còn ở xương sở. Cô cô, ngươi đầu như vậy nhiều tiền, nhận mua trứng nơi nào tới. Hàn Đình Đình nhỏ giọng câu lấy hắn đầu, ở bên thai hắn nói, ngươi tiểu lâm thúc thúc cấp, hắn hai tháng phân liền chân một đống lớn. Làm ta xin nghỉ tới Thượng Hải cũng là hắn chủ ý. Trinh Hải Dương Nguyên lai bọn họ không phải tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn tới Thượng Hải, là đã sớm kế hoạch hảo. Lâm quân thế nhưng đã sớm bắt đầu độn nhận mua chứng, tựa hồ cũng từ nội bộ nghe được muốn bung ra giá cổ phiếu hạn chế này chính sách. Cho nên mới làm hàn đình đình trước tiên tới Thượng Hải. Nay liền giống như một mâm đã sớm dự bị hảo sái hảo vong bàn cờ, nên đi như thế nào, như thế nào đi. Sớm tại mấy tháng phía trước, cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, chỉ còn chờ đại bản một khai, thu vong vớt cá. Chính Hải Dương thân ở trong đó, tuy rằng chưa từng có nhiều thăm dự, nhưng vẫn là thập phần kinh ngạc khiếp sợ. Này một mâm tư bản trò chơi cũng không phải mỗi người đều có thể chơi, tiền tài tầm mắt kiến thức nhân mạch vòng nào giống nhau đều không thể thiếu. Cho nên trọng sinh cũng đạt được người, bàn tay vàng sẽ không vô duyên vô cớ từ thiên mà rơi. Cùng ngay buổi sáng 10 giờ 20 phần, đại bàn phá ngàn, thẳng bức 1300 điểm, cuối cùng xông lên 1365 điểm, Thượng Hải một mảnh phiêu hồng, chỉ cần là dáng mua người liền nhất định có thể kiếm tiền. Dư Thu làm nàng nam nhân hỏa tốc đưa tiền lại đây, đại hộ thất người đều suy nghĩ biện pháp từ các loại địa phương dịch tiền lại đây. Hàn Đỉnh Đỉnh chiều trong nhà gọi điện thoại, cùng Sa ở Thâm Quyến Hàn trị quân Hàn Huyên một chút, tiếp theo lại gọi điện thoại đi trình báo lễ nơi đó. Trinh bảo lệ cùng ngày mang theo tiền chạy như bay tới Thượng Hải, đại hộ thất lập tức lại chen vào một đống người, cuối cùng nơi giao dịch không có biện pháp, ở văn hóa quảng trường vì tán hộ dựng liều từ sao cổ. Hắn nhất một chút đều không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy đại hộ thất lại nhiều rất nhiều người, hắn hỏi Trịnh Hải Dương, ca ca, vì cái gì như vậy nhiều người a Trịnh Hải Dương sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nói, bởi vì có tiền kiếm a nhất nhất à, Chúng ta lần này có thể tổn thật nhiều thật nhiều tiền. Hàn nhất, thật nhiều thật nhiều là nhiều ít. Trinh Hải Dương, ít nhất 3-4-3.000 khối. Có thể đem tiểu hùng túi tiền đều chứa đầy. Hàn nhất trong mắt tỏa sáng, tạch tạch tạch mạo lụt quang. Một lát sau làm nụng nói, kia thật nhiều thật nhiều tiền có thể mua thanh long ăn sao. Còn có dưa hấu đường. Trinh Hải Dương ôm Hàn nhất lắc lắc, nhết hắn mặt nói, ngươi hiện tại như thế nào như vậy thèm à. Thương Hải Đại Bàn ở tháng 5 năm 2 một hào hôm nay điên trướng, cổ dân vô luận là tán hộ vẫn là nhà giàu cũng đều đi theo điên cuồng. Trình Hải Dương Vĩnh Viễn đều nhớ rõ hôm nay buổi sáng hắn nhìn chầm chầm tivi màn hình, mắt thấy Đại Bàn một đường phá ngàn khiếp sợ. Hắn đời trước tuy rằng không xảo cổ, nhưng bên người có rất nhiều bằng hữu đầu tư, không ít người nói chuyện phiếm liêu khởi cổ phiếu đều cảm khái chính mình sinh ra chậm, nếu có thể trở lại 92 năm, tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Hắn khi đó cũng không minh bạch đại kiếm một bút khái niệm, thẳng đến sở hữu Lao Bát cổ cùng Tân cổ tại đây một ngày cùng đánh thuốc kích thích giống nhau đồng thời xông lên mấy trăm khối một cổ. Đầu năm nay một người bình thường tiền lương bất quá mới 1 200, làm buôn bán làm tốt lắm có lẽ kiếm được nhiều một ít, nhưng ai có thể nghĩ đến, này một năm một cổ cổ phiếu là có thể có vài trăm. Tiểu phi nhạc, Phượng Hoàng hóa chất, dự viên là hướng đến nhất đột nhiên, cùng ngày đã xông lên 400 năm một cổ. Không có tiền, tiền không đủ tất cả đều ở thấu tiền, trình bảo lệ cùng ngày ngồi xe tới Thượng Hải, buổi chiều vội vội vàng vàng mang theo tiền lại đây, nhìn đến trên màn hình kia một chuỗi phiêu hồng con số ngay từ đầu còn không hiểu. Hỏi Hàn Đình Đình nói, mụn a cái này hồng mấy trăm là có ý tứ gì? Hàn Đình Đình nói, một cổ giá cả. Trình bảo lệ, kia một tay là cái gì? Hàn Đình Đình, một tay là 100 cổ, đều là mấy tay mấy tay mua. Một cổ mấy trăm khối, một tay 100 cổ, đầu năm nay mua một tay liền phải vài ngàn, so tạc gà kiếm tiền nhiều. Trình bảo lệ như vậy vừa nghe mắt liền đỏ, nay cổ phiếu so tạc kê điếm kiếm tiền, một giây kiếm chính là vài trăm vài ngàn. Cái này, tới đại hộ thất trình bảo lệ cũng đi theo giống chung quanh những cái đó nhà giàu giống nhau không bình tĩnh, nắm lên trong tay điện thoại liền đến chỗ đánh, cấp trình bình gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh cho hắn ca ca tẩu tử đệ để, để gọi điện thoại. Đem tiền đều quăng vào tới, treo điện thoại lúc sau nghĩ nghĩ, một bên lẩm bẩm tự nói có tiền kiếm đương nhiên cùng nhau phát tài, một bên bắt số điện thoại, đem điện thoại đánh đi trình bảo tuấn đủ rượu xưởng, cùng hắn nói thượng Hải thị. Trường chứng khoán sự tình. Trinh bảo lệ trong khoảng thời gian này cùng đệ đệ ra liên hệ còn rất nhiều, trước kia ở chung không nhiều lắm không biết bọn họ là người. Hiện giờ ở Trung Lên mới biết được hắn cái này đệ đệ cùng đệ mội so với hắn ban đầu những cái đó nhà mẹ đẻ người khá hơn nhiều, sớm liền còn phía trước giúp bọn hắn xây nhà tiền không nói, có đôi khi trình bảo tuấn tới tỉnh thành đi công tác, còn thường xuyên dẫn hắn trong xưởng rượu cùng quê nhà ăn sáng tiểu điểm tâm lại đây. Trình bảo lệ người này liền như vậy thật sự, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo. Đại hộ thất mỗi người phấn khởi, nhìn chầm chầm tivi màn hình trong mắt đều có thể nhìn ra tơm máu. Mỗi một phân mỗi một giây thị trường chứng khoán đều ở xôn sao chiều dâng lên, cái loại này phất nhanh tâm tình căn bản vô pháp bình tĩnh. Thị trường chứng khoán tình huống là một mảnh phiêu hồng, nơi giao dịch nơi này lại xảo lại loạn, Hàn Đình Đình cảm thấy hai đứa nhỏ ở chỗ này tễ lại không ai chiếu cố lại không an toàn, liền đơn giản đem bọn họ đưa về dư thu phòng ở. Trịnh Hải Dương tâm tâm niệm niệm hắn tiền, Hàn Đình Đình hứa hẹn hắn, có có, yên tâm, ngươi tiền chạy không được. Hàn Nhất trong ánh mắt một thoán, cùng hắn rào rạt ca cùng nhau bị đưa về ra. Ai ngờ hôm nay buổi tối, Trinh Hải Dương cùng Hàn Nhất tắm rồi mới vừa nằm hồi trên giường. Hàn Đình đỉnh cầm chính mình bao vào nhà, một sốc tiền giấy, điểm một vạn đặt ở trên giường. Hàn Nhất lập tức nhào qua đi ôm lấy, nhét vào gối đầu phía dưới, như là sợ hắn cô sẽ đem tiền lấy về đi giống nhau. Trinh Hải Dương cặn bã đôi mắt, có chút không do nói, tiền không phải còn ở thị trường chứng khoán sao. Tiểu tham tiền. Hàn đình đình điểm điểm hắn đầu dưa, nhìn nhìn hàn nhất kiểu nông ở nơi đó thẳng tiền, cười nói, các ngươi hai cái tiểu tham tiền, ngày mai phải đi về lạp ta trước đem tiền cho các ngươi, đỡ phải các ngươi đi trở về lúc sau nghĩ tiền mỗi ngày mắt trông mong nghĩ đều ngủ không được. Trinh Hải Dương sướng suốt, trở về. Vì cái gì phải đi về? Hàn đình đình đem bao khóa kéo kéo lên, nói, đi theo ta ra tới đều có hơn một tháng. Ngươi nãi nãi cùng ngươi bà kêu ngươi trở về đâu. Trinh Hải Dương, ta ba không phải đi Bắc Kinh sao. Đã trở lại. Hàn Đình Đình nói, mẹ ngươi không cùng ngươi nói. Muốn mệnh, như thế nào một kiếm tiền liền lại đã quên nhi từ đâu. Ngươi muốn đi học lạp. Hiện tại cuối tháng năm ngươi không cần đi làm nhập học thủ tục A. Ngươi cho rằng trường học tương đi là có thể tiến. Cũng đến nhân gia muốn ngươi A. Trinh Hải Dương lúc này mới nhớ tới. Này niên hạ nửa năm hắn đến đi học tiểu học, hiện tại cuối tháng 5, không sai biệt lắm muốn đi trong trường học đăng ký nhập đương. Nhưng là... Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ trở về A. Hắn muốn tại Thượng Hải kiếm đồng tiền lớn A. Thị trường chứng khoán mới vừa bắt đầu đâu? Không đi. Ta không cần đi đi học, ta mới 6 tuổi A, còn chưa tới đi học tuổi tác. Chính Hải Dương lập tức phản kháng, ý đồ ở cái này thời khắc sửa đúng chính mình nhân sinh nhưng phản kháng không có hiệu quả, bị vào nhà trình bảo lệ chân áp trình bảo lệ xoa eo đứng ở cửa nói, cái gì không đi học tiểu học. Nhà trẻ không đi làm ngươi nhiều điên rồi hai năm ngươi còn tưởng không đi tiểu học. Lá gan phì ngươi. Ngày mai ngươi cùng ngươi đệ cùng nhau cùng ta tỉnh thành. Trình Hải Dương ý đồ lăn lộn thông qua làm lũng tới làm nàng mẹ mềm lòng, liên tiếp ở trên giường thịt lăn lộn, cùng hàn nhất cùng nhau ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn thành hai cái thật dài nắm. Trinh bảo lệ không dao động, nhất phái bao thanh thiên đại công vô tư, nói, vô dụng, đừng lăn, ngươi lăn ra đóa hoa nhi tới cũng chưa dùng. Ngày mai không đi theo ta trở về, về sau ngươi kia tiền cũng đừng ẩn giấu thật khi ta không biết ngươi ở nhà tảng tiền đâu. Còn trộm làm ngươi cô cô cho ngươi đầu cơ cổ phiếu, mới vừa ngươi cô cô tiến vào cho ngươi nhiều ít ta. 5.000 có đi, không đi đi học liền tất cả đều cho ta nộp lên trên. Trịnh Hải Dương còn ở lăn, hắn nhất đột nhiên chậm gì gì ngồi dậy, một bên đẩy đẩy trên giường trịnh Hải Dương, vẻ mặt đưa đam nói, ca ca, đừng lan lạc, tiền muốn đã không có. Hôm nay buổi tối trịnh Hải Dương cực độ phấn hận, hắn tưởng hắn vì cái gì chỉ có 6 tuổi A, hắn không cần trở về không cần trở về A, cổ phiếu còn ở chướng hắn vì cái gì phải đi về báo danh đi hoặc A. Nhưng là ngày hôm sau, như cũng bị trình bảo lệ sách theo bò lên trên xe lửa, Hàng đình đình mua sân ga phiếu đưa bọn họ, xe lửa khai phía trước xem trịnh hải dương vẻ mặt không vui biểu tình, liền ngồi qua đi ấn hắn đầu đối hắn kiên nhẫn khai đạo nói, ngươi ở chỗ này có thể làm gì? Không phải nhìn chầm chầm tivi mỗi ngày xem hồng tự như sao? Trở về hảo hảo đi học, học điểm bản lĩnh ra tới, có bản lĩnh có năng lực người làm gì đều được, ngươi cho rằng đầu cơ cổ phiếu chính là đem tiền phóng tới thị trường chứng khoán bên trong chờ nó phiên đi lên. Tiền chỗ nào có tốt như vậy kiếm A? Trở về hảo hảo đi học biết sao? Đi học mới là ngươi hiện tại nên làm đứng đắn sự. Trinh Hải Dương nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ cuối cùng không banh chứ, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mẹ nó ở đối diện cho hắn tức quả táo, nhét vào trong tay hắn, Hàn Đình Đình nói xong liền xuống xe. Xe lửa cục xử ly Thượng Hải, Trinh Hải Dương một bên gặm quả táo một bên nhìn ngoài cửa sổ, vừa mới Hàn Đình Đình nói hắn ở trong lòng ngai ngai. Càng nhai càng cảm thấy có đạo lý, nàng nói rất đúng, hắn tại Thượng Hải cái gì cũng làm không được, đơn giản chính là đem tiền ném vào thị trường chứng khoán, nhìn cổ phiếu từng ngày điên trướng, đi theo hưng phấn kích động không thể tưởng tượng, mặt khác còn có thể làm gì. Hắn không hiểu thị trường chứng khoán cổ phiếu, cùng đầu năm nay đại bộ phận xào cổ người thường giống nhau, cái gì đều xem không hiểu, chỉ biết giá cổ phiếu thăng lên đi muốn kiếm tiền, rơi xuống muốn thua thiệt, không hơn. Hắn nhân sinh quỹ đạo là thay đổi, bọn họ cả nhà vận mệnh đều cùng qua đi bất đồng, nhưng trịnh Hải Dương giờ phút này mới đột nhiên tình ngộ Hắn tự hồ cũng không có cái gì biến hóa, hắn quá khứ là cái dạng gì hiện tại vẫn là như vậy, chỉ là một cái người trưởng thành linh hồn thân ở thời đại bất đồng thôi. Bị kiếm tiền cùng thị trường chứng khoán hướng hôn đầu góc, Hàn Đình Đình nói không khác một liều Trấn định tề làm hắn thanh tỉnh không ít, thời đại còn ở hướng phía trước đi, nhân sinh cũng không có dừng lại bước chân. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, hà tất dây dưa ở một cái cổ phiếu mặt trên. Lại nói, Trịnh Hải Dương sờ sờ trong lòng ngực hắn bọc nhỏ, tiểu kiều, kiều khoe miệng, trong lòng tiểu đắc ý mà tưởng, ra tới 3.000 trở về liền biến thành một vạn, hắn hiện tại có một vạn. Hắn là vạn nguyên hộ đâu? Vạn nguyên hộ Trịnh Hải Dương về tới tỉnh thành, một hồi tỉnh thành đã bị hắn ba giáo dục một hồi, nói hắn chạy ra đi đều giã điên rồi, còn mang theo đệ đệ chạy loạn, quả thực ký cục. Làm hắn thu hồi tâm, quá hai ngày liền đi theo mẹ nó đi tam tiểu đưa tin thấy lao sư. Trinh Hải Dương bị hấn xong rồi, ở trong phòng trộm tìm địa phương tàng hắn tiền, đem tiền phân vải phân đều giấu đi, hắn nhất liền ngồi ở một bên xem hắn tàng. Hắn nhất nghe được đại nhân nói đi học đi học gì đó, hắn trong lòng không có gì khái niệm, lại hỏi, ca ca, ngươi muốn đi đi học? Trinh Hải Dương nói, đúng vậy, quá mấy tháng liền đi học. Hắn nhất có chút không vui ta đây đâu Trinh Hải Dương biết đại nhân quyết định, sợ hắn cùng chính mình rán phân không khai, cũng tính toán đem hải tử đưa đi tam tiểu phía dưới một cái nhà trẻ đi thượng mâu giáo bé, hắn liền nói, ngươi cùng đi, ngươi cùng Kaka cùng đi. Hắn nhất nghe xong lời này vui vui vẻ vẻ, một chút đều không mâu thuẫn đi học, nói, ta đây muốn cùng Kaka ngồi cùng nhau. Trinh Hải Dương nói, kia không được, Kaka đi học tiểu học, ngươi đi nhà trẻ, tan học chúng ta cùng nhau trở về. Hắn nhất liền lại không vui. Có chút cáo kỉnh, còn đi tìm Trình Bảo Lệ, nói hắn cũng muốn học tiểu học. Trình Bảo Lệ phía trước bị nhi tử náo loạn một chút nói không chịu đi học, hiện tại thấy này tiểu nhân xảo nháo ngược lại muốn đi học tiểu học, cười, nàng nói, ngươi quá nhỏ, lại quá 2 năm, quá 2 năm liền đưa ngươi đi. Không sao không sao, ta muốn cùng ca ca cùng nhau. Trình Bảo Lệ hống hải tử, nhưng cũng biết hải tử tới rồi tuổi này đã không thể hoàn toàn theo hắn nói. Bởi vì hai tử nhớ, nếu hứa hẹn lại làm không được, hài tử trong lòng cảm thấy là đại nhân lừa hắn, càng sẽ khóc nháo. Nàng nói, quá 2 năm quá 2 năm khẳng định đưa ngươi đi học tiểu học. Ta muốn cùng ca ca cùng nhau. Trinh bảo lệ nói, chính là ngươi tuổi quá tiểu lạc, nhà trẻ có rất nhiều mặt khác tiểu bằng hữu, ngươi cùng bọn họ cùng nhau chơi, tựa như ca ca giống nhau, được chứ? Không tốt, một chút đều không tốt, hẳn nhất nhấp miệng, thập phần không vui. Chính Hải Dương tháng 6 sơ đi theo trình bảo lệ đi tam tiểu đưa tin, Trần Linh Linh lúc ấy từ Bắc Kinh đã trở lại, sợ nhi tử nháo, chuyên môn đem hàn nhất cũng mang theo qua đi. Lúc này học tiểu học chính là hoa khu tới, nhưng cũng không có thực nghiệm khác, giống nhau trong nhà đều sẽ lựa chọn đem hài tử đưa tới gần ra trường học, chủ yếu chính là phương tiện, còn không có xuất hiện 20 năm lúc sau cái loại này vì học tiểu học hoa trăm vạn mua phòng tình huống. Trinh bảo lệ bọn họ trụ địa phương ly Tam Tiểu không gần, nhưng Tam Tiểu là tỉnh thành nơi này tốt nhất tiểu học, cho nên trộm tìm người kéo quan hệ, mời khách ăn cơm tặng điểm tiền, liền tới đây. Quan hệ qua lại giao hảo khẳng định có thể đi học, nhưng còn phải đi cái phỏng vấn lưu trình, cũng chính là qua đi gặp một lần lao sư, xứng cái ca nhảy cái vũ đơn giản đối thoại nhìn xem hải tử giao lưu cùng bình thường trí lực là được. Trinh Hải Dương khiêu vũ sẽ không liền sướng bài hát, bởi vì hắn lời nói không nhiều lắm không giống 67 Namải tử như vậy vướng bình rất sống động vì không cho lão sư lưu lại đứa nhỏ này khả năng có điểm ngốc ấn tượng liền bối một đầu thơ cổ còn thuận tiện bối phép nhân khẩu quyết biểu phỏng vấn lao sư thực vừa lòng thực kinh hỉ, đối trình bảo lệ nói Ngươi nhi tử thật thông minh như vậy tiểu liền sẽ bị phép nhân khẩu quyết biểu vừa mới trình Hải Dương đối với kia lão sư bối khẩu quyết biểu thời điểm hàn nhất liền ở bên cạnh trộm hỏi hắn mẹụ mụ, mụ ca ca đang làm gì? Trần Linh Linh ôm nàng nhỏ giọng nói, ca ca ở khẩu quyết biểu, bối là có thể đi học. Hắn nhất ngây thơ gật gật đầu, chờ trịnh hải dương bối xong rồi, lão sư bắt đầu hướng trình bảo lệ khen hải tử thời điểm, hắn đột nhiên ồn nào khai, nói, ta cũng sẽ bối, ta cũng sẽ bối. Nhất nhất đến một, một vài nhị, ta cũng sẽ bối. Bối là có thể cùng ca ca cùng nhau học tiểu học. kia phỏng vấn lao sư hoàng sợ, Chưa từng gặp qua như vậy tiểu nhân hài tử liền sẽ bối phép nhân khẩu quyết biểu, như vậy tiểu nhân hài tử, con số đều không quen biết mấy cái đi. Trần Linh Linh vội vàng đi hống nhi tử, che miệng, xì xì, ngoan ngoãn, nhà của chúng ta hàn nhất nhất ngoan, không xảo không xảo A, không bối không bối a. Phỏng vấn thực mau liền kết thúc, chính hải dương tiến tam tiểu chính là ván đã đóng thuyền chuyện này, nhưng hàn nhất từ trong trường học ra tới lúc sau liền bắt đầu khóc, trong lòng ủy khuất hỏng rồi. Ngày thường người trong nhà đều cưng chiều rỗ rành, càng là có Trịnh Hải Dương mỗi ngày vừa mở mắt ra liền vây quanh chuyển, trong nhà điều kiện hảo càng là muốn cái gì có cái gì, không thiếu ăn không lại xuyên, hoa ha ha đều có thể mỗi ngày uống, kết quả ở đi học chuyện này thượng không thể hài. Lòng, không thể cùng ca ca cùng nhau học tiểu học. Hắn hỏi Trịnh Hải Dương, Kaka ta cũng bối khẩu quyết biểu, vì cái gì lão sư không cần ta. Trịnh Hải Dương nói. Bởi vì ngươi quá nhỏ, Thượng Hải ly tỉnh thành tuy rằng không xa, nhưng Thượng Hải kia một phạm sóng to gió lớn tựa hồ cũng chỉ lặng lẽ ở cổ dân chi gian phiên động, ít nhất hồi tỉnh thành lúc sau Trịnh Hải Dương liền cảm thấy sinh hoạt khôi phục ngày xưa bình tĩnh, lại không giống lúc ấy ở đại hộ thất như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà Thượng Hải thị trường chứng khoán ở 21 hào lúc sau là cái tình huống như thế nào, Trịnh Hải Dương cũng không hề quan tâm hắn chỉ ngẫu nhiên từ hắn lao tử nương trong điện thoại mơ hồ suy đoàn đến, hàn đình đỉnh kiếm lợi một tuyệt bút, lâm quân tiền đều là thành lần chiều hồi kiếm, mà tháng sau sơ, thị trường chứng khoán tựa hồ lại đã trải qua một đợt đại ngã đại lạc, bất quá vậy càng cùng hắn không có gì quan hệ, khi đó liền hàn đình đỉnh đều đã từ Thượng Hải trở về tiếp tục công tác. Đi qua Tam trung lúc sau, hàn nhất không cao hứng một tuần, cuối cùng thời gian chậm rãi cũng quên chính mình vì cái gì muốn sinh khí. Mỗi ngày An ăn, ăn uống uống, ở Trịnh Hải Dương bên người nên làm gì làm gì. Tháng 6, Trịnh Hải Dương nghe nói Cao Thính Tuyền từ Hải Nam Thu tay lại đã trở lại, vừa vận Nữ Nhi Kỳ Kỳ tiểu học cũng trước tiên nghỉ, vì thế một nhà ba người tới tỉnh thành chơi. Trịnh Bình cùng Hàn Trị Quân lúc ấy mua một chiếc xe, vẫn là Santana, ở đại đường cái thượng mở ra phá lệ khí phái, Trịnh Bình tự mình khai qua đi tiếp Cao Thính Tuyền bọn họ một nhà. Vừa đến ra Tam người nhà ghé vào cùng nhau, phá lệ náo nhiệt, giống như năm đó ở Bắc Kinh tiểu viện tử giống nhau, nhưng 2 năm 3 năm một quá, thật có thể nói là là cảnh còn người mất. Cao Thính tuyển tức phụ nhi trước kia ở bưu cục công tác, đi làm tan tầm đều ăn mặc may và trong tiệm làm hắc quần sơ mi trắng, tóc dùng ra gân đơn giản một chát, nhưng hôm nay ăn mặc một bộ màu tím dương váy mang chân trâu vòng cổ hoa thai, thật phân phong cách đây nữ nhi kỳ kỳ cũng so trước kia cao, ngũ quan nảy nở một chút, Luyện 2 năm múa ba lê, một đôi chân lại trường lại tế, rắn người nhỏ dài lại đĩnh bạc, khí chất đặc biệt hảo, lại xem, cao thính tuyển, hiện giờ nhưng thật ra béo, phúc, hầu, nhưng cười rộ lên vẻ mặt thỏa mãn. Cao thính tuyển một nhà tiến nhà ở, lập tức liền náo nhiệt lên, bọn họ mang theo rất nhiều hải nam trái cây, một cái dương một cái dương chiều ra dọn, trình bảo lệ trần linh linh vội vàng đổ nước lấy điểm tâm, mọi người vừa thấy mặt, trong lòng đều cao hứng hỏng rồi. Cao Thinh Tuyền nhìn thấy Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất Hoàng sợ nói, đều lớn như vậy. Ai, thời gian thật là nhanh, phía trước còn một chút, hiện tại Hàn Nhất đều có rào rạt lúc ấy ở Bắc Kinh như vậy lớn. Cao Thinh Tuyền tức phụ nói, vẫn là ngôi sao nhí đâu. Nhà của chúng ta kỳ kỳ vừa thấy TV liền kêu xem quảng cáo, nói có thể nhìn đến đệ đệ. Trịnh Hải Dương trong lòng bi thôi mà tưởng, kia quảng cáo như thế nào còn ở 3A. Đây là tính toán bá đến thế kỷ 21 sau. Quang ngã. Các đại nhân nói chuyện phiếm uống trà, nói lên sự tình trước kia, lại cho tới hiện tại. Trịnh Bình hỏi Cao Thính Tuyển, như thế nào không làm? Cao Thính Tuyển sẽ ở ngay lúc này rời đi Hải Nam hắn rất kinh ngạc. Hắn muốn di cho rằng hắn sẽ vẫn luôn ở Hải Nam xảo phong ở. Rốt cuộc hiện tại kia địa phương tấp đất tấp vàng, như thế nào bỏ được hiện tại liền trở về? Cao Thính Tuyển nói, không dám làm bái. Năm trước các ngươi đá ta thời điểm cửa biển trung cư phòng còn 1.000 nhiều, ngươi đoán hiện tại nhiều ít. Nhiều ít. Trinh bảo lệ bọn họ đều dừng một chút, hiện giờ tỉnh thành giá nhà cũng mới 1.000 ra cái đầu, có địa phương cũng chỉ hơn 800, Hải Nam có thể có bao nhiêu? 3.000. Trinh Bình nói. Cao thính tuyển, không sai biệt lắm, 3.000 năm khẳng định có. Ngươi tưởng đảo Hải Nam mới bao lớn địa phương, cửa biển phòng ở đã bị xảo thành như vậy. Người thường một tháng tiền lương mới hơn 100 lượng hơn trăm, chỗ nào mua nổi như vậy quý phòng ở. Nay phòng ở chính là xào lên. Nhưng trừ bỏ xào phòng ở người, mặt khác ai mua a Cũng mệt các ngươi phía trước đá tỉnh ta, ta hiện tại không dám làm, thu tay lại, kiếm lời một bút tính toán năm nay hồi Bắc Kinh khai cái điển sản công ty. Trần Linh Linh cười hỏi, còn mân mê phòng ở đâu? Cao thính tuyển, có kinh nghiệm, hiện tại không lộng phòng ở cũng thật sự không biết nên làm gì. Trước thử xem đi, Bắc Kinh cùng Hải Nam không giống nhau, về sau nhìn xem phát triển lại nói, thật sự không được trở về khai thác kê điếm mãi. Hải Nam để tài dừng ở đây, mọi người đều có thể nghe ra tới Cao Thính Truyền ở nhất kiếm tiền thời điểm làm ra bức ra rời đi quyết định có bao nhiêu không dễ dàng, bọn họ đều làm buôn bán, đều minh bạch nhân tâm đối tiền tài tham lam là vô pháp ức chế, đi nhờ một bước rất có thể liền rơi cả người xanh tím. Mọi người đều tránh đi cái này lợi tài. Dù sao người hướng phía trước đi, Cao Thính Tuyền nếu tính toán thanh thản ổn định làm địa ốc công ty, tổng hào quá ở Hải Nam xào những cái đó căn bản không ai sẽ chủ phòng ở. Kỳ kỳ có 2 năm không gặp Trịnh Hải Dương bọn họ, nhưng bởi vì lúc ấy cũng có 6 tuổi, bắt đầu ký sự, còn có thể nhận ra hai cái đệ đệ, Trịnh Hải Dương đương nhiên cũng nhớ rõ, chỉ là Hàn Nhất đã hoàn toàn không nhớ rõ cái này kỳ kỳ tỷ tỷ Cao kỳ kỳ hiện giờ vóc dáng so Trịnh Hải Dương đều phải cao một chút, Đứng ở Hàn Nhất trước mặt hỏi Hàn nói, còn nhớ rõ ta là ai sao? Hàn Nhất lắc đầu. Cao kỳ kỳ biểu môi, ngươi không nhớ rõ. người trước kia còn hỏi ngươi rào giạt ca lấy tiền cho ta mua đồ uống lạnh ăn đâu? Đều không nhớ rõ ta. Ngươi không phải nói tảng tiền về sau cưới ta về nhà sao. Ngươi còn nói ngươi thích nhất ngươi kỳ kỳ tỷ đâu? So thích ngươi rào giạt ca còn nhiều. Chính Hải Dương bị nha đầu này liên tiếp thoán miệng pháo bắn cho đến mấy thằng nhảy. Hắn tưởng cô nương này thật là một chút cũng chưa biến, so trước kia còn có thể nói. Hắn nhất nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng bị này một trường thoán nói cấp mê đi, một lát sau chỉ bắt được một câu trọng điểm, vì thế thập phần khẳng định nói, mới không có. Ta thích nhất rào giặc ca. Cao kỳ kỳ trộm chiều trịnh hải dương chấp trước mắt, lại lừa gặt nói, vậy ngươi nói về sao tổn tiền cưới ta đâu. Hắn nhất lúc này còn chưa quên thượng hải lâm yến, nghe xong lời này lập tức trả lời mới không có. Ngươi cùng tiểu lâm ca ca nói giống nhau, hống ta. Trấn Hải Dương một ngụm phun, đứa nhỏ này hiện giờ đã có thể phân biệt này đó lời nói là hướng hắn, cao kỳ kỳ lúc này mới cười hì hì sờ sờ hàng nhất đầu, nói, chính là hướng ngươi, ngươi tiểu tức phụ nhi không phải ta, là ngươi rảo rạt ca đầu. Hắn nhất hừ hừ, tựa hồ bị lời này hống đến có chút cao hứng, không có giống đối lâm yến như vậy chiều nàng trận trắng mắt. Hàn trị quân cùng trịnh bình vẫn là vội, Bọn họ gần nhất lại tính toán khai chi nhánh, trung ương đài truyền phát tin quảng cáo hiệu quả thực hảo, nhưng là cũng thức quý, lâm quân tính toán thừa dịp hiện tại thế ở cờ ép cờ cùng mạch giang lao phía trước công chiếm thị trường. Vì thế trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh liền mang theo cao thính tuyển bọn họ ở tỉnh thành Ngoãn Nhi, bò leo núi đi dạo phong cảnh, buổi tối đi ra ngoài uống điểm tiểu rượu. Hàn nhất cùng kỳ kỳ có thể Ngoãn Nhi đến tới, kỳ kỳ hiện tại bị nàng mẹ xem khẩn. Mỗi ngày không phải ba lê ban chính là thư pháp ban, hai tử thiên tính bị áp lực, hiện giờ ra tới ngoạn nhi một chuyến chính là chiều điên rồi ngoạn nhi. Hàng nhất khi còn nhỏ cùng kỳ kỳ cũng không thần rốt cuộc khi đó kỳ kỳ là chạy loạn tiểu kẻ điên, hàng nhất là mỗi ngày đều yêu cầu người chiếu cố tiểu thí đầu, chơi không đến không dậy nổi, nhưng hiện tại hai cái có thể ngoạn nhi cùng nhau. Nhưng thật ra Trịnh Hải Dương cái này giả tiểu hài nhi không có biện pháp giống cái tiểu hài tử giống nhau hoàn toàn chơi khai. Kỳ kỳ mang theo hàn nhất đi dưới lầu ngọn nhi, tiểu nữ kẻ điên mang theo cái tiểu thí đầu cùng dưới lầu một đống hài tử ngọn nhi. Trịnh Hải Dương trước kia còn phải cho hàn nhất tiền tiêu vặt, hiện tại tiền đều không cần cho, bởi vì kỳ kỳ tiền tiêu vặt nhiều, cao thính tuyển cấp nữ nhi đều là 50-50 cấp, chưa bao giờ đau lòng tiền, không giống trình Bảo Lệ. Mỗi lần cấp trịnh Hải Dương tiền tiêu vật đều là 5 khối 10 khối, mẫu tử hai cái còn phải trải qua vài luân có kẻ mặt cả. Trịnh Hải Dương từ Thượng Hải trở về lúc sau liền minh bạch chính mình chỉ là trọng sinh niên đại hảo, nếu đổi thành 10 năm lúc sau, hắn chỉ sợ không có như vậy vật khí, vì thế tâm cảnh trầm hạ tới không ít. Nghĩ lại này 3 năm nhân sinh, phát hiện chính mình trừ bỏ ở nào đó thời khắc phát huy một ít biến chuyển tính tác dụng, bản chất cũng không có cái gì đại thay đổi. Nếu thật muốn nói làm cái gì Đại Cống Hiến nói, chính là ở nhà nãi ba năm hải tử, đem hàn nhất dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hắn nhìn không được tưởng nếu là hàn đình đình trọng sinh, hiện tại nàng nhân sinh sẽ như thế nào. Trinh Hải Dương như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy vô hạn thổn thức, nhân ra là IALS cao tài sinh, trọng sinh làm theo sẽ có lâm quân nhân vật như vậy đem tiền cho nàng đi vận tác, nhưng chính mình đâu. Nếu hắn là hàn đình đình, có bản lĩnh lập tức ở thị trường chứng khoán vận tắc kia mấy trăm vạn. Hắn liền ca tuyến đổ đều xem không hiểu đâu. Một phản tư, Trinh Hải Dương liền thở dài người cùng người chi gian trinh lệnh, may mà hiện tại hết thể đều không mượn, hắn cũng 16 tuổi, có thời gian cho hắn hảo hảo quy hoạch sau này nhân sinh. Vì thế kỳ kỳ mang theo hàn nhất xuống lầu ngoạn nhi thời gian, Trinh Hải Dương là có thể trộm ở hàn đỉnh đỉnh phòng tìm điểm thư xem, cũng may mắn hàn đỉnh đỉnh là cái ái đọc sách người. Mua một đống thư ở nhà từng hàng mã ở ngăn tủ thượng, hắn mới có thể ở nhà lén lút chính mình xem. Có đôi khi hai đứa nhỏ chơi mệt mỏi liền chạy lên lầu tìm nước uống hoặc là thượng bê nút cờ, hắn nhất một hồi tới vọt vào phòng là có thể nhìn đến Trịnh Hải Dương đang xem thư, hắn nói, ca ca bất hỏa chúng ta cùng nhau ngoạn như sao. Kỳ kỳ liền đi vào tới, đem Trịnh Hải Dương lôi đi, nói, không có việc gì, làm ngươi ca đọc sách, ngươi ca là tiểu thần đồng. Ta ba nói hắn về sau khẳng định có đại năng mại. Chúng ta đi ngọt nhi, làm ngươi ca đọc sách đi. Hắn nhất đi theo kỳ kỳ xuống lầu, có chút không rõ, hỏi, ca ca vì cái gì muốn xem thư. Kỳ kỳ ăn mặc váy trắng, xuống lầu thời điểm liền nhảy tứ cấp bậc thang, làn váy ở không trung xinh đẹp dương lên, rơi xuống đất lúc sau quay người lại, dáng người phá lệ tiêu sái, đọc sách về sau mới có bản lĩnh, cho nên chúng ta muốn đi học ca. Đi học là có thể học đồ vật, học đồ vật về sau sẽ có bản lĩnh, có bản lĩnh là có thể kiếm đồng tiền lớn. hắn nhất hít hít cái mũi, đi xuống bức thang, nói, ta cũng muốn học tiểu hào. Ki kỳ nói, ngươi cũng muốn học đồ vật sao? Hàn nhất, không cần, ta muốn cùng ca ca ở bên nhau. Kỳ kỳ khinh thường mà nhuống mày, giỡn tay chụp hắn đầu dưa, nói, đi học không học đồ vật, về sau ngươi rào rạt ca sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi rào rạt ca về sau chính là rất có người có bản lĩnh. Ngươi đừng xảo hắn. Hắn nhất trong lòng niệm kỳ kỳ nói, sợ đã quên, vẫn luôn yên lặng ghi tạc trong lòng. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm liền ba lôi kéo trịnh Hải Dương, hỏi, ca ca, về sau ta không bản lĩnh, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Trịnh Hải Dương nghĩ thầm đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu. Bọn họ đã có bậc cha chú như vậy cao ngôi cao, hắn lại như vậy thông minh. Sao có thể sẽ không bản lĩnh đâu? Bất quá căn cứ giáo dục hài từ nguyên tắc, hắn vẫn là nói, người đều phải có bản lĩnh. Ngươi xem ngươi tiểu lâm ca ca hiện tại liền ở diễn kịch, về sau khẳng định là đại minh tinh. Còn có ngươi kỳ kỳ tỉ học ba lê học thư pháp, ca ca lập tức cũng phải đi học tiểu học. Khi còn nhỏ muốn học thật nhiều đồ vật, không học đồ vật về sau cái gì đều sẽ không, sẽ bị người khác khinh thường, ngươi cũng sẽ xem thường chính ngươi. Hắn nhất ngây thơ mở mịt tựa hồ có chút minh bạch, ý tư chính là người phải có bản lĩnh, bằng không sẽ bị xem thường, chính là mấu chốt nhất câu kia không nghe được, có chút gốc, kia ca ca đâu. Ca ca ghét bỏ ta sao? Trịnh Hải Dương ôm một cái hài tử, nói, ca ca đương nhiên không chê ngươi, ca ca vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Hắn nhất lúc này mới an tâm. Lúc sau lại nhìn đến trịnh Hải Dương đang xem thư, hắn nhất liền không xảo, hắn từ nhỏ đã bị mang hảo. Thiên tư lại thông tuệ, so người bình thường ra hải tử đều phải sớm tuệ một ít, ngẫu nhiên đi lên còn sẽ cho trịnh hải dương lấy cái quả táo ăn. Kỳ kỳ ra từ hải nam mang về tới rất nhiều nhiệt đới trái cây, kỳ kỳ đưa cho hắn nhất, hắn nhất chính mình không ăn, cấp trịnh hải dương. Trước kia lâm yến cho hắn ăn thanh long hắn cảm thấy ăn ngon, khiến cho kỳ kỳ cho hắn mua, mua mang về tới cấp trịnh hải dương. Trịnh hải dương ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Sau lại rốt cuộc cảm thấy ra hải tử tiểu tâm tư tới, liền đem hải tử xách lại đây, hỏi, như thế nào hiện tại đối ca ca như vậy hảo? Hàn nhất không chịu trả lời, không ra tiếng, bị trịnh hải dương cảo nách mới nhịn không được nói, ta sợ ca ca học không đến đồ vật không bản lĩnh. Trịnh hải dương dừng một chút, vì cái gì sợ ca ca không bản lĩnh? Hàn nhất túi đầu, rào chính mình ngón tay, chậm gì gì nói, ta sợ ca ca bị người xem thường. Chính hải Dương người, Kêu một khắc trong lòng ấm áp ngỡ, đem hải tử sách lại đây hôn một cái, kiên định nói, ca ca về sau khẳng định sẽ có bản lĩnh, sẽ không làm người xem thường. Tháng 7, thời tiết đã thực nhiệt, Cao Thinh tuyển trước tiên hồi Bắc Kinh, lưu lại mẫu tử hai cái ở tỉnh thành tiếp tục ngọn nhi. Trình Hải Dương khi đó đã đem mấy quyển quản lý học tương quan thư gặm xong rồi, gần nhất ở gặm rô tư quản lý học, biên gặm biên cảm khái có cần hay không nói được như vậy thế như vậy tạm. Một quyển sách gặm mới 50 vài tờ, Lâm Yến kéo hành lý đột nhiên xuất hiện. Lâm Yến gia hỏa này bất quá mới 9 tuổi, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không giống cái hài tử, so Trịnh Hải Dương còn nếu không giống hài tử, khả năng bởi vì thời trẻ ra tới diễn kịch đương ngôi sao nhí, đi vào xã hội sớm tiếp xúc người nhiều duyên cớ, trưởng thành sớm lại giỏi ràng. Con bao kéo cái dương hành lý, tóc còn leo ma ti định hình, nhìn qua khốc khốc, phụ vừa xuất hiện ở nhà. Trọc kỳ kỳ ở nhà điểm chân giống cái tiểu thiên Nga giống nhau kêu sợ hãi, à. Giao giạc, giao giạc, này không phải tiểu thiên, cái kia ngôi sao nhí sao. Trinh Hải Dương trứng mắt, cao kỳ kỳ, thanh âm tiểu một chút. Mậu câm miệng. Trong nhà quả nhiên lại không đại nhân, kỳ kỳ mẹ bị trình bảo lệ trần linh linh mang đi tham gia các nàng phú thái thái vòng tụ hội, vừa mới ra cửa. Lâm Yến tựa hồ đối nhà hắn quen cửa quen mẹo, vừa tiến đến liền kéo cái ghế ngồi. Tựa lưng vào ghế ngồi, búng tay một cái, trong miệng xách một tiếng, nhìn kỳ kỳ liếc mắt một cái. Đối trịnh Hải Dương nói, nhà các ngươi nhưng thật ra rất cấp bách, mới bao lâu, liền cho ngươi để đem tức phụ cưới tới cửa. Trịnh Hải Dương vừa muốn mở miệng, kỳ kỳ đã một bước chạy trốn đi lên, một chút đều không sợ người lạ, rất giống sợ Lâm Yến hiểu lầm giống nhau. Giải thích nói, tiểu sớm, tiểu sớm, ta cùng giàu dạ nhất nhất một chút quan hệ đều không có. Trịnh Hải Dương Lâm Yến Nga, hiển nhiên bị nữ hài nhi hướng ngoại tính cách hoàng sợ, gật gật đầu, lúc này mới con mắt xem nàng, nói, Nga, ngươi hảo, ta không cứ gọi tiểu sớm, ta kêu Lâm Yến. A tiểu sớm cùng ta nói chuyện. Kỳ kỳ hét lên một tiếng thẹn thùng mà chạy vào nhà ở. Hàng nhất hiện giờ đã hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước tại Thượng Hải Thanh Long tình phân, nhưng cũng nhớ rõ Lâm Yến như vậy cá nhân, nhìn chầm chầm hắn nhìn thoáng qua, quay đầu. Lâm Yến nhìn xem hải tử, mở miệng cười một tiếng, hiển nhiên lại muốn mở miệng đầu hải tử, lại lăng là bị hàn nhất nửa đường thượng chặt đứng, chỉ thấy hàn nhất quay đầu, thập phần nhanh chóng lại đứng đắn nghiêm túc nói, ngươi không phải ta tức phụ nhi, không được hống ta. Phúc Lâm Yến một hơi xoa, chỉ vào hắn nhất, đối trịnh Hải Dương nói, cho ngươi để uống ít điểm và ha ha, xem đứa nhỏ này trưởng thành sớm thành cái dạng gì. Trịnh Hải Dương vui mừng nói. Nhà của chúng ta hàn nhất sớm không uống thứ đồ kia uống nhị, cái này têu thiên tư thông minh, cái gì trưởng thành sớm. Lâm Yến dương mắt, một trương miệng khắc nhiệt trình độ không thua hắn lao tử, nói, nha, còn sẽ nói thành ngữ. Người cũng hoa ha ha uống nhiều quá đi. Hàn nhất lúc này lại mở miệng, nhìn Lâm Yến, khuôn mặt nhỏ căm giận nói, không được xem thường ca ca, không được xem thường hoa ha ha. Lâm Yến một ngụm nước miếng thiếu chút nữa phun trịnh hải dương vẻ mặt. Thôi mang kinh ngạc mà chớp chấp mắt, nghĩ thầm đứa nhỏ này như thế nào dưỡng, không đơn giản a Lâm Yến sẽ đột nhiên chạy tới người trong nhà đều rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Quân cũng không có trước tiên gọi điện thoại lại đây chào hỏi một cái nói nhi tử muốn tới. Chính là phía trước mới vừa cùng hắn liên hệ quá trình Bình cũng chưa nghe Lâm Quân để nửa cái tử. Nhưng hài tử tới, người trong nhà vẫn là đương khách nhân giống nhau tiếp đón, dù sao đều là hài tử, tới một cái cũng là tới. Tới hai cái cũng là tới, người nhiều bọn nhỏ vừa vặn cùng nhau ngọt nhi. Kỳ kỳ đi theo mẹ nó ở tại một hoàn cảnh lịch sự tao nhã nhà khách, Lâm Yến như bức hứng hống, ném hắn lao tử tiền giấy trụ tỉnh thành xa hoa nhất khách sạn, trụ một buổi tối muốn 100 nhiều khối. Trinh Hải Dương đều thế hắn cảm thấy tiêu tiền, trong lòng nhịn không được tưởng trụ một tháng đến bài ngàn, không bằng tới trong nhà ngủ dưới đất đi, hắn chỉ thu 1.000 năm. Đương nhiên tưởng là như vậy tưởng. Nói hắn cũng sẽ không nói như vậy, quái kéo kiệt. Lâm Yến tới lúc sau, chính Hải Dương hỏi hắn, ngươi ba đâu? Ta cô lần này ở thị trường chứng khoán cho hắn kiếm lời thật nhiều tiền, hắn còn ở Hải Nam xào điễu. Kỳ kỳ ba đều đã trở lại. Lâm Yến cười lạnh, Hải Nam, ai cùng ngươi nói hắn ở Hải Nam? Chính Hải Dương không do nguyên do chấp chấp mắt, chỉ nghe được Lâm Yến tiếp tục nói, hắn liền đi Hải Nam ngây người ba ngày. Bởi vì phía trước phía đối tác không làm, cũng chính là cao kỳ kỳ hắn ba, hắn đi phân tiền, phân xong tiền liền đi rồi. Trinh Hải Dương, vậy ngươi ba lúc sau đi đâu đâu? Lâm Yến hở hưng nói, Quảng Châu, mã Tái, đánh cuộc đi. Dừng một chút, ngươi đoán hắn thua nhiều ít. Trinh Hải Dương, Lâm Yến, ha ha, ta cũng không biết. người cô lần này cho hắn kiếm lời nhiều như vậy, còn có sao nhận mua trứng ta đoán hắn ít nhất thua mấy trăm vạn. Trịnh Hải Dương. Tư tử, hắn bài bạc không nhất định thua A. Lâm Yến, hắn là phùng đánh cuộc phải thua. Trịnh Hải Dương. Lâm Yến tới lúc sau, cũng không giống kỳ kỳ giống nhau cùng dưới lầu hài tử Ngoại Nhi, hắn cùng Trịnh Hải Dương không sai biệt lắm, hành sự làm người đều trưởng thành sớm, tới lúc sau liền ở bên ngoài nơi nơi lắc lắc, ngẫu nhiên cũng đi hàn đỉnh đỉnh nơi đó phiên hai quyển sách nhìn xem. Nhưng phần lớn đều nhìn không được nhưng thật ra sẽ chỉ vào thư đối chỉnh Hải Dương nói, thư vẫn là muốn học, đáng tiếc ta không phải này khối liêu, về sau khẳng định vẫn là tiếp tục đương diễn viên. Các ngươi hảo hảo học, tương lai khảo cái hảo đại học, giống ngươi cô giống nhau xuất ngoại. Hàn nhất tựa hồ vẫn luôn đối Lâm Yến liền có chút mâu thuẫn, ước chừng bởi vì hắn không thế nào giống cái hài tử, trên người tự mang một cổ đại nhân khí tràng, khả năng cũng có chút sợ hãi. Có một lần Lâm Yến tới, Trinh Hải Dương làm trò Hàn Nhất mặt đem thư ẩn nấp rồi, Hàn Nhất liền đối Lâm Yến nói, ngươi không cần ảnh hưởng, ca ca đọc sách, ca ca muốn xem thư. Lâm Yến liền điểm điểm hắn đầu, cười nói, ngươi còn nói ta, cả ngày vây quanh ngươi ca chuyển động người không phải ngươi sao. Hàn Nhất căm giận, ta mới không có. Lâm Yến liền đem nhãi con sách đi ra ngoài dẫn hắn xuống lầu, đem hắn chiều dưới lầu Nam Hải tử đôi một đường, nói, hảo hảo ngọt nhi. Ngươi tuổi này nên ở Nam hải tử đôi chơi bùn đảo trứng chim, đừng cùng cái cỏ đuôi cho giống nhau cuốn lấy ngươi ca, tương lai ngươi có bản lĩnh, lại làm ngươi ca vây quanh ngươi chuyển. Lâm Yến tuy rằng nói chuyện khắc nghiệt làm việc đơn giản thô bạo, nhưng không thể không nói, hán phương pháp đối hàn nhất rất có hiệu. Hàn nhất cùng dưới lầu hải tử bản thân liền chơi đến tới, hiện giờ trịnh hải dương muốn tự mình nạp điện cố ý không cho hải tử dán chính mình, cộng thêm kỳ kỳ nói một câu. Lâm Yến ở phía sau lại đá một chân, Hàn Nhất đảo thật sự chính mình độc lập rất nhiều. Vốn dĩ trong nhà đại nhân tâm cũng khoan không thế nào quản hài tử, Hàn Nhất hiện giờ hoàn toàn nuôi thả. Mỗi ngày ở bên ngoài ngọn nhi, cùng mặt khác tiểu bằng hữu Liên điên điên đứa nhỏ này cũng càng ngày càng rộng rãi, nhìn thấy Lâm Yến cũng không cảm thấy chán ghét. Trinh Hải Dương vốn đang sợ đứa nhỏ này sẽ cùng chính mình xa lạ, nhưng hắn phát hiện không có, Hàn Nhất mặc kệ ở bên ngoài như thế nào ngọn nhi. Trở về vẫn là sẽ ngọt ngào kêu hắn một tiếng ca ca, buổi tối cùng hắn ngủ, vẫn là muốn ôm một cái ôm một ôm thân một thân. Có một ngày hắn đột nhiên đối trịnh Hải Dương nói, ca ca, ta về sau kiếm đồng tiền lớn cho ngươi. Trịnh Hải Dương trong lòng lão lệ tung hành, nói, ân ca ca trở. Tám tháng nhất nhiệt sự tình, cao kỳ kỳ ăn mặc nàng váy liền áo đặng một đôi lạnh giày ra một tay cầm kem cắn. Đối trịnh Hải Dương bọn họ nói, ta tháng sau muốn khai giảng. Ta ba làm ta quá hai ngày đi đảo Hải Nam chơi, các người muốn đi sao? Lâm Yến đôi mắt cũng chưa nâng một chút, Trịnh Hải Dương nói, Người mang Hàn Nhất qua đi, ta liền không đi, ta chín thắng cũng muốn khai giảng. Hàn Nhất quay đầu nhìn xem Trịnh Hải Dương, lập tức nói, KK không đi ta cũng không đi. Trịnh Hải Dương đẩy đẩy hắn, đi à, làm gì không đi, đi xem Hải trời chơi, chơi hạc các. Hàn Nhất lắt đầu, nói, KK đi ta liền đi. Lâm Yến ở bên cạnh rốt cuộc dương mắt, xách một tiếng, đệ lại Hàn Nhất nào đến, phía trước như thế nào cùng ngươi nói. Đừng học cỏ đuôi chó, ngươi ca không thích cỏ đuôi chó. Hàn Nhất liền không hề răng, túi đầu đô miệng nhìn chính mình mũi chân, ai cũng không để ý tới. Chờ Lâm Yến đi rồi kỳ kỳ đi dưới lầu nhảy ra gần hắn mới trộm cuốn lấy trịnh Hải Dương, đáng thương vô cùng hỏi, ca ca, ngươi đi ta liền đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hàng nhất đều không thế nào quân lấy trịnh Hải Dương. mới 3 tuổi hải tử lực chú ý sẽ không đặc biệt tập trung ở một người trên người. Hắn chính là ý lại hắn rào giặc ca, chỉ cần mỗi ngày chạy về tới còn có thể nhìn đến ca ca, hắn liền cảm thấy an tâm. Nhưng là đi đảo Hải Nam không giống nhau, nếu ca ca không đi, hắn vừa chuyển đầu là sẽ không nhìn thấy trịnh Hải Dương. Điểm này hắn vẫn là biết đến. Trịnh Hải Dương hồng hắn nói, Hải Nam có hải. Còn có hạt cắt ngọn nhì, làm gì không đi? Ngươi cùng ngươi kỳ kỳ tỷ cùng đi Hải Nam, trở về cấp ca ca mang ăn ngon trái cây. Hàn nhất đột nhiên vừa nhấc mắt, một đôi mắt to thẳng tóc nhìn hắn, mở miệng một chút đều không khách khí nói, ca ca, ngươi có phải hay không cố ý đem ta lộn đi, hảo tự mình đi làm cái gì chuyện này à? Trinh Hải Dương, quỷ kế lập tức đã bị chó thủng, Trinh Hải Dương rơi lệ đầy mặt. Thật đúng là bị Hàn nhất nói trúng rồi. Trịnh Hải Dương lần này suối dục hàn nhất đi đảo Hải Nam, một là muốn cho hải tử chính mình độc lập độc lập không cần lao dính chính mình, nhị là bởi vì, hắn tính toán nương đi Quảng Châu chơi ngụy trang, cùng Lâm Yến cùng đi một chuyến thâm quyến. Lâm Yến mấy ngày phía trước cùng hắn đề qua, nói hắn nghe hắn lao tử lầm quân bí thư nói thâm quyến 8 tháng phân khả năng sẽ ra tân cổ nhận mua rút tham biểu, hắn tính toán chính mình vớt một phiếu, hỏi trịnh Hải Dương có đi hay không. Trinh Hải Dương trọng sinh 3 năm hiện giờ cũng mới 6 tuổi, tuy rằng dựa vào vừa lừa lại gạt phương pháp chính mình cũng tồn một vạn khối hiện giờ cũng là cái nho nhỏ vạn nguyên hộ, nhưng cho tới nay đều không có chính mình thân thủ kiếm được tiền, lập tức liền có chút tâm động. Hắn là biết Lâm Yến năng lực, hổ phụ vô quyền tử, Lâm Quân như vậy lao tử liền nhất định sẽ dưỡng ra Lâm Yến như vậy tiểu sói con, hắn tâm niệm vừa động, liền hỏi Lâm Quân, chúng ta qua đi còn có thể làm gì? Sao cổ sao? Thượng Hải thị trường chứng khoán kia một vòng sóng nhiệt đã qua đi, hiện giờ lên lên xuống xuống thị trường chứng khoán giá thị trường cũng không thế nào. Lâm Yến trận trắng mắt như nói, sao có thể? Ngươi đương ngươi là ngươi cô cô đâu? Ném cái mấy trăm vạn đi vào là có thể vớt một hiếu Chúng ta làm khác, hiện tại ngươi đừng hỏi, chờ lấy thâm quyến thấy ta lão tử lại nói. Trịnh Hải Dương cái này trong lòng liền ngứa, trọng sinh người đều có như vậy một cái tính kết chính là trọng sinh lúc sau tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh làm thành một chuyện lớn. Hán này 3 năm chủ yếu chính là nãi hài tử tới, cái gì cũng không làm thành, hiện giờ có cơ hội chính mình đi ra ngoài làm một phiếu, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Muốn đi thâm quyến cũng không khó, nhà bọn họ thâm quyến có tam gia tạc kề điếm, hàn trị quân cùng trịnh bình gần nhất trong khoảng thời gian này cũng ở thâm quyến, hắn nói đi theo lâm yến đi thâm quyến ngoạn nhi tuyệt đối không ai sẽ cản hán. Duy nhất khó chính là như thế nào làm hàn nhất cái này tiểu tể tử thành thành thật thật đại ở nhà không đi theo đi. Lâm Yến Minh sát tỏ vẻ, ngươi đệ ở nhà là được, đi theo đi còn muốn phân tâm chiếu cố hắn. Trình Hải Dương cũng nghĩ vừa vặn sấn trong khoảng thời gian này làm hàn nhất có thể thói quen chính mình không ở bên người. Rốt cuộc một tháng lúc sau khai giảng, bọn họ cũng muốn tách ra. Vừa vặn tốt cao thính tuyển gọi điện thoại lại đây làm kỳ kỳ đi Hải Nam ngọn nhi. Trịnh Hải Dương liền nghĩ đưa hàng nhất qua đi ngoạn nhi nửa tháng. Chỉ là ai có thể tưởng, hàn nhất tiểu tử này sớm tuệ đến như thế trình độ, thế nhưng có thể xuyên qua hắn quỷ kế. Hàn nhất xem trịnh Hải Dương sửng xuất hạ, không hề răng, lập tức liền minh bạch cái gì, một dầm chân, tức giận nói, không đi Hải Nam không đi Hải Nam chính là không đi Hải Nam. Nói xong quay đầu chạy. Trịnh Hải Dương dừng một chút, xem tiểu tể tử chạy đi thân ảnh. Vốn dĩ cho rằng hắn muốn chạy về phòng khóc Kết quả nhìn lên Này tiểu tể tử thế nhưng hướng tới buồng vệ sinh chạy như bay qua đi Lâm Yến ở bên trong đi tiểu đâu Trong nhà buồng vệ sinh môn môn xuyên gần nhất hỏng rồi Không tốt lắm đóng cửa Lâm Yến đi tiểu thời điểm tùy tay liền kéo một chút Cũng không có khép lại Đối diện hầm cầu xóa chân đái ra Nước tiểu một nửa Hắn nhất giữ cửa đẩy Vẻ mặt phẫn nộ tiểu biểu tình đột nhiên xuất hiện khắp nơi cửa Hướng tới đi tiểu Lâm Yến nói Ngươi muốn mang ta ca đi chỗ nào? Ta cũng phải đi. Lâm Yến. Trinh Hải Dương từ phía sau đuổi theo, theo bản năng ánh mắt triều Lâm Yến phía dưới nhìn liếc mắt một cái, đáng thương, phòng trừng hoàng sợ, nước tiểu vai, hắc quần dài thượng một cái thật dài vết nước. Hắn vội vàng đi sách hắn nhất, ngươi tiểu Lâm ca ca thượng với đốt cờ đầu. Làm hắn nước tiểu xong Hắn nhất xoắn bả vai cánh tay cổ, chỉ cần là toàn thân năng động khớp xương hận không thể toàn bộ đều vặn béo lên. Một bên vặn một bên gần như phẫn nộ rẽ rùa ồ nào, khẳng định chính là ngươi, ngươi muốn mang cà cà ta đi chỗ nào? Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Chính Hải Dương đem Hải Tử sách ra buồng vệ sinh, còn Chi Kỷ giúp đóng lại buồng vệ sinh đại môn, lưu lại như cũ xoa hai chân đứng ở bình nước tiểu trước Lâm Yến. Không gian có chút hơi nóng, Lâm Yến túi đầu yên lặng vầu ngữ mà nhìn thoáng qua, tiếp theo nâng lên tay lại yên lặng vầu ngữ mà quăng hai hạ. Cả người đều có chút không hảo. May mà hắn cùng Trịnh Hải Dương vóc dáng không kém bao nhiêu. Có thể xuyên Trịnh Hải Dương kia mấy cái mua lưỡng quần. Lập tức tẩy tẩy mông thay đổi quần lót cùng bên ngoài quần dài. Chỉ là Trịnh Hải Dương nhìn Lâm Yến kia sắc mặt. Thật là tương đương không ổn. Lâm Yến sắc mặt không được tốt. Hắn nhất sắc mặt càng thêm không tốt. Này một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ tựa như thấy kẻ thù giống nhau. Tuy rằng không có đỏ mắt. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Lâm Yến ở Trịnh Hải Dương trong phòng đổi xong rồi quần, hắn nhất liền ngồi ở mép giường, dựa vào hắn đầu giường trước kia tàng tiền tiểu hùng, lẩm bẩm một câu, ta cũng phải đi. Lâm Yến hù mặt chiều giường đuôi mặt khác một đầu một tòa, hai người vừa vặn ngồi một cái giao nhau tuyến, hắn nghiêng đầu nhướng mày xem hài tử, lại nhìn nhìn Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nói, Lâm Yến nói, ngươi đi đâu nhi à người muốn? Hắn nhất lại nói, ca ca đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Lâm Yến hiển nhiên bị nháo đến có chút không kiên nhẫn, cũng không có khả năng giống Trịnh Hải Dương giống nhau rung tung cái này tiểu tể tử, hắn nói, cỏ đôi chó. Trịnh Hải Dương nghe không được người khác nói như vậy hắn nhất, lập tức cũng có chút không rất cao hứng, đang muốn mở miệng lại nghe đến Hàn nhất nâng nâng cầm, vẻ mặt khiêu khích biểu tình nói, đúng vậy, ta chính là cỏ đôi chó, ngươi cắn ta à. Trịnh Hải Dương, chỗ nào học lung tung dối luật nói, Lâm Yến lại phụt một ngụm cười, hắn nhìn nhìn Trịnh Hải Dương, chỉ vào hàn nhất nói, ngươi đệ đệ thật đúng là thông minh, thế nhưng quải này con mắng ta là cậu. Lâm Yến ngay từ đầu sắc thật thập phần không nghĩ mang hàn nhất qua đi, hắn tại Thượng Hải Đại Hộ thất gặp qua Trịnh Hải Dương mang hàn nhất bộ dáng, kia tuyệt đối là che chở ở lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ, hàn nhất cũng đặc biệt dính Trịnh Hải Dương, tựa như một con dính người cỏ đôi chó. Nhưng hôm nay này tiểu tể tử lại là như vậy vô lại trở về một câu ngươi cắn ta à. Nhưng thật ra kêu Lâm Yến lau mắt mà nhìn, Lâm Yến tức khắc cảm thấy tiểu tử này 3 tuổi là có thể như vậy cùng người ta nói lời nói, tương lai khẳng định cũng là cái tiểu vô lại. Hơn nữa tiểu tử này xác thật thực thông minh, chính Hải Dương rõ ràng chưa nói một câu chỉ là hướng hắn, hắn thế nhưng cũng có thể dựa vào trực giác đoán được cái gì, có thể thấy được đứa nhỏ này trời sinh liền không phải người thường. Lâm Yến cuối cùng đáp ứng rồi, nói, thành, ta và ngươi rào rạt ca liền mang theo ngươi, bất quá ngươi nếu là tái giống như cái cỏ đôi cho giống nhau dính người, ta liền đem ngươi đưa ngươi ba tạc kê điểm đi, làm ngươi mỗi ngày cùng tạc gà ở bên nhau. Như vậy lớn lên một đoạn lời nói hẳn nhất mới không co toàn nghe đi vào, một câu hắn chỉ nghe được ban đầu một chữ thành, liền bắt đầu mãn giường lăn lộn, một bên lăn lộn một bên nói, ca ca ca ca ca ca ca ca ca. Lâm Yến nhất chịu không nổi hàn nhất cùng Trịnh Hải Dương kêu phói nhau dính dính bộ dáng, đứng dậy hồi khách sạn đổi quần đi. Trịnh Hải Dương đi trên giường vớt hải tử, hỏi hắn nói, ngươi như thế nào biết ngươi tiểu lâm ca ca muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hàn nhất chờ mình, nói, ta chính là biết. Ta là ngươi trong bụng tiểu sâu. Trịnh Hải Dương xoa hắn, ngươi cái tiểu sâu. Kỳ kỳ đi theo mẹ nó đi Hải Nam, ba cái hài tử muốn đi thăm Quyến Ngọc Nhi. Trong nhà đại nhân đương nhiên sẽ không ngăn, vừa vặn Trịnh Khâu muốn đi thâm quyến tạc kề điếm, liền mang theo ba cái hải tử đi. Nhưng khi đó muốn vào thâm quyến đặc khu xuất nhập đều phải có biên phòng chứng, mà Lâm Quân lúc ấy còn ở Quảng Châu, Lâm Yến khiến cho Trịnh Khâu trước dẫn bọn hắn đi Quảng Châu, tới rồi Quảng Châu bọn họ đi trước tìm hắn ba. Trịnh Khâu đem ba cái hải tử đưa đến Quảng Châu, Lâm Quân Bí Thư liền tới đây tiếp hải tử, Bí Thư là cái lùn lùn gầy gầy còn có điểm hắc nam nhân. Trung phân công nhau, đối Lâm Yến cởi rộ lên thời điểm đặc biệt định nọt, cho người ta cảm giác tựa như cái đặc vụ đầu lĩnh. Trinh Khâu đánh giá kia nam nhân, liền có chút không yên tâm, hỏi Lâm Yến có nhận thức hay không hắn. Lâm Yến lao trần nói, nhận thức, ta ba bí thư, chuyên môn tới đón chúng ta, người yên tâm đi thầm quyến đi. Kêu bí thư họ mễ, một cái không tầm thường dòng họ lấy cái đặc biệt tục khí tên, đều mễ đại thuận. Mẹ Đại Thuận theo Lâm Yến trong tay tiếp nhận ba lô lại từ Trịnh Khâu trong tay lấy quá Dương hành lý, đối hắn cười nói, ngài là Trịnh Lão Bản đệ đệ đi, chúng ta gặp qua, Bắc Kinh nhất Dương cơ khai trương thời điểm ta liền đi theo Lâm Lão Bản mặt sau. Trịnh Khâu nga một tiếng, cuối cùng nghĩ tới, cười cười, nói, kia phiền thoái người, ta có điểm việc gấp đến đi trước thâm quyến. Lại dặn dò Trịnh Hải Dương hảo hảo mang theo đệ đệ, bởi vì còn có việc, liền đi trước. Mễ Đại Thuận khai chính là Lâm Yến xe lại đây, chở ba cái hải tử trở về, Lâm Yến ngồi ở trên ghế phụ, Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương ngồi ở mặt sau, Lâm Yến vừa lên xe cả người áp khí đều đặc biệt thấp, Mễ Đại Thuận ngay từ đầu thời điểm còn nói cười hai câu, thậm chí quan tâm hạ mặt sau hai đứa nhỏ, kết quả Lâm Yến quanh thân áp khí càng ngày càng thấp, thấp đến lái xe Mễ Đại Thuận cũng không dám lên tiếng. Trịnh Hải Dương mang theo Hàn Nhất ngồi ở mặt sau. Thấy Mễ Đại Thuận như vậy cái người trưởng thành đều bị Lâm Yến trấn nhiếp đến không dám lên tiếng, trong lòng bội phục sắt đất, hắn tưởng đứa nhỏ này không phải ăn gạo lớn lên đi. Sao có thể như vậy như bức hống hống đi ngang đầu? Hắn nhất ngồi ở trịnh Hải Dương trên đùi, ba lôi kéo cửa sổ xe tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ xa lạ thành thị, đằng trước Lâm Yến đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thua nhiều ít. Mễ Đại Thuận đốn hai giây, mới mở miệng nói, tiểu Lâm thiếu già, cái này ta thật không biết. Lao bản chính mình ghi khoản tiền, cũng không có khả năng nói cho ta nghe. Lâm Yến đột nhiên tựa như An thuốc nổ bao giống nhau nổ tung, đem ô tô bản điều khiển trung ương phóng một cái một con ngựa lao nhanh kim cái bệ trong suốt điêu khắc bắt lại, hướng tới mệ đại thuận trên người tạm qua đi, người đánh dám. Người này mấy tháng đều đi theo hắn ngươi còn có thể không biết. Mị đại thuận lái xe cũng chưa dám dơ tay chắn một chút, thành thành thật thật bị tạm. Tiếp theo thái độ đặc biệt thành khẩn trả lời. Ta thật không biết, chỉ hơi chút có thể nghi ngờ nói, đại khái thua nhiều như vậy. Nói thời điểm, đặt ở tay lái thượng tay so một cái sáu. Cái này khoa tay muối chân mặt sau ngồi hai đứa nhỏ đương nhiên không thấy được, chỉ có ghế điều khiển phụ thượng Lâm Yến thấy được. Tiếp theo, toàn bộ đường xa chung, Lâm Yến cũng chưa hẹ răng, không ở trên ghế phụ nhiều lời nửa cái tự. Lâm Quân ở Quảng Châu nội thành có bộ nhị tầng tiểu biệt thự, mỗi lần tới Quảng Châu đều ở nơi này. Mẹ đại thuận xe khai vào tiểu biệt thự hậu viện, ba cái hài tử xuống xe, lâm yến mới đối với trịnh hải dương hờ hướng tới một câu, đợi chút các ngươi ăn một chút gì, mặt khác đều đường động, trong bao lại phóng điểm, đợi chút trên đường ăn. Trịnh hải dương ngần người, lập tức liền minh bạch, hóa ra bọn họ buổi chiều liền phải đi thăm quyến. Lâm quân này bộ biệt thự đủ khí phái đủ xa hoa đủ tao bao, trước sau hai cái đại viện tử, hậu viện tử ngừng tam chiếc xe hơi. Phía trước sân có mặt có còn có tú khi âu thức tiểu đỉnh tử, toàn bộ biệt thự đều dùng đại bạch điêu khắc trên gạch xây, bọn họ từ biệt thự cửa sau đi vào, tiến nhà ở là có thể nhìn đến lầu một trong đại sảnh bày biện một bộ âu thức ra cụ cùng đỉnh đầu tao bao đèn treo thủy tinh. Lâm Yến vào cửa quen cửa quen mẻo bò thang lầu thượng lầu 2, trong nhà lập tức nên ra tới một cái bảo mẫu, Mễ đại thuận chỉ chỉ hai đứa nhỏ, nói, cấp hai đứa nhỏ lộng điểm ăn, chọn tốt nhất. Này hai cái là Trịnh Lão Bản cùng Hàn Lão Bản ra công tử. Bảo mẫu hiển nhiên là biết Trịnh Lão Bản cùng Hàn Lão Bản là của ai, ngẩn người, gật gật đầu, quay đầu lập tức đi phòng bếp. Trịnh Hải Dương mang theo hàng nhất ngồi xuống kia bộ khí phái trên sofa, chấn kinh rồi, không thể không khiếp sợ, cảm giác thật giống như ở phim truyền hình điện ảnh giống nhau, hào khí biệt thự, ngừng ở trong viện siêu xe, xa hoa ra củ còn có tiếng nhà ở là có thể nhìn đến bảo mẫu. Hắn biết Lâm Quân có tiền, nhưng mạ sao có thể như vậy có tiền a? Hắn nhất cũng hiển nhiên bị này hoàn cảnh lạ lâm cấp nho nhỏ kinh tới rồi, nhưng Hải Tử càng có rất nhiều tò mò. Hắn biết đây là Tiểu Lâm Kakaza, nhưng là Tiểu Lâm Kakaza cùng chính mình ra hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt đại đặc biệt xinh đẹp. Hắn hạ giọng đối trịnh Hải Dương nói, "Kakka, -ka, Tiểu Lâm thúc thúc gia có phải hay không đặc biệt có tiền a?" Chính Hải Dương trong lòng mì sợi to, "Đứng vậy, đặc biệt có tiền?" Đặc biệt đặc biệt có tiền. Hàn nhất mãn nhãn tỏa ánh sáng, năm chặt tiểu nắm tay, ta cũng muốn đặc biệt đặc biệt có tiền, trưởng thành cũng cùng ca ca trụ loại này căn phòng lớn. Bảo mẫu cầm rất nhiều ăn lại đây, cái gì đồ ăn đều có, còn có tiểu điểm tâm đồ ăn vặt trái cây, thậm chí còn có bài ở thủy tinh mâm đồ uống lạnh. Trinh Hải Dương hiện giờ đã không cần uy hàn nhất, bởi vì hàn nhất hiện tại có thể chính mình lấy cái muông ăn cái gì, ăn đến đặc biệt hoan chính là ghế rửa quá lùn với không tới, bảo mẫu từ phòng bếp cầm cái ghế nhỏ lót ở ghế trên làm hắn ngồi, hắn nhất cao cao nhìn xuống bàn ăn, hận không thể vừa mở miệng đem cái bàn đều nuốt. Mễ lại Thuận cũng lên lầu, không bao lâu, chính Hải Dương nghe được trên lầu Lâm Quân cùng Lâm Yến ở cãi nhau. Lâm Quân đối Lâm Yến nói, ngươi bài tập hè làm xong, đem ngươi cặp sách lấy lại đây. Không có làm xong nơi nào đều đừng nghĩ đi. Lão tử tiêu tiền đưa ngươi đi đi học ngươi tác nghiệp đều không làm sao. Lâm Yến hô to, không thượng. Ngươi sớm một chút thua quang hoàn toàn phá sản biến kẻ nghèo hèn đi. Trinh Hải Dương. Lâm Yến từ trên lầu thở phì phì xuống dưới, hán lao tử lâm quân truy ở phía sau, ăn mặc một thân áo ngủ, trong miệng còn ngầm điều thuốc, biên xuống thang lầu biên ồn ảo, đi chỗ nào. Ta nói cho ngươi ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Ánh mắt chiều dưới lầu bà năn biên đảo qua. Thấy được cao cao ngồi hắn nhất, lập tức thay tôi cười, ai? Tiểu nhất nhất cùng rào rạt cũng tới. Lâm Yến đã chạy tới lầu một, vừa chuyển đầu hướng tới thang lầu thượng hô to, quan không chết người. Lâm quân dấm lên dép lê ở bóng loáng trên sàn nhà một chân dâm không, mông chấm đất. Trịnh Hải Dương. Hắn nhất trong tay còn cầm một khối xương sườn, quay đầu nhìn dưới lầu, nhỏ giọng hỏi Trịnh Hải Dương. Tiểu Lâm thúc thúc mông không đau sao? Trịnh Hải Dương, không có việc gì. Người tiểu Lâm thúc thúc hắn ra dày thịt rắn chắc. Trịnh Hải Dương biết Lâm quân không phải người bình thường, cũng biết Lâm Yến không phải bình thường hai tử. Này phụ tử hai cái ở trung phương thức lại càng kêu hắn ngạc nhiên. Lâm Yến vẫn luôn lạnh lùng ngồi ở bên cạnh bàn ăn chút gì. Lâm quân tựa hồ chỉ có ở nhi tử trước mặt mới có thể bại lộ hắn táo bạo một mặt. Người trước hoàn toàn chính là mặt khác một bộ dáng Lâm Yến ăn xong rồi đồ vật, nói là muốn đi thăm quyến, làm mễ đại thuận cầm biên phòng chứng đưa bọn họ đi. Lâm quân vừa mới ở trên lầu giống hắn nói nơi nào đều không được đi, lúc này lại hai tay cắm ở áo ngủ trong túi, nghĩ nghị nói, ta đưa các ngươi qua đi rừng một chút, lại nói, bất quá, trước nói hảo, rút thăm biểu chủ ý ngươi cũng đừng đánh, bên trong đều tiêu hóa rất hơn phân nửa. Cái này rút thăm biểu trịnh Hải Dương thật đúng là biết là thứ gì, kỳ thật liền cùng Thượng Hải nhận mua chứng rất giống, bất quá thâm quyến bên này là rút thăm biểu, phát hành mấy trăm vạn trường. Chúng tham suất 10%, môi trường rút thăm biểu có thể nhận mua 1.000 cổ cổ phiếu. Lâm Yến Dương mắt ra, vậy ngươi không thể cũng đi thấu cái bên trong sao? Ngươi không phải tự xưng nhận thức một đống đại lao bản bên trong nhân sĩ sao? Lâm Quân Trừng hắn liếc mắt một cái, nói, lần này không giống nhau. Đừng hạt chỗ lẫn. Thâm quyến cùng Thượng Hải không giống nhau. Lâm Quân đi thay đổi quần áo, xuống dưới thời điểm nhân mô cầu dạng cầm biên phòng chứng tự mình lái xe đưa bọn họ đi nhà ga, lại mua phiếu, đem ba cái hài tử mang lên đi, mẹ đại thuận mua chính là sân ga phiếu. Trinh Hải Dương cùng Hàn Nhất ngồi ở cùng nhau, Lâm Quân Lâm Yến phụ tử ngồi đối diện, Hàn Nhất có điểm vây dựa vào tiểu bản bàn ngủ ga ngủ gật, Trinh Hải Dương khiến cho hải tử dựa vào chính mình. Đối diện hai phụ tử chịu bọn họ nhìn xem, rơi đi ánh mắt, hiển nhiên đối loại này hoạn nạn nâng đỡ ở trung phương thức thập phần không thích ứng. Mễ lại thuận đưa bọn họ lên xe liền đi xuống, xe lửa khai 10 phút, Lâm Quân một tay trống ở tiểu bản trên bàn, trong tay một bao mặt bổ rô điên, rút thăm biểu không thể làm, các người đi thâm quyến có khả năng sao. Lâm Yến gai hốt đối với hắn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không hề răng. chính Hải Dương vừa mới đã chắc ma lại đây, Lâm Yến muốn là tưởng tượng bọn họ lúc ấy tại Thượng Hải sao nhận mua chứng như vậy ở thâm quyến sao rút thăm biểu. Tới Quảng Châu tìm Lâm Quân phòng trừng cũng là muốn hắn ba cho hắn lộng quan hệ làm điểm rút thăm biểu, nhưng Lâm Quân khả năng được đến cái gì tin tức, cảm thấy lần này rút thăm biểu không thể lộng, cho nên mới không đáp ứng. Ít nhất ở Trịnh Hải Dương xem ra, Lâm Quân cái này một lòng một dạ kiếm mau tiền người đều không làm, chắc là rút thăm biểu thủy quá sâu, trộn lẫn đi vào không có lời. Nhưng nếu Lâm Yến ngay từ đầu chính là tưởng lộng rút thăm biểu, hiện tại lại không thể như vậy làm. Khi bọn họ đại thật xa chạy tới thâm quyến chính là một chuyến tay không, cũng khó trách lâm yến hỏa khí sẽ lớn như vậy. Bất quá Trịnh hải dương phía trước ở lâm quân biệt thự liền nghĩ đến một cái khắc kiếm tiền biện pháp, khẳng định không có xào nhận mua chứng xào rút tham biểu kiếm tiền, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Tựa như vừa mới lâm quân nói, thâm quyến cùng Thượng Hải không giống nhau, thâm quyến là đặc khu. Đặc khu có một cái cái gì đặc biệt? Chính là xuất nhập phải có biên phong chứng. Đi Thượng Hải ngồi ô tô ngồi hỏa ngồi chẳng sợ đi đường nhỏ ngồi con lừa xe đều có thể đi, chính là thâm quyến không giống nhau, cái này đặc khu cần thiết phải có biên phòng chứng, thâm quyến quanh thân một đường còn riêng vây thượng lưới sát. Đời trước Trịnh Hải Dương vào đại học thời điểm nhận thức một cái bằng hữu người nọ chính là thâm quyến quanh thân, hắn nói hắn khi còn nhỏ đi thâm Quến ngoạn nhi không có biên phòng chứng liền toàn lưới sát, toàn 10 lần có thể thành công 8 lần. Trịnh Hải Dương phía trước liền nhịn không được tưởng. Rút thăm biểu tin tức một chuyên gia tới khẳng định một đống người chiều thâm quyến dũng qua đi, đến lúc đó không biên phòng chứng vào không được, bọn họ không bằng làm dẫn người toàn lưới sát sinh ý, một người 50 đồng tiền, sao cổ những người đó khẳng định đều trở ra khởi cái này tiền. Chính Hải Dương lúc ấy như vậy tưởng thời điểm còn cảm thấy chính mình đặc biệt cùng điều thi, hiện giờ xem xảo rút thăm biểu sao không đứng dậy, liền chắc ma con đường này kỳ thật cũng đúng đến thông. Hắn đem hàn nhất triều chính mình trong lòng ngực mang theo mang, dựa vào tiểu bảng trên bàn, đem ý nghĩ của chính mình nhẹ rộng cùng đối diện Lâm Quân cùng Lâm Yến nói, vừa nói xong, này phụ tử hai cái đồng thời trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lâm Quân nói, đây là chính ngươi tưởng. Trinh Hải Dương đương nhiên nói, đương nhiên. Lâm Quân xả miệng cười cười, vui mừng gật gật đầu nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra thật thông minh, này cũng có thể bị ngươi nghĩ ra được. Lâm Yến Giơ tay đánh hai cái văn chỉ, liền như vậy làm. Trinh Hải Dương chớp trước mắt, thấp giọng hỏi nói, ta chỉ là như vậy vừa nói, thật có thể như vậy làm. Lưới sắt không kéo điện, không biên phòng cảnh xem kỹ. Lâm Quân Khí phái ngồi, trong tay mặt bồ rồ chỉ chỉ chung quanh một vòng, người cho rằng đi thâm quyến mỗi người đều có biên phòng chứng. Trinh Hải Dương bọn họ tới thâm quyến hôm nay là số 5 Lâm Quân bên trong tin tức là sớm nhất số 7 sẽ phát về rút thăm biểu thông cáo, vì thế tới rồi thâm quyến, Lâm Quân liền đưa ba cái hài tử đi khách sạn, chính mình chạy ra đi đi xem lưới sát. Trinh Hải Dương cảm thấy đặc biệt mới lạ, hắn tưởng Lâm Quân một cái trong tay nhéo ngàn vạn tiểu lão bản, thế nhưng cũng coi trọng như vậy 50 khối 100 khối kiếm loại này tiền trinh, hắn hỏi Lâm Yến vì cái gì, Lâm Yến trả lời, bởi vì hắn năm đó chính là ở thâm quyến rửa cho người ta kéo lưới sát. Dẫn đường qua biên phòng kiếm sô vàng đầu tiên. Hắn tự hào đâu, việc này hắn ở ta bên thai nói ít nhất 3 400 trở về, phía trước xe lửa thượng nghe người nói như vậy thời điểm, ta xem hắn đôi mắt đều sáng lên. Trinh Hải Dương, thì ra là thế, hóa ra này vẫn là Lâm Quân nghề cũ. Lâm Quân làm hồi nghề cũ đương nhiên là quen cửa quen nẻo, đi ra ngoài một ngày liền thu phục, ngày hôm sau mang theo ba cái hải tử đi biên phòng nơi đó. Lưới sắt cao cao đứng sừng sững. Trung quanh là một mảnh hoang vu mà, cỏ dại mọc thành cụm cái gì đều không có, cách lưới sát xa xa vọng qua đi, cũng là cái gì đều không có, lại nơi xa có thể nhìn đến một ít lùn lâu. Lưới sắt này đầu có mấy gian nhà gỗ nhỏ tử, nhìn qua như là mới vừa đắp tạo, bên cạnh còn có cái tiểu hồ nước, lưới sắt thượng có cái kéo ra cửa nhỏ, có thể cung một người cung thân đi qua. Chính Hải Dương nhìn đến nơi này hai mắt sáng lên, hỏi lâm quân nói, ngươi như thế nào làm được? không có biên phòng người tới cha sao. Lâm Quân Vân Đạm Phong Kinh nói, đều thu phục Phu cận có cái thôn nhỏ, dân cư không nhiều lắm, liền mấy chục hộ. Lâm Quân tiêu tiền từ nơi đó thỉnh địa phương thuân dân, tự mình dẫn bọn hắn đi biên phòng, nói cho bọn họ muốn như thế nào dẫn người. Lâm Yến tựa hồ thực không thói quen thâm quyến khí hậu, tới lúc sau có chút tiêu chảy, người cũng có chút hư thoát, vẫn luôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chính Hải Dương mang theo hàn nhất nhưng thật ra nhiệt tình mười phần Lâm quân tiêu tiền thỉnh thôn nhỏ người tới đi biên phòng dẫn đường, trong đó phần lớn là hơn 20-30 tuổi thân thể cường tráng đại nam nhân. Trinh Hải Dương nhìn kêu cửa nhỏ bên cạnh trống chân cái gì cũng chưa người, đã kêu người lấy cây gậy trúc tử đắp cái mái che nắng, còn đi trong thôn thỉnh thợ một làm bốn cái ghế nằm. 8 tháng là nhất nhiệt thời điểm, Trinh Hải Dương đỉnh cái mũ dơm người chỉ huy người dựng liều tử, hàng nhất cũng mang cái mũ dơm học hắn ca thần thái. Giữa trưa buổi chiều thời điểm trong thôn người sẽ đưa cơm trưa cùng trái cây lại đây. Hán nhất trong tay cầm căn cỏ đôi chó, nâng nâng cằm, chỉ chỉ dưới mái hiên mặt một cái thả băng thùng gỗ, nói, để ở đâu, dưa hấu không cần thiết, hiện tại không thiết. Hán nhất, A-di buổi tối làm mướp hương canh đi, ta cả muốn ăn mướp hương Hán nhất, ngươi cần câu không thể để ở đâu, tiểu lâm thúc thúc phải về tới. Hán nhất, giúp ta dọn cái ghế dựa. Hán nhất. Thúc thúc không có băng. Tới rồi số 7 ngày đó, quả nhiên như lâm quân theo như lời, thâm giao phát ra 7 thông cáo, tuyên bố đối ngoại phát hành 500 vạn phân rút tham biểu, đồng thời phát hành công chúng cổ 500 triệu cổ. Lập tức thâm quyến liền nổ tung nồi, vô số người dụng hướng thâm quyến, mang theo có thể mượn đến thân phận chứng trẻ về phía thị trường chứng khoán. Hiện giờ thâm quyến thị trường chứng khoán cùng phía trước Thượng Hải có phải hay không giống nhau đại bản tiêu thăng trịnh Hải Dương bọn họ cũng không biết. Bởi vì ly đến quá xa, đương nhiên, khi đó bọn họ cũng không ai quan tâm thâm quyến thị trường chứng khoán là cái tình huống như thế nào, chỉ quan tâm có bao nhiêu không có biên phòng chứng người muốn tới thâm quyến xảo cổ. Số 7 ngày đó, Lâm Quân bỏ đi áo sơ mi quần tây dày ra, thay một thân nông dân trang, đại áo cộc tay hắc quần dưới chân một đôi giày vải, bắt đầu mang theo người đi nhà ga bến xe vớt người. Lâm Yến kéo hai ngày, ăn dược tốt một chút. Nhưng bị thâm biến trời nóng khí hông đến cả người không kính, nằm ở Trịnh Hải Dương làm người đắp mái che nắng hạ trên ghế nằm, thổi quát điện, trên người còn cái điều hơi mỏng thảm. Trịnh Hải Dương cùng hàn nhất ngồi ở ghế trên, bên cạnh trên bàn hai cái trang nước sôi để ngội mồm to ly, trên eo là Trịnh Hải Dương từ tỉnh thành mang lại đây hắn tiểu túi sách, lao khí nặng để ngồi xuống, chờ lấy tiền. Tiến vào một người hoặc là một bác người, Trịnh Hải Dương liền một bên quạt cây quạt một bên ồn ào. Một khối một người, 100 khối một người, tiểu hài nhi 50 Bên này tính tiền. Toàn lưới sát người có nam có nữ có già có trẻ, cơ bản đều là tới sao cổ. Còn có người chuyên môn mang theo người trong nhà lại đây xếp hàng mua rút tham biểu. Có người xem trịnh hải dương một cái hài tử ở cửa mái che năng phía dưới lấy tiền cảm thấy đặc tả mới mẻ. Một bên bỏ tiền một bên nói dơ nói, tiểu hài nhi, ngươi nhận thức tiền sao? Tính đến lại đây sao? Trinh Hải Dương ông cụ non từ trong tay hắn trảo trả tiền, đem tiền nhét vào trong bao. Mày Dương lên nói, đừng chạm, cửa chống đỡ, người mặt sau còn có người đâu. Hắc, tiểu tử này. Tới người hoa hòe loẹ loẹn, cái dạng gì đều có. Trinh Hải Dương đời này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy nguồn hình muôn vẻ người. Thao các nơi tiếng phổ thông khẩu âm, mặt mang các loại thần sắc. Đối mặt bọn họ này, ba cái mái che nắng hạ hài tử cũng sẽ các loại thái độ. Làm việc nhi cấp người cơ bản cho tiền liền đi rồi, lời nói cũng sẽ không nhiều lời nửa câu, nhưng đại bộ phận người thấy bọn họ là hài tử, đều sẽ đổ một đầu thậm chí khởi trêu đùa tâm tư. Có người sẽ cho giả tiền, đưa cho Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương lấy lại đây xem một cái, ném trở về, đừng lừa gắt ta, giả tiền. Người nọ trứng mắt, người cái này tiểu hài nhi, như thế nào nói bậy lời nói, thật tiền như thế nào sẽ là giả tiền. Thiên nhiệt. Chính hải dương miệng khô lười khô, phùng mồm to ly uống một chén thủy, mày đều là nhăn. Hàn nhất sẽ thừa dịp lúc này mở miệng, học hắn ca học lâm yến cái loại này lao thành khẩu khí, nói, chính là giả tiền. Đổi thật sự, bằng không liền toàn trở về. Người nọ đem tiền triển khai, đưa tới hài tử trước mặt, cấp hàn nhất xem, tiểu hài nhi có nhận thức hay không tiền, chính là thật sự. Nói xong đem tiền tùy ý một ném, quay đầu muốn đi. Ngay từ đầu gặp được loại người này trịnh Hải Dương liền cảm thấy đặc biệt bị ghét, nguyện ý hoa 100 trộm toàn lưới sắt lại đây đều không phải người nghèo, hơn nữa giá cả đều là ngay từ đầu nói tốt, hốn hổ lấy giá lừa hài tử tính cái gì bản lĩnh. Trịnh Hải Dương từ lúc bắt đầu liền rất chán ghét có loại này tiểu tâm tư người, chưa bao giờ khách khí, không cho thật tiền liền trực tiếp toàn trở về chính mình làm biên phòng chứng đi, hẳn nhất ở bên cạnh học ra dáng ra hình, lần này nam lại lại. Mắt thấy muốn đi, hắn nhất xả giọng nói chiều mặt sau kêu, đại béo nhị béo thúc thúc, có người cấp giả tiền. Ai à, hai cái tráng hán một chiếc một sau từ trong phòng đi ra, mày một trọn, vớt tay áo cái nào tìm đường chết lại cấp giả tiền. kia nam nhân nhìn, dừng một chút, túi đầu tự cố nói thầm một chút, đào thật tiền. Lâm Yến hiện giờ héo đến cùng một đóa mảnh mai hoa giống nhau, lúc nào cũng nằm, giống nhau không mở miệng. Này chỗ ngồi chính là Trịnh Hải Dương áp bãi, mỗi ngày trong lòng ngực xùy cái bao lấy tiền, giọng cũng đại. 6 tuổi bất quá mới 1m2 vóc dáng, người khác xa xa vừa thấy chính là cái tiểu hải tử, đi vào nhìn lên thật đúng là cái hải tử, nhưng một mở miệng nói chuyện, kia một ngụm ông cụ non bộ dáng thật đúng là không thể coi khinh. Trịnh Hải Dương hiện giờ tại đây điểm nhi thu hồi tiền trấn khởi bãi đi vào thật là như cá gặp nước, đôi mắt so với ai khác đều tiêm Ai cho tiền ai chưa cho, ai thiếu cho ai cho giả tiền giấy tưởng lừa dối quá quan hắn đều biết. Chân chiều trên ghế nhét lên, tiến một người điểm một người kết một người chướng một chút đều không qua loa, lấy tiền điểm tiền tay cũng hoàn toàn nhìn không ra tới là cái hải tử. Có đôi khi cũng sẽ gặp được người quyết nợ, đặc biệt là một ít nữ nhân bác gái, phòng trừng là chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả thói quen, tới rồi lần này cũng muốn trả giá, 80 đi, ngoan tử, 80 đi. Trinh Hải Dương đôi mắt đều không nháy mắt, 100, ngươi muốn ngại quý, ngay từ đầu cũng đừng cùng lại đây, 80 ngươi liền thỉnh chuyển biến tốt đẹp đầu toàn trở về, chính mình đi làm biên phong chứng. Thậm chí có người chơi xấu, dựa vào cái gì phải trả tiền. Này thổ địa nhà ngươi, lưới sắt ngươi kéo. Giống nhau gặp được loại người này, Trinh Hải Dương đều lười đến vô nghĩa, xoay người xem một cái hàn nhất, tiểu nhất nhất lập tức xả giọng nói kêu, đại béo nhị béo thúc thúc, có người tập bãi. Thậm chí có một lần gặp được một đám người quá biên phòng, kia một đám người đều là lẫn nhau nhận thức thân thích bằng hưu, bị mấy cái xảo cổ người cùng nhau tới lại đây, người nhiều, xem lưới sắt cửa ba cái hài tử, đại nhân cũng không mấy cái, sẽ không chịu đưa tiền, tưởng sung vào. Hàn nhất thừa dịp một đống người cái cỏ âm ý, lập tức lợi dụng sơ hở chạy tới trong thôn gọi người, têu lên một đống thanh niên trắng hán, trong tay đều xách theo làm việc nhi ra hỏa, người gần nhất kêu bắt người rắm cũng không dám đánh một cái, thành thành thật thật giao tiền đi rồi. Lâm quân chính mình dẫn người đi hai ngày biên phòng, đi quen thuộc chính mình liền nghỉ ngơi xuống dưới, phơi đen một vòng lớn, một lần nữa mặc vào áo sơ mi quần tây hướng mái che nắng tiếp theo nằm, ha ha dưa hầu uống uống trà lạnh thuận tiện cùng nhi tử đấu đấu võ mồm, thường thường còn chỉ đạo một chút ở phía trước đấu tranh anh dũng lấy tiền trịnh hải dương cùng hắn nhất. Lâm quân nói, lấy tiền thời điểm ngàn vạn đường khách khí, Đừng cảm thấy một trăm khối một người là làm thịt bọn họ. Giá cả đều là phía trước nói tốt, ngại quý có thể không tới, ngại quý tới lại tưởng có kẻ mặc cả khiến cho hắn lăn. Hiện tại tới thâm quyến đều là có tiền nghi đến sao cổ, hắn nói không có tiền đừng tin tưởng, ngươi mềm lòng ngươi liền kiếm không đến tiền. Chính hải dương trong xương cốt chính là cái người trưởng thành, làm khởi sự đảm đương nhiên không có gì chứng ngại, hắn nhất tựa như cái điểm điểm đại tiểu con nhím, mở ra cả người tiểu thứ. Đi theo Trịnh Hải Dương mặt sau cùng đại nhân Chu Toàn, gặp được muốn trêu đùa người của hắn liền dùng trên người thứ chọc trở về, một chọc một cái chuẩn. Lâm Yến cùng Lâm Quân nằm ở ghế trên, nhìn một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ lấy tiền, đặc biệt có ý tứ, đặc biệt là hàm nhất, tựa hồ luôn là nỗ lực muốn đổi kịp Trịnh Hải Dương bước chân, học được có một có dạng, nhắc tới kiếm tiền thời điểm lại kiên định lại hưng phấn, nhéo tiểu nắm tay lời thề son sát. Về sau cũng muốn cùng ca ca trụ tiểu lâm thúc thúc như vậy đại phong ở. Không thể bị người khinh thường. Tới thâm quyến người càng ngày càng nhiều, kia hai ngày cũng là nhất nhiệt thời điểm. Trịnh Hải Dương giọng nói đã ếch mỗi ngày phao lười lê đỡ khác. Hắn nhất từ một con trắng non phấn nắm phơi thành đen lúng liếng cục bột đen, lại hoạt bát lại trừng dương. Lâm quân cho hắn một cái bọc nhỏ, hắn cũng vượt ở bên hông lấy tiền, một chút đều không sợ sinh. Lâm quân nằm tấm tắc cảm khái. Này tiểu hài nhi nếu là đều giống hàn nhất như vậy, kia không còn đều cho hết trứng. Lâm Yến nói, gia trưởng đều là dựa vào không được, đặc biệt là sẽ đánh bạc còn lao thua tiền gia trưởng. Lâm Quân, ai? Ta nhi tử nếu có thể có người rào dạt một nửa thông minh nghe lời liền hảo lạc. Lâm Yến, ha ha, Phung đánh cuộc phải thua nhân sinh không ra nhi tử. Bọn họ kia đoạn thời gian liền ở tại lưới sắt nơi đó tiểu phong ở. Thời tiết nhiệt cũng không có khả năng có điều hòa, liền tuổi quạt điện, Lâm Yến luôn là nằm nằm ra một phía sau lưng rôm, Trinh Hải Dương sợ hàn nhất lại sinh rôm, liền mỗi ngày cho hắn tẩy hai lần tắm sát phấn rôm, uống bi đao canh ăn dưa hấu giải nhiệt. Hàn nhất trên đùi phơi đen, biên phòng bên này mỗi nhiều lại bị cắn rất nhiều ngợt đáp một chảo chảo chảy ra lại lưu lại một khối hắc hồng hồng dấu vết, một đôi chân thật là thảm không nỡ nhìn. Trinh Hải Dương đau lòng trong lòng ngực, Cấp hài tử sát dầu thơm, hỏi hắn, muốn hay không đi thành phố đi tạc cây điếm. Hắn nhất dựa vào trịnh Hải Dương, một ngày xuống dưới thực vây, đánh cái ngáp mềm mại xúc, lắc đầu, nói, không cần, muốn cùng ca ca ở bên nhau. Trịnh Hải Dương gần nhất kiếm đủ rồi tiền, một người 110 cái người liền có 1.000 Hắn nói, ca ca cũng trở về. Hắn nhất vẫn là lắc đầu, đôi mắt đã mị lên, muốn kiếm tiền, muốn trụ căn phòng lớn hơn. Hắn muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Về sau cùng, ca ca cùng nhau trụ căn phòng lớn. Biên phòng bên này Lâm Quân đã thông quan hệ, mặt trên sẽ không có người tìm bọn họ phiền thoái. Tới rồi giữa tháng 8, tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm. Lâm Yến tính toán mang theo ba cái hải tử đi trở về. Cùng người trong thôn tính tiền ngày đó, Lâm Yến làm người đem lưới sắt lấy dây thép một lần nữa rào hảo, đại béo nhị béo huynh đệ hai cái tới tính tiền. Lâm Yến cho bọn họ một chồng tiền giấy. Trong miệng ngầm thuốc lá, vô vô bọn họ bà vai, biên phòng sớm muộn gì sẽ trực rớt, loại này biện pháp kiếm tiền không trường cửu, các ngươi trong thôn không bao nhiêu người, về sau có thể cùng nhau đi ra ngoài, đi Bắc Kinh Thượng Hải, hiện tại có rất nhiều kiếm tiền cơ hội. Muốn kiếm tiền, liền phải đi ra ngoài. Lâm Quân đem hai cái tiểu tể tử đưa về Hàn Trị Quân nơi đó, Hàn Trị Quân Kinh Hãi hắn vẫn luôn cho rằng hai đứa nhỏ đi theo Lâm Yến ở Quảng Châu Ngoan Nhi. Như thế nào sẽ ở thâm quyến? Hơn nữa này hai tiểu tể tử như thế nào phơi hắc thành như vậy? Lâm quân cười ha hả nói, không có gì, hai tiểu tử có tiền đồ có bản lĩnh, kiếm tiền đi. Hàn trị quân buồn bực, kiếm cái gì tiền? Ở đâu kiếm tiền? Hàn nhất ở hắn lao tử trong lòng lực nói, toàn lưới sát, một người 100 khối, ta cùng ca ca lấy tiền, kiếm lời thật nhiều tiền. Hàn trị quân phản ứng một chút, tức khắc giờ khóc giờ cười. Lại xem hai đứa nhỏ vẻ mặt than đen cười rộ lên lộ một loạt hàm răng trắng, quả thực lại tức vừa muốn cười, chụp hai cái nhãi con ngông, nói, hai cái tiểu tham tiền. Lâm Yến lần này một phân tiền không kiếm được, tới một chuyến thâm quyến khí hộ không phục không thoải mái thật dài thời gian, trong lòng quả thực khóc mù, quyết định về sau không bao giờ tới thâm quyến. Lâm Quân đem kiếm tiền đều cho hai đứa nhỏ, hắn một cái ngàn vạn phu ông, căn bản không để bụng chút tiền ấy, lần này tới thâm quyến một chuyến. Thật giống như là kẻ có tiền tới nhớ khổ tư ngó tới, trọng nhặt hắn khốn cùng thất vọng thời kỳ vì kiếm tiền phấn đấu tốt đẹp hồi ức tới. Lâm Yến đi theo Lâm Quân hồi Quảng Châu, Hàn Trị Quân mang hai đứa nhỏ hồi tỉnh thành, trên đường trở về, Hàn Trị Quân nhìn đến đối diện xe tòa thượng Hàn Nhất Hoàng Trân, đối chính Hải Dương nói, "Kaka, ta về sau kiếm tiền cho ngươi mua căn phòng lớn." Chính Hải Dương cười, "Không phải kiếm tiền cưới vợ sao?" Hàn Nhất đặc biệt nghiêm túc mà lắc đầu, "Không cần. Kiếm tiền cho ngươi mua căn phòng lớn, ba ba mụ mụn, cô cô, a thúc thúc, còn có ta cùng ca, ca muốn ở cùng một chỗ. Trinh Hải Dương cùng Hàn Nhất trở lại tỉnh thành, hai đứa nhỏ toàn phơi thành một cái khác nhăn sắc, đem Trần Linh Linh trình bảo lệ cấp hoàng sợ. Hàn Nhất trên đùi còn có thành một khối hắc một khối mỗi cắn sau chảo vết xẹo, an mặc quần đùi lộ ra hai cái đùi thời điểm tương đương nhìn thấy ghê người. Này hai hải tử đi ra ngoài ngoạn nhi một chuyến như thế nào phơi thành như vậy. Trần Linh Linh ở nhà chất vấn hàng trị quân, hàng trị quân nào dám cùng tức phụ nói hai đứa nhỏ căn bản không ở thâm quyến Ngoạn Nhi chạy biên phòng kiếm tiền giấy đi. Không dám à, vì thế giúp đỡ hai đứa nhỏ lấp liếm, nói bọn họ là đi theo lầm quân Lâm Yến phụ tử Ngoạn Nhi, chơi điên rồi mới có thể phơi thành như vậy, đem trách nhiệm toàn đẩy cho còn ở Quảng Châu Lâm Gia phụ tử. Trinh Hải Dương cùng Hàn Nhất ở bên cạnh lập tức gật đầu như đào tỏi, đối đối. Tiểu lâm thúc thúc cùng tiểu lâm ca ca mang theo chúng ta ngoạn nhi. Nếu như bị mụ mụ nhóm đã biết bọn họ lần này đi thâm quyến làm cái gì, dựa theo trình bảo lệ tính tình, phòng trừng sẽ lấy trong nhà trổi lông gà tước bọn họ một đốn. Trình bảo lệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn hàn nhất trên đùi môi khối, lắc đầu nhữ mày nói, các ngươi ngoạn nhi đến cũng quá điên rồi, này chân đều cắn thành như vậy, rào dạt ngươi như thế nào mang đệ đệ. Trần Linh Linh lạnh lùng tà hàn trị quân liếc mắt một cái, nói, không trách giàu dạng, này nam nhân mang hải tử liền cùng nuôi cho dường như, cao hứng sách lại đây sờ hai hạ, không cao hứng liền ném cho nữ nhân, cái gì đều sẽ không. Chứ bỏ kiếm tiền mặt khác còn có thể làm gì. Hàn trị quân trong lòng yên lặng leo mồ hôi, trịnh hải dương trong lòng cũng yên lặng cuồng phung tạo, nghĩ thẩm linh gì ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ngươi nhi tử không phải vẫn luôn ta ở dưỡng sao. Hàn nhất cùng trịnh hải dương phơi thành hai cái tiểu hát than, Bị trong nhà hai vị mụ mụ lệnh cơm chế, mai cho đến khai giảng trước 10 ngày, nơi nào đều không được đi, thành thành thật thật ở nhà ngốc xem TV. Trinh Hải Dương cùng hàng nhất hai cái tiểu tể tử lập tức quần gật đầu, dù sao tiền cũng kiếm đủ rồi, mặt sau liền thành thành thật thật ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi đi. Trinh Hải Dương này một chuyến đi ra ngoài kiếm lời không ít, so lần trước tại Thượng Hải thị trường chứng khoán kiếm được còn nhiều, kia số tiền mang ở trên người không có phương tiện. Lâm Quân liền cho bọn hắn lộng cái sổ tiết kiệm tồn lên, lúc ấy ở ngân hàng tổn tiền thời điểm Lâm Quân hỏi bọn hắn viết tên ai, Trinh Hải Dương nói, viết hắn nhất, hắn cưới vợ tiền. Hắn nhất ở bên cạnh dầm chân, không cần cưới vợ, viết ca, ca ta về sau cấp ca, ca mua căn phòng lớn. Lâm Yến Yên lặng vô ngữ đứng ở một bên nhìn, bị này huynh hữu đệ công một bộ ấm áp cảnh tượng làm cho trong lòng thập phần biến hữu, hắn tưởng này nếu là hắn cùng hắn lao tử Lâm Quân tồn tiền. Hai người khẳng định muốn tranh đến vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng sổ tiết kiệm tên vẫn là viết Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương tưởng tên viết chính mình vậy làm hàn nhất cầm, liền làm hàn nhất đem sổ tiết kiệm đã chính mình trong túi phóng hảo. Trở lại tỉnh thành trong nhà, hàn nhất liền đem sổ tiết kiệm một lần nữa thả lại tới rồi đầu giường Tiểu Hùng trong túi, nơi đó trừ bỏ một phen tiền lẻ, còn có lúc trước ở Bắc Kinh mua một trường không có mở thưởng áp vận hội thể dục vẽ sổ số, số. Phóng hảo lúc sau. Hàng nhất đem Tiểu Hùng phóng tới hai cái gối đầu trung ương, như vậy hắn cùng Trịnh Hải Dương đều có thể đụng tới Tiểu Hùng, như vậy thật giống như tiền là bọn họ hai người giống nhau. Tám tháng đế, ngoài cửa sổ biết kêu đến giống như đều mau không sức lực, hai đứa nhỏ ở nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ, bạch đã trở lại cũng béo đã trở lại. Hàng nhất đi thâm quyến một chuyến vốn dĩ đều gầy xuống dưới, kết quả trở về dưỡng một tuần lại tròn vo trở về. Chính Hải Dương 6 tuổi 1m2 cơ hồ không thể so 9 tuổi Lâm Yến lùn nhiều ít, chân trường tay trường, ở trên giường ôm Hàn Nhất lăn qua lăn lại thật là một chút áp lực đều không có. Chính Hải Dương thấy Hàn Nhất phì thành hiện giờ như vậy, chính mình lại như thế nào đều béo không đứng dậy, căm giận mà tay chân kẹp Hải Tử ở trên giường lăn lộn, nói, ngươi như thế nào có thể như vậy béo đâu? Cho ngươi lấy cái nhũ danh đi, ngươi kêu Hàn quẩn quẩn thế nào? À! Hoặc là kêu hàn đại đoàn, ngươi cảm thấy hàn bánh trôi thế nào? Quần cuộn nám, bánh trôi đều đã không đủ để hình dung hiện tại hàn nhất. Đứa nhỏ này thể trọng thật là một ngày tái quá một ngày, bất quá một cái nghỉ hè một quá đảo thật đúng là lại trường cao một chút. Hàn nhất ở trên giường bị hắn ca ôm lan vòng, cười đến không được, đặc biệt vui vẻ, lớn tiếng hét lên, ngươi là cây gậy, ca ca là cây gậy. Trinh Hải Dương trong lòng tưởng, ngươi mới cây gậy đâu, tiểu béo dưa. 9 tháng sơ, Trịnh Hải Dương con cặp sách, bên trong phóng mẹ nó cho hắn mua văn phòng phẩm vợ đi học tiểu học, ngày đó buổi sáng hàn nhất thế nhưng ra ngoài mọi người đoán chức không có nháo, Trịnh Hải Dương đi theo mẹ nó ở cửa đổi giày thời điểm, hàn nhất ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng, một tay cầm cái muống một tay phủng bánh bao thị tử, vừa ăn biên chiều Trịnh Hải Dương vầy vây tay, ca ca ngươi đi học tiểu học đi, ta thực mau liền tới, bước vào tam tiểu đại môn thời điểm. Trinh Hải Dương con cặp sách trong lòng cảm khái và ngàn Còn có thể lại bước vào này Xanh miết vườn trường Hắn thực sự có có một loại trâu già gặm Có non cảm giác Trinh Hải Dương bị phân ở một năm sáu ban Ngồi cùng bàn là cái tiểu mập mạng Chính là Dư thu nhà bọn họ nhi tử nhũ danh Têu Dưa Dưa Đại danh Têu Dư Long Quẻ chính Hải Dương Têu Hắn Bí Đao Đáng giá nhắc tới chính là Dư thu bọn họ cả nhà đều họ Dư Khai giảng ngày đầu tiên Học sinh tiểu học nhóm ngồi ở trong phòng học, các gia trưởng đứng ở phòng học bên ngoài, trịnh hải dương vị trí rửa cửa sổ, liền nghe thấy phía bên ngoài cửa sổ dư thu đối con của hắn nói, dưa dưa cái này là ngươi bảo lệ A Di Nhi Tử, ngươi về sau đi theo rào rạt không cần nịch ngậm biết sao. Bí đao dung đùi đắc ý, nói thầm nói, ta so với hắn đại, dư thu lập tức cách cửa sổ sở trường báo chí tạm hắn đầu, tức ngươi A. Làm ngươi đi theo rào rạt ngươi liền đi theo. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Với chuyến đầu đối với Trịnh Hải Dương tươi cười đầy mặt, giao giá nhà ta dưa dưa về sau liền cùng ngươi ngồi ngồi cùng bàn, muốn lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau hỗ trợ Nga. Trịnh Hải Dương bị này định nọt khẩu khí làm cho cả người nổi ra gà thẳng khởi, hán tưởng A di ngươi có lầm hay không A, ta so ngươi nhi tử tiểu được chứ. Lại còn có không phân cái bàn đâu, không nhất định cùng bí đao là ngồi cùng bàn A. Trên bục giảng lão sư tự cô nói, phía dưới hài tử cơ bản đều dựng lên lỗ thai nghe, đối tân học giáo tân sinh hoạt có mới mẻ hướng tới. Trịnh Hải Dương thành thật ngồi làm bộ đang nghe lão sư nói chuyện, dư quang thoáng nhìn bí đao từ cặp sách móc ra một khoản nhậm thiên đường máy chơi game cầm tay. kia máy chơi game trịnh Hải Dương cũng có, giống cái đại hào điều khiển từ xa, mặt trên là hắc bạch màn hình phía dưới mấy cái có mấy cái cái nút, chính Hải Dương giống nhau dùng để chơi game xếp. Hình th Kêu máy chơi game cầm tay Tuy rằng không mấy cái trò chơi nhưng tại đây năm đầu chính là tương đương quý nhập thiên đường cái này thẻ bài vẫn là Nhật Bản nhập khẩu hóa người thường ra căn bản mua không nổi này dư bí đao tùy tùy tiện tiện liền từ cặp sách móc ra tới ngọn nhi có thể thấy được của cải là thập phần giàu có chính Hải Dương quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn thoan qua mẹ nó cùng dư thu chính liêu đến hăng say bên cạnh còn vây quanh mấy cái ra trường phòng trừng đều đang nói chuyện hại tử Bí đao túi đầu chơi hang say, khai giảng ngày đầu tiên liền biểu hiện ra một cái học sinh giỡn nên có bất hảo tố chất. Trịnh Hải Dương đột nhiên có chút minh bạch dư thu vì cái gì như vậy tích cực làm con của hắn muốn đi theo chính mình. Này quả thực chính là nhìn chúng chính mình mãi ba kỹ năng. Trịnh Hải Dương tương đương vô ngữ. Khai giảng ngày đầu tiên lão sư nói chuyện, nói xong lại đem lớp học nhìn qua chắc nịch nam đồng học điểm đi ra ngoài dọn sách vở. Bí đao cùng trịnh Hải Dương đương nhiên cũng bị điểm trúng. Một đám tiểu nam hải nhi chạy ra đi dọn thư, chính hải dương xen lẫn trong trong bọn trẻ, phát hiện dư bí đao thật là tương đương lời, khác nam hải tử phủng thư đều là liên tiếp có thể nhiều phủng liền nhiều phủng, bí đao khen ngược, tìm mọi cách lười biếng, liền cầm một chút vỡ. Chính hải dương đi qua đi, hỏi hắn, ngươi lấy bất động sao? Bí đao cao mày, gật gật đầu, làm bộ làm tịch hạt bẻ, ơn, tà tay đau Chính hải dương, ngươi không phải rất chán. Bí đao lập tức để cao giọng nhi ta mẹ nói, ta này không phải tráng, là béo, hương. Trình Hải Dương trong lòng yên lặng trận trắng mắt nhi nghĩ thầm đứa nhỏ này thật là lười đến không cứu. Tới rồi phân chấu ngồi, đều là dựa theo từng người chiều cao tới. Trình Hải Dương 6 tuổi vóc dáng ở một đống 7-8 nam hài Nhi một chút không hiện lùn, nhưng thật ra bí đao bài tới rồi phía trước, lớp học tổng cộng 50 cá nhân, nam hài nhiều nữ hài nhì nhiều. Phía trước đều là nam nữ phân một bàn, phân đến mặt sau liền tất cả đều là nam Hải Nhi cùng nam Hải Nhi ngồi. Trịnh Hải Dương cùng một cái dưa hấu đầu nam Hải Nhi phân tới rồi ngồi cùng bàn, dưa thu ngồi ở đệ tam bài, bên cạnh là cái gầy gầy tiểu nữ Hải Nhi. Ngoài cửa sổ đầu, dưa thu nhìn nhìn đệ tam bài Nhi tử lại nhìn nhìn mặt sau thứ nam bài trịnh Hải Dương, trong lòng âm thầm méo hạ nắm tay, cảm thấy cái này khoảng cách cũng ly quá xa. Tiểu học vườn trường sinh hoạt đối bọn nhỏ tới nói là hoàn toàn mới bắt đầu, phân cái bảng tuyển khóa đại biểu mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi học, còn muốn phân tổ trường học tập ủy viên lớp trưởng phó lớp trưởng, mỗi ngày còn muốn trực nhật. Một năm sáu ban ở lầu 2 nhất mặt đông phòng học, 50 người phòng học còn rất đại, mặt sau không không ít địa phương, trước sau đều có hai cái đại bảng đen, mặt sau báo bảng là lao sư chính minh họa, phấn hồng bút viết hoan nghênh tân đồng học, tân học kỳ, tân bắt đầu. Đương nhiên kia mấy chữ cơ bản không có học sinh xem hiểu. Phía trước bảng đen phía trên dán 8 ngăn nắp chữ to, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vào cửa khẩu trên tường dán tờ giấy, có thời khóa biểu, có bài giá trị ngày biểu, còn có mỗi một khóa khóa đại biểu, tổ trưởng phó lớp trưởng lớp trưởng, Trịnh Hải Dương vô cùng quang vinh lên làm lớp trưởng, còn bị chủ nhiệm lớp sách đến văn phòng, lời nói thấm thiế bị thắt trọng trách. Trinh Hải Dương nhớ rõ rõ ràng. Hắn đời trước từ tiểu học đến đại học đều là nhị lưu trường học tốt nghiệp, tiểu học là ở quê quán thượng, cả đời vô duyên khóa đại biểu hướng chi là cái lớp trường, sơ trung thời điểm miễn cưỡng đương thân thể dục khóa đại biểu, trời biết hắn một cái 50 mễ đều không đạt tiêu chuẩn học sinh vì cái gì phải làm thể dục khóa đại biểu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trọng sinh sau đời này vừa lên tiểu học đã bị ủy lấy trọng trách, lên làm lớp trường. Lớp trường A? Lớp trường A? Lớp trường A? Trinh Hải Dương quần áo tay áo thượng dùng kim băng đừng kia hai điều ràng, trong lòng rơi lệ đầy mặt, làm lớp trưởng cảm giác tựa hồ còn rất mỹ diệu, tuy rằng một cái người trưởng thành linh hồn sen lẫn trong một đống trong bọn trẻ làm cho lớp trưởng nghe đi lên tựa hồ có chút vô sỉ, bất quá, hắn hiện tại vốn dĩ liền 6 tuổi A. Trên vai đừng hai điều ràng làm cho lớp trưởng cảm giác, thật là, sảng thiên. Tam tiểu phía dưới có cái nhà trẻ, đã kêu tam tiểu nhà trẻ, Trinh Hải Dương đi học tiểu học không bao lâu, Hàn Nhất đã bị đưa đi thượng mô giáo bé. Hai đứa nhỏ đều đi học lúc sau, Trinh Hải Dương Hàn Nhất liền mỗi ngày cùng nhau bị đưa qua đi đi học, nhà trẻ tan học sớm, Hàn Nhất cũng mỗi ngày chờ, chờ đến buổi chiều 4 giờ rươi hắn rào rạn ca con cặp sách mang khăn quảng đỏ tới đón hắn tan học. Tiểu học cùng nhà trẻ kỳ thật liền dựa vào cùng nhau, cách một đạo tường thấp, Trinh Hải Dương ghé vào lầu 2 trên hàng hiên chiều nơi xa vừa thấy, Có đôi khi còn có thể nhìn đến nhà trẻ lão sư mang theo tiểu bằng hữu ra tới làm trò chơi, hắn nhàn dỗi nhàm chán cũng sẽ ở một đống trong bọn trẻ tìm Hàn Nhất tiểu thân ảnh. Khai giảng một tháng, Trinh Hải Dương cùng Hàn Nhất đều thích hướng vườn trường sinh hoạt, Chính Hải Dương xen lẫn trong một đám trong bọn trẻ mỗi ngày đi học học một thêm một vài thêm nhị, nhận con số học ghép vần, làm cho lớp trưởng chỉ huy một đống hài tử tổng vệ sinh duy trì kỷ luật, cần cù chăm chỉ làm cho hắn lớp trưởng. Một tháng sau, Chủ nhiệm lớp một lần nữa phân chỗ ngồi, lần này ở vóc dáng chiều cao cơ sở thượng dựa theo thành tích tới phân, thành tích tốt cùng thành tích kém phân cùng nhau, trịnh hải dương, cái này lớp đệ nhất danh thành công bị phân tới rồi dư bí đao bên cạnh. Dư bí đao đối với có thể cùng lớp trưởng làm ngồi cùng bàn một chút mang ơn đội nghĩa tâm đều không có, chỗ ngồi một lần nữa phân hảo, hắn liền căm giận biểu tình ghé vào trên bàn đấm cái bàn bằng ghế, hiển nhiên đối với lao sư an bài thập phần không hài lòng. Trịnh Hải Dương mặt vô biểu tình dọn chính mình sách vở, thu thập chính mình đồ vật, từ thứ 5 bài ngồi xuống đệ tam bài, thư còn không co thu xong, bí đao thỏ qua tới, nói khe với hắn nói, ta cùng ngươi nói, ta không phải lớp học thành tích kém cỏi nhất, ta và ngươi ngồi một bàn là bởi vì ta mẹ cấp lao sư tặng đồ vật. Ngươi không được xem thường ta. Trịnh Hải Dương trong lòng yên lặng tưởng, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi ngồi một bàn A. Tam thiểu là tỉnh thành tốt nhất tiểu học, có thể có hảo thanh danh bên ngoài đương nhiên là bởi vì trường học trảo học tập trảo vô cùng, cơ bản từ nhỏ học năm nhất bắt đầu lao sư liền sẽ không ngừng cường điệu điểm cường điệu xếp hạng thứ tự. Trịnh Hải Dương ở lớp học là đệ nhất danh, ở toàn bộ năm nhất cũng là đệ nhất danh, Dư Tiểu Béo ở lớp học là đếm ngược sau 10 tên, Dư Thu vẫn luôn hy vọng Trịnh Hải Dương có thể mang dẫn bọn hắn ra Tiểu mập mạp khai giảng không bao lâu liền cấp chủ nhiệm lớp tặng lễ. Tự nhiên làm thỏa mãn nguyện làm hai đứa nhỏ ngồi xuống cùng nhau. Chính Hải Dương trong lòng đương nhiên nhiều ít cũng rõ ràng. Nhưng hai đứa nhỏ ngay từ đầu là thật sự chỗ không tới. Chính Hải Dương một cái người trưởng thành linh hồn, kỳ thật cũng không quá hiểu biết hải tử tinh thần thế giới. Xen lẫn trong một đống trong bọn trẻ kỳ thật là có điểm không hợp nhau. Bọn nhỏ thích đồ vật chú ý đồ vật hắn cơ bản đều không thèm để ý. Lớp học chỉ cần là không nghịch ngợm hắn đều có thể ở chung. Nghịch ngậm không quá phận hắn cũng có thể nói thượng hai câu lời nói, nhưng đặc biệt nghịch ngậm như dư bí đao, hắn thật sự mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều nói không đến một cái điểm thượng. Mà bí đao là đặc biệt chán ghét bọn họ ban cái này lớp trưởng, mẹ nó mỗi lần nói đến con nhà người ta cái này để tài đều sẽ xả ra trịnh Hải Dương, người bảo lệ A-di ra rào rạt như thế nào thế nào, nhưng phiền nhân, hắn cảm thấy trịnh Hải Dương đặc biệt giả, luôn là bưng vẻ mặt cao cao tại thượng không phải đường cái lớp trường sao. Thần khí cái gì? Có gì đặc biệt hơn người? Bí đao cùng Trịnh Hải Dương ngồi ngồi cùng bàn, một ngày cơ bản không thể nói nói cái gì, hai đứa nhỏ từng người làm từng người. Bí đao máy chơi game cầm tay ở lớp học phá lệ được hoan nghênh, là cái hài tử đều thích tới chơi một phen, lúc này nam Hải nhi nữ Hải nhi còn có thể cùng nhau ngọn nhi, nam Hải nhi cũng đã quả cầu nhảy ra gận, nữ Hải nhi cũng chơi bao cắt chơi trò chơi cơ, Dư Bí Đao đặc biệt tuyệt, hắn máy chơi lên bị lớp học trừ Trịnh Hải Dương bên ngoài tiểu hài Nhi đều sờ soạn một lần lúc sau, hắn sẽ không chịu ngoại mượn, muốn chơi người đến giúp hắn làm bài tập cho hắn mua đồ ăn vặt giúp hắn chạy chân, hoặc là cho hắn một bao tiền. Trịnh Hải Dương nghe nói thời điểm đều chấn kinh rồi, hắn tưởng đứa nhỏ này thật là từ nhỏ liền có kinh thương đầu góc, lúc này mới tiểu học năm nhất đâu. Dư Bí Đao thấy Trịnh Hải Dương chừng mắt nhìn chính mình cho rằng cái này cao cao tại thượng lớp trưởng cũng tưởng chơi trò chơi cơ, vì thế lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, nói, ngươi cũng tưởng ngon nhì, vậy ngươi giúp ta làm bài tập, không được cấp lao sư đánh báo cáo, ta liền cho ngươi chơi khóa gian 10 phút. Trinh Hải Dương lôi kéo khỏe miệng, nói, game xếp hình thẻ tịt ta có thể chơi đến 60 cấp. Dư bi đao nhướng mày đầu trứng mắt, không có khả năng. Game xếp hình thẻ tịt toàn ban ta chơi tốt nhất. Ngươi không có khả năng chơi đến 60 cấp. Trinh Hải Dương nói, ta nếu có thể chơi đến thế nào? Dư bi đao tròng mắt vừa chuyển, đem máy chơi game từ trong bao móc ra tới, nói, ngươi nếu có thể chơi đến, ta đem máy chơi game tặng cho ngươi. Trinh Hải Dương trong lòng ha hả thẳng nhạc, nghĩ thầm lao tử chơi 20 mấy năm, còn chơi bất quá ngươi cái mau đầu tiểu tử. tôi chiến! Trinh Hải Dương ngày này đều ở ngoạn nhi máy chơi game. Đi học trộn ngoạn nhi tan học tiếp theo ngoạn nhi giữa chưa ăn cơm ngoạn nhi, buổi chiều tan học phía trước chơi tới rồi 100 nhiều cấp, trên màn hình như cũ chỉ có 2 bài không tiêu trừ game xếp hình tệ tí, đưa cho tiểu mập mạp ngồi cùng bàn, xem đến hắn thẳng trứng mắt. Một vòng nam hải nhi tan học thời điểm vây quanh xem, mỗi người đều ở kinh ngạc cảm thán, như thế nào chơi như thế nào chơi. Thật sự có nhiều như vậy. Lớp trưởng thật lợi hại. Lớp trưởng ngươi như thế nào chơi? Trinh Hải Dương bình tĩnh ở bên cạnh thu thập cặp sách, trong lòng nghĩ ta muốn chơi không đứng dậy phía trước kia hai mươi mấy năm không phải bạch qua, vừa nhấc đầu, bình tĩnh nói, toán học ngữ văn đều có thể khảo xong 100 là có thể ngọn nhi. Nói xong đứng lên, con cặp sách tiếp hàn nhất đi. Trinh Hải Dương phía trước ở bọn họ ban chính là một đống hải tử trong mắt xa xa không thể thành lớp trưởng, học cái gì vừa học liền biết, bối đồ vật đã gặp qua là không quên được. Lao sư hỏi hắn cái gì hắn đều đáp đến lên, khảo thí cơ bản song trăm, ngẫu nhiên sơ ý sai cái đề đều là 98 phân 99.5 phân, đối một đám hài tử tới nói, quả thực chính là thần giống nhau tồn tại. Lúc này nam Hải nhi nghịch ngậm nhiều động, khảo đến tốt đều là nữ hài tử, lớp học trước 10 chỉ có trịnh hải dương một cái nam hài nhi, mặt khác đều là nương tử quân, loại này hiện tượng ở trong trường học phổ biến tồn tại, mỗi cái ban cơ bản đều là như thế này. Nhưng Trịnh Hải Dương vững vàng ngồi đệ nhất đem ghế gặp tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tồn tại. Lớp học lao sư đều thích hắn, Nam Hải Nhi lớn lên hảo lại thông minh lại sẽ khảo thí còn có thể nói, cao niên cấp lao sư cũng đều thích, ước gì học lên thời điểm đứa nhỏ này đều có thể bị phân đến chính mình lớp học. Trịnh Hải Dương chơi đến 100 nhiều cấp, cùng bí đao đánh đổ liền thắng, bí đao ngày hôm sau không tình nguyện đem máy chơi game đưa cho hắn, có chút không tình nguyện nhưng vẫn là nói, nói chuyện giữ lời tặng cho ngươi. Chính Hải Dương chính mình cũng có, mới không hiếm lạ, ném còn cho hắn, nói, ta chính mình có, không cần ngươi. Dư bi đao như là đã chịu vô cùng đục nhã giống nhau, dầm chân nói, nam tử hắn nói chuyện giữ lời, tặng cho ngươi chính là đưa cái ngươi, cầm. Dưng một chút, đôi mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem, do dự nói, ta đem máy chơi game đưa ngươi, ngươi có thể dạy ta đánh khớp. Nhà ta còn có mặt khác máy chơi game. Trịnh Hải Dương nhướng mày, vẻ mặt đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi hắn cái gì đều sẽ biểu tình, hồn đấu la. Dư bí đao như là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình trước kia nhiều chán ghét trước mắt cái này lớp trưởng, ngẩng đầu lên đôi mắt sáng lên, ngươi cũng loạn nhi hồn đấu la. Trịnh Hải Dương, còn có xe tăng, đạn đạo xe tăng mau một chút. Dư bí đao. Dư bí đao cứ như vậy quỷ gối ở trịnh Hải Dương cao siêu trò chơi trình độ dưới. Từ đây lúc sau không bao giờ cảm thấy chính mình lớp trưởng ngồi cùng bàn chăn ghét, tiểu hai tử tâm tính đơn giản, liền tính sớm tuệ cũng không có như vậy nhiều tâm địa răng rảo, đặc biệt là nam Hải tử, chỉ cần có thể chơi đến cùng nhau là có thể làm bằng hữu. Lớp học tiểu nam Hải nhi hiện giờ đều ở chiều lớp trưởng đại nhân làm chuẩn, đều cho rằng thành tích hảo khảo tới rồi xong 100 là có thể đem trò chơi chơi thông quan, dư bí đao hiện giờ cũng có thể cắn bút chỉ đầu hữu hữu chính mình làm bài tập. Tuy rằng viết đến siêu siêu vèo vèo không nói, nhưng thái độ cuối cùng so trước kia đoan chính nhiều. Có một lần khảo thí toán học thế nhưng phá lệ khảo 90 phân, nhưng đem dư thu nhạc hỏng rồi, ngầm đối nhi tử nói, "Hảo hảo đi theo giáo dạng, về sau khảo cái xong 100 trở về, mẹ mang ngươi đi Nhật Bản ngoạn nhi." Dư Bị đau trong lòng tưởng lại là mặt khác một chuyện, khảo đến 100 nói, có phải hay không glem xếp hình tệ tịt cũng có thể quá 100 cấp. Tới rồi 12 tháng, Mau cuối kỳ khảo thí, hàn nhất bên kia lại đột nhiên ra chặn hướng. Trinh Hải Dương cũng là nghe trình bảo lệ ở nhà nói thầm, nói là tam tiểu nhà trẻ lão sư đem Trần Linh Linh hồ qua đi, nói muốn liêu điểm hài tử vấn đề. Trinh Hải Dương đem hàn nhất trộm kéo về phòng, hỏi hắn, ngươi ở nhà trẻ có phải hay không lịch ngợm? Cùng mắt khác tiểu bằng hưu đánh nhau. Hàn nhất lắc đầu, mới không có. Trinh Hải Dương, kia vì cái gì lão sư muốn kêu mụ mụ ngươi? Hắn nhất nhấp miệng lầm bẩm, ta không biết. Trần Linh Linh là thứ bảy đi xuống hai điểm đi, tam điểm nhiều đã trở lại, trở về lúc sau liên tiếp thở dài, một bên đổi giày thoát khăn quẳng cổ vừa đi vào nhà. Trình bảo lệ hỏi nàng, cùng Lao sư liêu cái gì? Trần Linh Linh thở dài, ngồi xuống trên sofa, vô ngự nói, Lao sư nói hẳn nhất cùng tiểu bằng hữu chơi không đứng dậy, làm ta cho hắn nhảy lấp đâu. Trình bảo lệ, chạy ra nhà ở trịnh Hải Dương. Chình bảo lệ nhảy lớp vui đùa cái gì vậy sinh nhật là sửa vốn dĩ liền buổi sáng còn có thể như thế nào nhảy lớp tổng không thể 3 tuổi khiến cho hắn đi học tiểu học đi Trần Linh Linh bắt đầu nghĩ nghĩ đi phòng nhỏ cùng nhi tử tâm sự đi chính Hải Dương ở bên ngoài có chút nóng lòng phía trước sợ hàn nhất dán chính mình không chịu đi nhà trẻ từ thâm quyến trở về lúc sau lại hoạt bắt độc lập không ít như thế nào hiện tại lại ra trả huống Cái gì kêu cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi không tới? Chơi không tới là có ý tứ gì? Bị xa lánh sao? Trần Linh Linh nửa giờ sau từ trong phòng ra tới, không thể nề hà thở dài, thang dài. Lao sư nói hẳn nhất ở mâu giáo bé rông cái đại bằng hữu giống nhau chiếu cố mặt khác tiểu hải tử. So mặt khác hải tử đều phải hiểu chuyện nghe lời. Một chút đều không giống 4 tuổi hải tử. Nói bọn họ mấy cái Lao sư thương lượng thật lâu. Mới đem ta hô qua đi hỏi muốn hay không ngảy lớp. Ta đây là muốn cao hứng đi. Nhưng ta nhi tử mới 3 tuổi A, thượng lớp trổi qua sớm A. Trinh Hải Dương, nguyên lai là bởi vì sớm tuệ. Trinh Hải Dương chừng mắt nhìn phòng cửa chạy ra hàn nhất, trong lòng vô số chỉ bệnh trí chó hoang chạy như bay mà qua, sớm tuệ sớm tuệ sớm tuệ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mang theo hàn nhất đem hải tử cấp mang đến không giống cái hải tử. Cho nên mới sẽ như vậy. Trần Linh Linh ở phòng khách kêu rên, gia trưởng gặp được loại tình huống này xác thật thực bất đắc dĩ. Sớm tuệ hài tử tâm trí so cùng tuổi hài tử đều phải thành thục một ít, cùng cùng tuổi hài tử sẽ có chút ngăn cách chơi không tới. Nhưng bởi vì tuổi không đủ, gia trưởng lại lo lắng nhảy lấp thăng lên đi sẽ bị khi dễ, đặc biệt hàn nhất hiện tại 4 tuổi còn không đến. Trần Linh Linh vừa mới vào nhà cùng nhi tử trò chuyện, trước kia tâm khoan không lưu ý, vừa mới chuyên môn chú ý một chút. Phát hiện nhi tử sắc thật sớm thuệ, cùng hắn nói chuyện lo dịp rõ ràng lời nói cũng có thể nói được thực toàn. Lực chú ý cũng so bình thường hài tử tập trung, nghiêm túc lên đảo thật giống cái tiểu đại nhân. Trần Linh Linh chính mình kêu rên thở dài một trận, trở về phòng cấp hàn trị quân gọi điện thoại thương lượng đi. Trình bảo lệ chính mình ngẫm lại buồn bực, đem hài tử chiêu lại đây, hỏi hắn, nhất nhất, ở nhà trẻ đều cùng tiểu bằng hữu chơi cái gì? Hắn nhất nói vẽ tranh làm cho chơi học ca hát, chơi xếp bố. Trình bảo lệ, thích nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? Có hay không chối đến đặc biệt tốt bằng hữu? Hàn nhất dương mắt nhìn Trình bảo lệ, ngay từ đầu không hề răng, bị Trình bảo lệ dùng ánh mắt cổ vũ rất nhiều lần, mới mở miệng nói, không thích, bọn họ luôn khóc, còn đoạt món đồ chơi, đem đồ vật luôn ném, không thích bọn họ. Trình bảo lệ, Trình hải dương ở bên cạnh đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhất nói câu nói kia thời điểm cho hắn cảm giác chính là logic đặc biệt rõ ràng, hắn thậm chí có thể từ hài tử trong giọng nói nghe ra một loại rất nhỏ chán ghét. Mà hồi tưởng lên, hắn nhất từ nhỏ đến lớn ở chính mình bên người xác thật không thế nào khóc, hài tử chỉ cần hống hảo cơ bản không khóc, bởi vì sinh hoạt giàu có cũng sắc thật không đoạt đồ vật ngọn nhi, trong nhà đại nhân đều lái sạch sẽ chỉnh hải dương cũng không thích loạn ném đồ vật, vì thế hài tử từ nhỏ tại đây loại trong hoàn cảnh lớn lên cơ hồ chưa thấy qua người loạn ném đồ vật. chính Hải Dương trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hàng nhất từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng mặt khác hài Tử hoàn toàn bất đồng, Hải Tử khác hai ba tuổi đều là ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại mang theo, các đại thân hài Tử bị súng hư, thế ngã khóc muốn ăn đường khóc bị mắng khóc chính mình làm sai sự tình khóc. Tóm lại ở ngôn ngữ năng lực còn không có hình thành thời điểm liền dùng khóc cùng gào giọng nói tới biểu đạt chính mình đại bộ phận tình cảm. Nhưng hẳn nhất hoàn toàn không giống nhau, hắn khi còn nhỏ người trong nhà đều vội vàng kiếm tiền, căn bản không ai cố đến bọn họ, đều là trịnh hải dương mang theo hài tử, chính hải dương chính mình không phải nữ nhân cũng sẽ không giống thế hệ trước người như vậy sủng nịch hải tử, đều là chính mình sờ soạn mang hài tử, hắn nhất khi còn nhỏ khóc hắn liền không ôm, không khóc hắn liền ôm một cái, cho nên hải tử từ nhỏ liền biết khóc là không có đường ăn không có người ôm một cái, vì thế dần già. Liền sẽ không dùng khóc tới biểu đạt cảm xúc Hắn nhất nói chuyện sớm Sẽ bỏ thời điểm liền sẽ phát âm Khả năng bẩm sinh liền thông minh Sau lại trịnh Hải Dương mang theo hải tử Càng là cái gì đều kêu hắn học Ca hát thơ cổ biết chữ đều sớm Trịnh Hải Dương hiện giờ hồi tưởng Khởi phía trước nghỉ hẹ thời điểm Ở thâm quyến Hắn nhất liền biểu hiện ra một cái 3 tuổi hải tử Không giống bình thường sớm tuệ Không sợ sinh có thể nói thậm chí sẽ có kẻ mặt cả Thông minh cơ linh Trần Linh Linh cùng Hàn Trị Quân không thảo luận ra tới cái gì kết quả, nhưng trong điện thoại nói cho hắn hải tử khả năng không thích hứng mô giáo bé sinh hoạt, Hàn Trị Quân ở trong điện thoại đối nàng nói, vậy trước đừng đi trường học, liền như vậy một cái nhi tử, đường ra cái gì vấn đề? Thượng Hải sự tình xong xuôi ta liền trở về, ta trở về lại nói, buổi tối chỉnh Hải Dương liền tác nghiệp cũng chưa tâm tư làm, qua loa viết xong, bò lên trên giường ngủ, Hàn nhất nằm ở trên giường xem tranh liên hoàn. Hắn đã nhận thức rất nhiều tự, còn nhận thức toàn bộ ghép vần, hiện giờ chính mình xem hoàn toàn không có vấn đề. chính Hải Dương sốc lên chăn không có cởi quần liền trực tiếp hoa đi vào, nằm nghiêng ở trên giường, dơ tay xoa xoa Hàn Nhất tiểu thịt mặt, ca ca hỏi ngươi, thích thượng ngô giáo bé sao? Hàn Nhất đem thư cái ở chăn thượng đẹ nặng, lắp đầu, lộ ra một chút ủy khuất biểu tình, không thích. Chính Hải Dương, vì cái gì không thích? Bởi vì chơi không đứng dậy. Hàn nhất biểu môi, chính là không thích. Trinh Hải Dương, có cùng nhau chơi tiểu bằng hữu sao? Hàn nhất đột nhiên không kiên nhẫn lên, tựa hồ thực kháng cử cái này đề tài, không có, không thích, không thích nhà trẻ, không thích tiểu bằng hữu. Trinh Hải Dương vội vàng đi ôm một cái hắn, hào hảo, không thích liền không thích, thích ca ca là được. Trinh Hải Dương lại tiểu tâm cẩn thận hỏi mặt khác mấy vấn đề, tỉ như ngày thường ở trường học đều làm gì, các bạn nhỏ đều làm gì. Hỏi xong ngạc nhiên phát hiện, hàn nhất sắc thật không thích hợp thượng mâu rào bé, mâu rào bé hải tử đều phải đại nhân dẫn đường mới có thể đi làm một sự kiện, tỉ như vây tranh trò chơi, nghịch ngậm lên lão sư còn muốn hù mặt hù dọa một chút hoặc là nhò nhò răn dậy một chút, nhưng đối với hàn nhất trong mắt đều như là đặc biệt rõ ràng rõ ràng. Hàn nhất nói, chúng ta ban có cái tiểu bằng hữu, mỗi lần đều cố ý làm sai sự, hắn chính là cố ý, như vậy láo sư hảo điểm hắn danh. Hắn thích lao sư điểm hắn danh, liền luôn cố ý làm sai sự ném đồ vật khi dễ những người khác. Hắn nhất còn nói, Trần Lao sư không thích một cái tiểu bằng hữu, bởi vì có một lần ngủ nội nó lại đây mắng Lao sư, lão sư liền không thích. Hai tử trong lòng gương sáng giống nhau, hiểu rất nhiều chuyện, lo dịp rõ ràng sáng tỏ, nói câu cũng thập phần hoàn chỉnh. Hắn nhất kế tiếp vài thiên đều không có đi nhà trẻ, nhưng trịnh Hải Dương còn muốn đi đi học, nhưng mấy ngày nay hắn luôn thất thần còn bị lao sư điểm danh phê bình. Hắn bị lao sư điểm danh thời điểm toàn ban đều nhìn hắn, sở hữu Hải tử đều lộ ra vẻ mặt thiên A lớp trưởng thế nhưng sẽ đi học thất thần biểu tình. Dư bi đao tan học thời điểm thò lại gần, lộ ra vẻ mặt ta hiểu ngươi biểu tình, đối hắn nói, ta đã biết, ngươi khẳng định là chơi game không đánh thông quan, ai? Ta có thể lý giải ngươi. Lý giải ngươi cái đại đầu quỷ A. Hàng trị quân rốt cuộc đuổi ở thứ tư thời điểm từ Thượng Hải đã trở lại, vừa vận tốt Hàn Đình Đình cũng đi công tác trở về, mấy ngày nay trong nhà không khí đều không tốt lắm, liền ngày xưa nhảy nhót Hàn nhất đều giàu gì không vui. Hàng trị quân hút thuốc, trong lòng cũng có chút cấp, chính hắn là nuôi thả lớn lên, chung quanh người cũng không có như vậy, Hàn Đình Đình là hắn mang đại, nhưng kia nha đầu khi còn nhỏ buồn buồn ngây ngốc, cũng không gặp được quá loại tình huống này. Hàn Đình Đình nghe nói lúc sau đặc biệt kinh ngạc nói, hắn nhất sống tuệ. Khi nào phát hiện, vì cái gì không nói sớm, ở mâu giao bé không thích ứng. Trần Linh Linh liền đem hải tử tình huống nói, hàn Đình Đình lập tức nghiêm túc nói, không thể đưa hắn đi mâu giao bé. Hải tử không rõ sao lại thế này, cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau, một không cẩn thận còn sẽ bị xa lánh, tâm lý sẽ lưu lại bóng ma Ta trước kia đại học bạn cùng phòng chính là như vậy. Nàng đặc biệt sống thuệ, cha mẹ là nghiên cứu cổ điển hài kịch, nàng 6 tuổi là có thể xem xạ kẻ sắp giờ văn tổng, ở nhà trẻ hài tử khắc cùng nàng ngoạn nhi không đứng dậy, nàng cảm thấy chính mình bị xa lánh, tâm lý buồn khổ, người trong nhà lại vội không rảnh lo nàng, liền tự bế, chỉ thời gian rất lâu mới tốt. Hàn trị quân kinh ngạc, nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì tự bế? Như thế nào sẽ tự bế? Hàn đình đình, nói ngươi lại không tin. Ngươi hiện tại lại không phải hài tử, đương nhiên không rõ hài tử nghĩ như thế nào. Ngươi đi hỏi ngươi nhi tử, hỏi hắn có thích hay không nhà trẻ. Hàn nhất bị sách lại đây, vừa hỏi, lập tức lắc đầu nói, không thế. Hàn trị quân nhẫn mại tư hỏi bảo bối nhi tử, kia đưa ngươi đi lấp trổi. Hàn nhất lại lắc đầu, không cần vẽ tranh làm trò chơi, ta muốn nghiệp thư, muốn giống ca ca như vậy. Hàn đình đình lập tức nói, sớm tuệ chính là sớm tuệ. Lớn như vậy hải tử ngươi gặp qua ai không cần chơi trò chơi muốn nhậm thư. Đưa đi tiểu học trắc nghiệm một chút đi, đừng xem nhẹ ngươi nhi tử. Hắn hiện tại đường thơ tống tử đều xe bối, ghép vần toàn nhận thức, còn nhận thức tiếng Anh. Nhi tử thông minh ngươi làm gì nếu không thừa nhận đâu. Hàng trị quân suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau tự mình mang nhi tử đi tam tiểu. Tam tiểu chiêu sinh lão sư nghe nói muốn tới thí nghiệm, hoảng sợ. chiêu sinh làm lão sư dựa theo quy củ cấp hải tử làm trắc nghiệm. Bọn họ trách nghiệm phân hai đường, một khảo phản ứng đối thoại ưng biến năng lực cùng một ít hài tử cơ sở công nhận lực, nhị đường còn có một ít đơn giản trí lực thí nghiệm đề. Chiêu sinh làm lão sư cấp hài tử làm một trắc nghiệm thời điểm trong lòng liền nói thầm, cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử lực chú ý không có khả năng như vậy tập trung, phản ứng hẳn là cũng theo không kịp, kết quả làm xuống dưới ngoài dự đoán hảo. Lại làm đệ nhị đường. Sẽ bối thơ cổ sẽ làm toán học để nhận thức ghép vần nhận thức chứ hán còn sẽ nói tiếng Anh. Hàn trị quân ở bên cạnh nhìn, bảo bối nhi tử một chút không sợ sinh không thẹn thùng, làm làm cái gì làm cái gì, muốn nhiều thông minh liền có bao nhiêu thông minh, vô cùng có mặt mũi. Cái này, người trong nhà trong lòng nhiều ít đều nắm chắc, hàn nhất khả năng thật là sớm tuệ. Hàn trị quân Trần Linh Linh hai vợ chồng thương lượng xuống dưới, quyết định trước đưa hàn nhất đi năm nhất nghe một chút khóa. Có thể thích hướng tốt nhất, không thể thích hướng cùng lắm thì trở về, quá một hai năm lại đưa đi học tiểu học. Hàng nhất nghe nói chính mình muốn giống ca ca giống nhau đi học tiểu học thời điểm ở nhà chạy như bay 5-6 vòng, dơ đôi tay hoan hô, thật tốt quá thật tốt quá, ta muốn đi học tiểu học, ta muốn đi học tiểu học. Hàng trị quân đương nhiên sẽ không làm hài tử đi mặt khác tiểu học, như cũ đi theo trịnh Hải Dương, cùng hắn một cái ban. Lại cấp lao sư tặng điểm đồ vật làm hắn hỗ trợ nhiều nhìn xem hải tử. Hắn nhất đi theo đi đi học thời điểm đã là cuối kỳ, hôm nay buổi sáng trịnh hải dương cấp hải tử hệ khăn quần đỏ, giúp hắn đeo lên cặp sách, nằm hắn tay cùng đi trường học. Hắn nhất vóc dáng nhỏ nhỏ, đi đường nhưng thật ra đặc biệt ổn, bước tiểu bước chân ngừng cằm, vẻ mặt hùng củ củ khí phách hiên ngang bộ dáng. Trịnh hải dương túm hắn, nói, đi chậm một chút, tới rồi trường học cùng ca ca ngồi cùng nhau. Muốn nghe lão sư nói biết sao? Hắn nhất cười hì hì gật đầu, nói, hảo. Dư bi đao mới vừa cùng trịnh Hải Dương trô ra một chút hữu nghỉ tới đã bị láo sư điều đi rồi, mới tới tiểu đồng học cùng trịnh Hải Dương ngồi, vì chiếu cô tuổi còn nhỏ hắn nhất, chủ nhiệm lớp chuyên môn đem hải tử lộng tới đệ nhất bài bục giảng phía dưới, ghế rửa cũng so mặt khác hải tử cao một chút. Hắn nhất thành thành thật thật ngồi, trịnh Hải Dương liền ngồi ở bên cạnh, Trên bục giảng lão sư dặn dò lớp học đồng học muốn yêu quý tiểu đồng học, đồng học chi gian muốn lẫn nhau trợ rút. Cái bàn dựa vào cùng nhau, trong ngăn kéo cặp sách, trên bàn văn phòng phẩm hộp đều là giống nhau như lúc. Hiện tại, hắn nhất cùng Trịnh Hải Dương ngồi ở cùng cái lớp học, thành cùng lớp đồng học, thành ngồi cùng bàn. Hắn nhất ở bục giảng phía dưới, quay đầu trộm nhìn Trịnh Hải Dương liếc mắt một cái, trong lòng đắc ý lại ngọt ngào tưởng ca ca, chúng ta là ngồi cùng bàn. Hàn nhất thượng tiểu học, mang lên khăn quang đỏ, mặc vào tam tiểu nhân giáo phụ, thành một năm sáu rõ rệt trường Trịnh Hải Dương đồng học ngồi cùng bàn. Vừa mới nhập học kia hai chu Hàn nhất cha mẹ cơ hồ mỗi ngày đều thực khẩn trường lo lắng nhi tử ở trong trường học không thích hợp, sợ hắn học không đi lên lại đến trở về, cuối cùng còn nháo cái ghét học cảm xúc. Nhưng Hàn nhất ra ngoài dự kiến thực mau liền thích hứng ở năm nhất sinh hoạt. Lớp học hắn nhỏ nhất vóc dáng nhất lùn, phóng tới toàn bộ năm nhất. Hắn đều là tuổi nhỏ nhất, lớp học đồng học xem hắn tiểu, đều vâng chịu một loại chiếu cố đệ đệ nguyên tắc, đối hắn đều thực hảo. Hắn nhất vào lớp học không cảm thấy không thích trứng, mỗi ngày sớm đọc đi học làm bài tập, nơi này không có nơi nơi loạn ném đồ vật tiểu bằng hữu, cũng sẽ không có vì tranh một cái món đồ chơi xô xô đẩy đẩy tiểu hài tử, càng sẽ không có hài tử cơm chưa lúc sau không nghĩ ngủ lớn tiếng ồn ào xảo đến mặt khác đồng học. Năm nhất học tập sinh hoạt làm hài tử cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng lại thoải mái, ca, ca thành hắn ngồi cùng bàn, lớp học đồng học đều thực hữu hảo, dư bí đao còn sẽ cùng hắn cùng nhau chơi game, trực nhật thời điểm lớp học đồng học đều sẽ không làm hắn động thủ. Đến nỗi học tập, ân từ hàn nhất tiến ban lúc sau, ban đầu trước 10 tên đã bị tễ đi xuống một cái, mà toàn bộ trong trường học vô luận là cái gì việc học lao sư, ở lớp học giáo dục hài tử đều nhiều như vậy một câu thiền ngoài miệng. Nhìn xem nhân gia 1 năm 6 ban hàn nhất, mới 4 tuổi, tiến trường học mới 2 tuần là có thể khảo trước 10 tên. Nhân gia 4 tuổi đều có thể khảo trước 10 tên, toán học có thể khảo 100 phân, các ngươi còn có cái gì lý do không hảo hảo học tập? Chờ về sau nhân gia nhảy lớp cùng các ngươi thượng cùng lớp, cũng bị so đi xuống sao? 1 năm 6 ban ở vừa mới khảo xong tiểu điểm thi số xuống dưới kia một ngày, sở hữu khoa lão sư đều ở lớp học vỗ bục giảng giáo dục học sinh. Nhìn xem Hàn Nhất, trước 10 tên, so các ngươi nhỏ 2 tuổi. Đếm ngược sau 10 tên như thế nào không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này. Về sau ghép vần sẽ không đua toán cộng phép trừ sẽ không làm muốn Hàn Nhất đi giáo các ngươi sao. Trinh Hải Dương trong lòng yên lặng lau mồ hôi, nghĩ thầm Hàn Nhất thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, lập tức đem toàn giáo cửu hận giá trị đều kéo qua đi. Hàn Nhất có thể nói là một khảo thành danh, từ vào trường học bắt đầu. Tăng tiểu liền vẫn luôn truyền lưu hắn truyền kỳ. Trường học từ năm nhất bắt đầu trảo việc học trảo khẩn, cuối kỳ khảo thí còn có 20 ngày, lớp học chơi đùa vui cười đều so ngày thường thiếu rất nhiều, ngay cả dư bí đao cũng không dám đem máy chơi game đưa tới trường học. Tiểu các bạn học âm thầm phân cao thấp nghị không thể bị cái 4 tuổi tiểu đệ đệ so đi xuống, vì thế một năm 6 ban ở cuối kỳ phía trước kia đoạn thời gian học tập bầu không khí cực kỳ hảo, chủ nhiệm lớp ngồi ở trên bục giảng chiều phía dưới xem. Đều phải cảm động khóc Buổi chiều toán học khóa lao sư Để lại 15 phút tự học Trong phòng học gan an tính tĩnh, Ngẫu nhiên có thể nghe được phòng học bên ngoài Giày ra đạp mà tiết tấu thanh Còn có trong phòng học phiên thư phiên sách Giáo khoa thanh âm Trinh Hải Dương đã sớm làm xong ghé vào Trên bàn ngủ ga ngủ gật Hắn nhất là một nửa Chiều Trịnh Hải Dương nơi đó thăm quá nửa cái thân mình Trong tay còn nắm bút chỉ Lặng lẽ nói ca Trinh Hải Dương Ngươi làm xong Hắn ở lần trước tiểu khảo phía trước sửa lại ở trong trường học kêu Trịnh Hải Dương ca ca thói quen. Hai cái hoa ở bục giảng phía dưới, Trịnh Hải Dương nghiêng đầu, nhỏ giọng dùng khi âm nói, làm xong, làm gì? Hắn nhất cười rộ lên, thân thể thu hồi đi, lắc đầu nói, không, chính là hỏi một chút ngươi. Hắn nhất ngồi cùng bàn là Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương ngồi ở hắn bên tay phải, mà hắn bên tay trái cách một cái đường đi ngồi lại là dư bí đao. Dư Bí dạo mẹ nó ở Hàn Nhất nhập giáo lúc sau rốt cuộc lại cấp lao sư tặng điểm lễ, đem nhi tử từ đệ tam chế rêu tới rồi đệ nhất bài, cùng Hàn Nhất Trịnh Hải Dương bọn họ dự vào cùng nhau. Dư Bí dạo đôi mắt liết hạ trên bục giảng ở phê tác nghiệp lao sư, dùng bút chỉ mặt sau cục tẩy thọc thọc Hàn Nhất cánh tay, lại chỉ chỉ bên kia Trịnh Hải Dương, đối Hàn Nhất nói: "Gia trẻ, đem ngươi ca sách bài tập đưa cho ta." Hàn Nhất ở lớp học nhỏ nhất, tên lại có cái một Dư bí đao liền tự chủ trương cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu tiêu già trẻ, hàn nhất đối cái này ngoại hiệu có thể có có thể không, nhưng là trịnh hải dương nghe thấy cái này ngoại hiệu liền như mày, bọn họ ban lúc này còn không có bao nhiêu người có ngoại hiệu, hắn nhất cái này ngoại hiệu quả thực khó nghe đã chết. Dư bí đao ráo rắc lấm la lấm lét cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng hàn nhất bên cạnh trịnh hải dương đột nhiên rối dài cổ liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây. Dư bí đao lập tức quay đầu thu mắt làm bộ chính mình cái gì cũng chưa làm, trên bục giảng toán học lao sư khụ một tiếng, nói, dư đông quẻ, tác nghiệp làm xong. Dư bí đao cúi đầu thành thành thật thật lắc lắc đầu, toán học lao sư nói, tan học phía trước làm không xong liền đi văn phòng tiếp tục làm. Dư bí đao thấp giọng nói thầm, hạ tiết khóa là ngữ văn khóa. Toán học lao sư bưng bút, ngừng đầu chiều hắn bay liếc mắt một cái dao nhỏ. Vậy ngươi liền đi ta văn phòng chiều ngữ văn sách giáo khoa. Dư bi đao cờ á Dư bi đau đứa nhỏ này nghịch ngợm. Lớp học nữ hải tử đều bị hắn nắm quá bím tóc kéo qua quay đeo cặp sách tử. Lại có thể cùng nam hải tử nhói ngoạn nhi đến tới. Ở cùng trịnh hải dương có cùng nhau chơi game giao tình cùng với lại cùng hàn nhất cái này. Tiểu thần đồng thành cách một cái đường đi ngồi cùng bàn lúc sau. Hắn đối ngoại tuyên bố hàn nhất cùng trịnh hải dương là hắn tùy tùng tiểu đệ. Đương nhiên. Hắn lý do thoái thác lớp học không ai tin tưởng, Trịnh Hải Dương là cao cao tại thượng lớp trưởng đại nhân, hắn nhất là hắn tiểu tùy tùng, Dư Bí Đao là Trịnh Hải Dương cùng hàn nhất cộng đồng tiểu tùy tùng. Hơn nữa, cơ hồ lớp học sở hữu đồng học đều là như vậy cho rằng, Dư Bí Đao mẹ nó Dư thu đối nhi tử có hạng nhất làm bằng sắc mệnh lệnh, không dung nhi tử kháng cự, chính là mỗi ngày tan học thời điểm, nàng đều phải nhìn đến Dư Bí Đao là cùng Trịnh Hải Dương cùng nhau ra tới. Nếu nàng tan học tới đón nhi tử thời điểm xem tới được bí đao lại nhìn không tới trịnh Hải Dương, trở về liền phải tức hắn một đốn. Dư bí đao vì thế mỗi ngày tan học đều phải đi theo trịnh Hải Dương cùng hắn nhất, phía trước không vui, hiện tại đi theo đi theo cũng cùng tói quen. Hơn nữa hắn lời nói đặc biệt nhiều, trịnh Hải Dương trong lòng yên lặng phung Tào hắn đời trước đời này hai đời, liền số cái này béo bí đao nói đặc biệt nhiều. Dư bí đao nhảy bắn ở bọn họ phía sau đi theo. Đối trịnh Hải Dương oán giận, hôm nay lại ở toán học lao sư nơi đó sau một tiết khóa Ngữ văn tác nghiệp, người nói toán học lao sư như thế nào lao tìm ta phiền thoái đâu. Trịnh Hải Dương nắm hắn nhất, hắn nhất quay tròn trong mắt xem bí đao, trịnh Hải Dương đột nhiên dừng lại bước chân, bí đao thiếu chút nữa đánh vào hắn cặp sách thượng, trịnh Hải Dương quay đầu lướt hắn, nói, về sau có thể hay không đừng têu hàn nhất già trẻ, khó nghe đã chết. Dư bí đao khoe khoang cười. Hán vốn dĩ chính là già trẻ, ai, ta cảm thấy cái này ngoại hiệu khá tốt, ngươi không cũng kêu ta bí đau sao. hàn nhất có ngoại hiệu ta cũng có, cho ngươi cũng tưởng cái ngoại hiệu đi. Thế nào? Trinh Hải Dương trong lòng nói, cảm ơn ngươi. Dư bí đao nói, chờ, hôm nay buổi tối tưởng, nghĩ kỹ rồi ngày mai nói cho ngươi. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, Trinh Hải Dương cùng hàn nhất mới vừa bước vào phòng học, dư bí đao xôn sao một chút đứng lên. Hướng tới cửa hô to, gà ca. Lúc ấy ở phòng học sở hữu học sinh đều hướng tới cửa trịnh hải dương nhìn qua, có mấy nữ sinh ở trên chỗ ngồi che miệng cười không ngừng, dư bí đao lập tức từ trên chỗ ngồi lên nhảy đến bảng đen hạ bục rằng trước, thanh thanh giọng nói lớn tiếng tuyên bố, các ngươi cũng chưa nhận ra được sao. Chúng ta rõ rệt trường cấp nhất dương cơ tạc gà đã làm quảng cáo, liền ở chung, ương đài. Hắn chính là cái kia cơ A, da trẻ chính là cái kia dương. Trịnh Hải Dương định ở phòng học cửa, đã mò thạch hóa, kia đoạn quảng cáo hắn đã sớm quên đến không còn một mảnh, hắc lịch sử lại là như vậy mau đã bị đào ra tới. Nay cả ngày, toàn ban đều ở thảo luận nhất Dương cơ cái kia quảng cáo, không ngừng có hài tử chạy tới hỏi Trịnh Hải Dương, lớp trưởng, ngươi chính là cái kia cơ sao? Già trẻ là Dương. Trịnh Hải Dương mặt vô biểu tình lãnh đỉnh hắn lớp trưởng lánh khóc mặt, không hề răng, một đống tiểu đồng học liền đi hỏi hắn nhất. Hàn nhất ở niên cấp già trẻ thông an, một chương nộn nộn bánh bao mặt hận không thể có thể véo ra thủy, lớp học đồng học hài tử đều thích hắn, bởi vì hắn không có 3-4 tuổi hài tử cái loại này làm người cảm thấy chán ghét khóc nháo cùng bất hảo. Mỗi lần bị hỏi, làm đệ đệ kiêm ngồi cùng bàn hàn nhất đều sẽ đặc biệt giữ gìn trịnh hải dương, nhưng ở hài tử trong lòng trụ quảng cáo là đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình, là giống tiểu lâm ca ca giống nhau ngôi sao nhí vì thế tự hào lại kiên định gật đầu, ơn. KK chính là cái kia cơ, màu câm miệng A. Nhất dương cơ là ở chung, tương đài thả xuống quảng cáo, đầu năm nay có tivi nhưng cũng không mấy cái đài, có thể xem cơ bản chính là chung, tương đài, lúc trước cái kia quảng cáo từ lại lưu loát dễ đọc, tặng kê điếm ở bản địa lại đặc biệt nổi danh, toàn giáo cơ hồ không ai không biết nhất dương cơ, sẽ không nói kia đoạn thần khúc giống nhau quảng cáo. Trịnh Hải Dương từ buổi sáng bắt đầu đến giữa trưa ăn cơm vẫn luôn đắm chìm ở lớp trưởng ngươi có phải hay không cơ vấn đề, cùng nằm cấp bởi vì hàn nhất nguyên nhân bọn họ ban giao hữu mặt đặc biệt quảng, vì thế thực mau tin tức chuyển đi ra ngoài, mặt khác ban có học sinh nhìn đến Trịnh Hải Dương cũng sẽ một bên kinh ngạc cảm thán một bên tò mò hỏi, Trịnh Hải Dương, ngươi là cái kia cơ à? Buổi chiều Trịnh Hải Dương khóa gian đi về đúc cờ, mới vừa xoa chân chuẩn bị đào ra hỏa, Bên cạnh một tiểu nam Hải Nhi thò qua tới, là cách vách 15 năm năm bàn ngữ văn khóa đại biểu, cùng bọn họ là một cái ngữ văn lao sư, Trinh Hải Dương, nghe nói ngươi là cái kia cơ. Thật sự a Trinh Hải Dương, rốt cuộc còn có thể hay không bình thường đi vê đốt cờ à? Mau tránh ra ta muốn đi tiểu à! Trinh Hải Dương nhìn hắn một cái, không đến mức cùng cái hài tử so đo, nhưng bị hỏi một ngày quả thực muốn phiền đã chết, táo bạo nói. Đúng vậy, đúng vậy ta chính là cái kia cơ. Trịnh Hải Dương cùng đám hải tử này thế giới có đôi khi không ở một cái mặt, cái này cơ cho hắn mang đến không nhỏ bối rối nhưng đối bọn nhỏ tới nói, Trịnh Hải Dương cấp nhất Dương cơ trụ quá quảng cáo còn thượng quá chung, ương đài quả thực hâm mộ đều hâm mộ không tới sự tình. Một năm sáu ban lớp trưởng, năm nhất niên cấp đệ nhất danh Trịnh Hải Dương là cái trụ quảng cáo ngôi sao nhí. Đề tài một lần từ ngươi là cơ sao. Chuyển tới mặt khác cùng gà có quan hệ các mặt, tỉ như Người ăn tạc gà có phải hay không không cần tiền A Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều ăn tạc gà A Một ngày ăn mấy cân Trinh Hải Dương cảm giác chính mình đã không có táo bạo tính tình có thể đã phát Hoàn toàn hết chỗ nói rồi Hắn muốn như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích hắn kỳ thật không thế nào ăn gà hắn cũng không phải cơ A Cuối cùng cuối cùng Trinh Hải Dương trên đỉnh đầu trừ bỏ đỉnh như vậy một cái cực đại cơ Ngoài ra còn thêm trên đỉnh gà ca mỹ danh, cái này ngoại hiệu lưu loát dễ đọc thả danh xứng với thần. Hắn nhất chán ghét người khác xem thường chính mình xem thường hắn ca, nhưng hắn không cảm thấy cái này ngoại hiệu khó nghe, ngược lại cảm thấy đây là cái tự hào ngoại hiệu, vì thế đi theo tên gà ca. Chính Hải Dương đem hải tử sách đến trước mắt, mặt vô biểu tình nói, đem sách giáo khoa thượng bài khóa cho ta toàn bộ sao một lần. Hắn nhất chớp chớp mắt, ca ca, ngươi như thế nào sinh khí? Trinh Hải Dương quờ á quờ, người ca ta không sinh khí, ta chỉ là mau tắt thở. Nghỉ đông mắt thấy liền ở trước mắt, Trinh Hải Dương chính mình bị ga ca cái này ngoại hiệu ngược xong rồi quay đầu liền đem dư bí đao ngược một lần. Dư bí đao ở lớp học sao không đến toán học tác nghiệp, mỗi ngày chính mình xúc ở nơi đó đếm trên đầu ngón tay làm tính toán, tới rồi cuối kỳ khảo thí, thế nhưng khó được lại khảo cái 90 phân, xếp hạng ở lớp học vào hơn 10 người. Một năm sáu ban cuối kỳ thành tích hàng sau cùng xuống dưới là toàn bộ niên cấp ưu tú nhất, toán học khảo thí kém cỏi nhất một người là 83 phần cuối cùng một người điểm cũng tất cả đều đạt tiêu chuẩn, nhưng đem chủ nhiệm lớp cấp nhạc hỏng rồi. chính Hải Dương làm theo đệ nhất danh, hàn nhất khảo đệ thập danh, điểm đều thượng 90 phân, phóng nghỉ đông thời điểm hai đứa nhỏ đem phiếu điểm lấy về đi, người trong nhà vừa thấy các loại hoan thiên hỷ địa Trinh bảo lệ liền biết chính mình bảo bối nhi tử có thể khảo hảo, khen một hồi khen thưởng 100 khối, hẳn nhất một chút đại, cũng cầm đồng dạng phiếu điểm. Trần Linh Linh vừa thấy thành tích mới là nhạc điên rồi, đem bảo bối nhi tử ôm vào trong ngực hảo một hồi thân. Hẳn nhất xem ca ca bị khen thưởng 100 khối, xoay hạm ông, nói, mụ mụ, ta cũng muốn khen thưởng. Trần Linh Linh cười tủng tịm, vậy ngươi muốn cái gì? Hẳn nhất chỉ vào trịnh hải dương trong tay tiền nói. Ta muốn cùng ca ca giống nhau." Trần Linh Linh một bên bỏ tiền bao một bên nói, "Cho cho cho. Ca ca có 100 khối, mụ mụ cho ngươi 200." Trịnh Hải Dương nghĩ thầm lúc này không nhiều lắm muốn lộng điểm còn chờ khi nào. Vì thế lập tức ngẩng đầu xem mẹ nó, rũ tay, "Mẹ, để để có 100 đâu." Trinh Bảo Lệ bỏ tiền không giống Trần Linh Linh như vậy sảng khoái, cô kẻ mặt cả nói, "Ngươi không phải còn có ngươi tiểu kim khô sao?" Trinh Hải Dương lập tức quay đầu xem Trần Linh Linh, Trần Linh Linh nói, A Di cho ngươi, xem mẹ ngươi keo kiệt, ngươi cùng hàn nhất một người 200 trăm. Nghị đông cầm hoa đường tỉnh, không đủ lại muốn. Trinh Hải Dương cầm tiền giấy cùng hàn nhất chạy, mặt sau trình bảo lệ đối Trần Linh Linh nói, không thể như vậy sủng hài tử A, cấp quá nhiều, hai người đều 400 trăm. Hải Dương mới mặc kệ đâu, cầm tiền về phòng liền bỏ vào tiểu hùng trong túi, hàn nhất thành thành thật thật hai tay dâng lên nộp lên trên. Nhìn ca ca đem tiền nhét vào đi lại kéo lên khoa kéo. Này một năm ăn Tết quá đến đặc biệt náo nhiệt, năm rồi vì kiếm tiền các đại nhân cũng vô pháp hảo hảo ăn Tết, chỉ cấp hài tử mua quần áo mới món đồ chơi mới ăn ngon đại gia lại tụ một tụ coi như quá ăn Tết. Mà này một năm trịnh bình đại ca một nhà còn có trình bảo tuấn bọn họ đều từ huyện thành đi lên ăn Tết. Đại gia thấu một cái lao đại bàn tròn, vui mừng quá lớn năm. 3-4 năm phía trước trừ bỏ hàn trị quân những người khác đều không có gì tiền, nhưng hiện tại, Trịnh Bình thành nhất dương cơ đại lão bản, trình Khâu cũng một người đảm đương quản thượng Hải tỉnh thành hai nhà cửa hàng, trình Bảo lệ thành phú thái thái vòng nhất lòng nhiệt tình nữ nhân, trình Bình đại ca Trịnh Bình cũng từ nguyên lai like trong xưởng ra tới ở huyện thành mua cửa hàng khai nổi lên tiểu điếm, mà trình Bảo tuấn hiện giờ là bọn họ xưởng rượu một tay hạ nhất đắc lực trợ thủ, thường xuyên. Đi theo bọn họ đại lão bản tới tỉnh thành thấy cái này lãnh đạo thấy cái kia lãnh đạo, sưởng rượu cũng càng làm càng lớn. Tam thiểu nhân cái này nghỉ đông phóng thời gian còn khá dài, vẫn luôn phóng tới tiết nguyên tiêu kia chu cuối tuần, 2 tháng số 8 là thứ hai, hai cái nhãi con tay trong tay con cặp sách mới tân văn phòng phẩm tân sách giáo khoa cùng nhau đi học đi. Buổi tối trở về thời điểm, chính Hải Dương đột nhiên cảm thấy trong nhà hương vị không đúng, hàn nhất cũng ngửi cái mũi, nói, mụ mụ có hoa mùi hương. Trần Linh Linh cúi đầu nghe nghe trên người mình, nói: như là có điểm, khó nghe sao?" "Khó nghe mụ mụ đi đổi thân quần áo." Hàn Nhất lắc đầu, "Không khó nghe. Cái gì hoa nha?" Trần Linh Linh rộ lên nói, "Hoa hồng." "Hoa hồng." Chính Hải Dương buồn bực nghĩ thầm trong nhà nam nhân khi nào như vậy lãng mạn? Tháng này 14 hào là lễ tình nhân, chẳng lẽ tặng hoa ăn Tết? Không đúng. Hiện tại mới 93 năm, ta Trung Quốc lao bách họ gì thời điểm sớm như vậy liền quá phương Tây lễ tình nhân. Hắn hỏi, trong nhà mua hoa. Trần Linh Linh nói, không, là trong tiệm hoa, trong tiệm ở làm hoạt động. Nguyên Lai like là phía trước hàng trị quân đi công tác đi Bắc Kinh. Trong lúc vô ý chú ý tới Bắc Kinh một nhà bán giày xí nghiệp ở báo chí thượng đánh ra may mắn lễ tình nhân hoạt động. Bắc Kinh vương phủ giếng tân khai cờ ép cờ vì mời chào khách hàng cũng ở làm hoạt động. Còn có số ít mấy nhà cửa hàng cũng đánh ra lễ tình nhân ba chữ. Hàng trị quân cảm thấy mới mẻ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có cái gì lễ tình nhân. Kết quả Hàn Đình Đình nói, lao thổ, lễ tình nhân ở người nước ngoài nơi đó chính là cái truyền thống ngày hội, mỗi năm đều quá, Valentine's Day, nhiều lãng mạn. An tiết lúc sau kia nửa tháng đều là tạc kê điếm mùa hế hàng, không có gì sinh ý, rốt cuộc vừa mới quá xong năm ở nhà đều ăn ngon. Đại nhân hải tử đều ở nhà tiêu hóa nước luộc, hắn chắc man nếu không phải đánh như vậy một cái lễ tình nhân mánh lưới cũng có thể là một fan tuyên truyền. Hắn lại chạy tới cờ ép cờ dạo qua một vòng, phát hiện bọn họ đánh quảng cáo là số 7 đến 14 hào tới tiêu phí tình lữ có thể miễn phí đến một đóa hoa hồng. Trong tiệm trang điểm hoa hồng, cửa cửa kính sắt đất cửa sổ thượng cũng dán lễ tình nhân tuyên truyền khẩu hiệu. Hàng trị quân nghĩ thầm người cờ ép cờ có thể làm nhất dương như thế nào liền không thể làm như vậy. Quay đầu liền cấp trong tiệm gọi điện thoại, lại tự mình chạy tới Bắc Kinh chợ hoa mua sắm hoa tươi, Thượng Hải thâm quyến tỉnh thành cửa hàng cũng đi theo hoạt động lên, đi mua sắm hoa hồng. Hàng nhất tò mò hỏi trịnh Hải Dương, ca ca, lễ tỉnh nhân là cái gì tiết? hắn biết nguyên đán tân niên cũng biết tiết nguyên tiêu còn biết ngày quốc tế phụ nữ 83, lễ tỉnh nhân là cái gì? Trinh Hải Dương đem sách vở từ cặp sách lấy ra tới, giải thích nói, chính là tình nhân quá tiết. Hàn nhất, tình nhân là người nào? Trinh Hải Dương, chính là ba ba mụ mụ như vậy, có cảm tình người. Hàn nhất thiên chân chốc chốc mắt, ta cùng ca ca cũng có cảm tình, cũng là tình nhân. Trinh Hải Dương ngẳng đầu nhìn hắn một cái, đây là huynh đệ tình, không giống nhau, không phải tình nhân. Hàn nhất nhấp miệng, không vui. Trinh Hải Dương lập tức nói, tình nhân tình nhân. Huynh đệ tình tình nhân. Hàn Nhất nói, chúng ta đây cũng quá lễ tình nhân sao? Lễ tình nhân muốn ăn cái gì? Thiên Nguyên Tiêu muốn ăn nguyên tiêu, kia lễ tỉnh nhân ăn tình nhân. Ăn ga ca, ca sao? A, ga ca có thể ăn sao? Trịnh Hải Dương nghĩ thầm ta người Trung Quốc thật là sinh ra liền tự mang đồ tham ăn gen, lễ tỉnh nhân muốn ăn chocolate, muốn đưa hoa hồng. Hàn Nhất lập tức quay đầu chạy ra, hỏi hắn mẹ muốn hoa hồng, mụ mụ ta muốn hoa hồng. Trần Linh Linh miết hắn khuôn mặt nhỏ, làm người Aji quay đầu lại cho người mang. Buổi tối, Hàn Nhất đem một chi hoa hồng lặng lẽ đưa tới Trịnh Hải Dương trước mặt, nâng ngập nước đôi mắt, xem hắn, ca ca, lễ tình nhân vui sướng. Trịnh Hải Dương trong lòng phun, tiếp nhận đi, làm bộ làm tịch nghe thấy một chút, lễ tình nhân vui sướng. Buổi tối nằm ở trên giường, Hàn Nhất làm Trịnh Hải Dương cho hắn ca hát, Trịnh Hải Dương quay đầu liền nhìn đến đừng ở tiểu hùng ngực kia đóa hoa hồng. Tâm niệm vừa động, trong đầu tự động toát ra một đầu thần khúc, hắn nhất ở bên cạnh thuốc dục hắn, hắn đơn giản cũng mặc kệ, thanh thanh giọng nói mở miệng xứng nói. Người là của ta hoa hồng. Người là của ta hoa. Ngươi là người yêu của ta. La ta vướng bận hảo lôi. Sướng một đoạn, sướng không nổi nữa. Quay đầu, dễ nghe sao. Hắn nhất nghiêm túc gật đầu, dễ nghe.